họ lưu chân tiên r ứ t tiếng sau khi một cái khác đồng dạng họ lưu nhưng là tam phẩm chân tiên đệ tử ngoại môn c ư ờ i lạnh phản bắt nói chia làm tiểu đội ngũ làm sao cái phân phát một đôi ít người e sợ chỉ có thể mang đến tổn thất một đôi nhiều người lại không thể đưa đến quá to lớn tác dụng nếu như cái phương pháp này có thể được như vậy đội trưởng còn dùng để mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp sao trên thực tế ở cái này nhị phẩm chân tiên cảnh giới họ lưu tiên nhân nói ra cái kia rất bình thường đề nghị thời điểm rất nhiều người đội hữu cũng đã trong lòng âm thầm đồng ý nhưng là tại tam phẩm chân tiên cảnh giới họ lưu tiên nhân nói ra câu nói kia sau khi những kia trong lòng đã âm thầm đồng ý người đáy lòng lại do dự lên tại không có hảo đề nghị d ư ớ i tình huống chia làm mấy cái tiểu đội ngũ đến s i ê u tầm chỉ sợ là ở đây tuyệt đại đa số chân tiên đáy lòng ý nghĩ hai vị lưu tiên hữu nói cũng không tệ phân đội là một cái biện pháp thế nhưng là cũng không phải là một biện pháp tốt các ngươi còn có cái gì biện pháp khác sao nhìn đội trưởng tìm kiếm lại đây con mắt mọi người đa số lắc lắc đầu nhìn thấy phản ứng của mọi người quay về hơi nhịu nhữ mày quay về cái kia năm cái không có lắc đầu đệ tử ngoại môn hỏi không biết năm vị tiên hữu có ý nghĩ gì hay đây nghe được đội trưởng cái kia năm cái đệ tử ngoại môn bên trong một cái họ dương đội hữu mở miệng trước nói ra đề nghị của chính mình chúng ta lẫn nhau trao đổi một thoáng truyền tin ngọc phủ sau đó ai gặp phải quái vật kia ai liền đem hết t h ể truyền tống phủ đều cho phát ra ngoài nếu như vậy chỉ cần gặp phải quái vật vị kia tiên hữu có thể nhiều cùng quái vật kia dây dưa một hồi như vậy khi cái khác đội hữu cũng chạy tới sau khi chúng ta là có thể cộng đồng đem vậy chỉ đổ thừa vật đánh chết đề nghị này thật ra khiến không ít đội hữu sáng mắt lên thế nhưng đội trưởng kiết nhưng trực tiếp mở miệng đem đề nghị này bắt bỏ truyền tin ngọc phù vừa xuất hiện tại này từ khí vờn quanh địa phương ngay lập tức sẽ bị chết đi ăn mòn mất đi hiệu dụng vì lẽ đó cái phương pháp này nghe tới không sai nhưng là nhưng không có biện pháp ở chỗ này dùng bốn người các ngươi đề nghị cũng cần dùng truyền tin ngọc phù loại hình đồ vật sao trong bốn người ngoại trừ một cái hành triệu tiên nhân lắc đầu ở ngoài cái khác ba người nhưng đều là gật đầu tại mọi người mang theo tìm kiếm trong ánh mắt triệu tính chân tiên chậm rãi nói rằng đề nghị của ta hẳn là có thể được nhưng là các ngươi e sợ đáp ứng dùng cái phương pháp này tại mọi người càng thêm nghi hoặc trong ánh mắt triệu tính tiên nhân nói ra hắn nghĩ ra biện pháp bất kể là tại nhân giới vẫn là ở tiên giới một môn phái đệ tử nếu như hồn phi phách tán như vậy môn phái này người ngay lập tức sẽ biết đệ tử này đã bị người đánh hồn phi phách tán mà môn phái này sở dĩ sẽ tại một đệ tử hồn phi phách tán trong nháy mắt liền biết đệ tử này bị người đánh chết đó là bởi vì đệ tử này ở bên trong môn phái để lại một khối bản mạng ngọc phù nguyên nhân bản mạng ngọc phù là lấy một loại đặc thù thủ pháp đem một người một dọn tinh huyết cùng một điểm thần thức phong ấn tại một khối ngọc thạch bên trong dựa theo triệu tính chân tiên ý nghĩ nếu như bọn họ có thể luyện chế một loại cùng hết thẩy đội hưu sinh mệnh liên hệ cùng nhau bản mạng ngọc phủ như vậy ở một cái đội hưu chết đi trong nháy mắt hết thẩy đội hưu cũng biết cái kia đội hưu nộ hại trên thực tế l u y ệ n chế như vậy ngọc phủ đối với này một đám chân tiên mà nói cũng không khó khăn đủ tình huống như thế bọn họ phản ứng tốc độ khẳng định muốn nhanh hơn nhiều chỉ cần trong bọn họ cách xa nhau khoảng cách không phải rất xa như vậy đi hắn đội h ư u khẳng định có thể tại quái vật kia trước khi rời đi tìm tới vậy chỉ đổ thừa vật nói trực tiếp một điểm đó chính là để mọi người phân tán ra làm mùi dụ tìm đến tìm con quái thu kia mọi người có thể đều không quen lấy vận may đến quyết định chính mình sự sống còn vì lẽ đó triệu tính tiên nhân đề nghị ngay lập tức sẽ đưa tới đại đa số đội h ư u phản đối bất quá đội trưởng cùng đội phó nhưng đều phụ h ọ đề nghị này ai cũng không ngôn tử thế nhưng đại gia đừng quên chúng ta có thể đều là mang theo nhiệm vụ đi tới nơi này đội trưởng chỉ nói tới đây cũng không có đối với không hoàn thành nhiệm vụ kết quả làm ra suy đoán nhưng là vẹn vẹn nói đến đây cũng đã có thể làm cho những kia phản đối người nhắm lại miệng mình nhìn mọi người có chút không tự nhiên sắp mặt đội trưởng chậm rãi nói rằng kỳ thực tại tiến vào lạc hồn cốc trước đó đại gia trong lòng đối với nơi này nguy hiểm cũng đã có suy đoán hiện tại nguy hiểm xuất hiện đại gia phản ứng đều vô khả hậu phi bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức chúng ta đi xa như vậy nói không chắc con quái thú kia đã biến mất không thấy hơn nữa cho dù gặp được con quái t h u kia đại gia cũng có thể ngay lập tức sẽ chạy đợi được đụng tới đồng thời đội hưu hơn nhiều liền có thể đối phó con quái t h u kia tại đội trưởng nói xong những câu nói này sau khi sắc mặt của mọi người tuy rằng còn có chút không tự nhiên thế nhưng là so với vừa này khá đang lúc này không giống nhau không chờ đội trưởng bắt đầu tổ chức mọi người luyện chế cái loại này ngọc phủ từ dương đưa ra hắn một cái ý nghĩ kỳ thực đại gia không muốn làm mồi nhử vẫn có cái khác biện pháp khả thi ở chỗ này thị lực tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy mười dặm bên trong tình huống nhưng là nếu để cho mười người dựa theo khoảng cách chín dặm tách ra như vậy mười người này liền hoàn toàn có thể giảm thị trường một trăm linh một bên trong rộng hai mươi dặm một phạm vi nơi này có này một trăm linh ba nhân nếu như hợp lý sắp xếp như vậy điều tra phạm vi thì càng rộng rãi những này chân tiên mặc dù mình nghĩ không ra phương pháp như vậy có thể là bọn hắn nhưng đều lập tức rõ ràng từ dương rằng cái phương pháp này rõ ràng muốn so với dùng chính bọn hắn làm mồi dụ phương pháp càng tốt hơn bởi vậy tại ngắn ngủi thảo luận một lúc sau mọi người liền lấy từ dương nói cái phương pháp kia làm cơ sở rất nhanh tìm ra một cái sắp xếp phương pháp 1 0 t t r ă n h â n bị chia làm hai hàng mà làm có thể tại gặp phải quái thú thời điểm đúng lúc cứu giúp cách quái thú gần nhất người kia hai hàng trong lúc đó khoảng cách cận vì làm hai dặm mà một loạt bên trong hai cái đội viên khoảng cách cũng cận vì làm bốn dặm tại sắp xếp phương pháp tìm sau khi đi ra mọi người lại định ra một chút cái khác quy tắc đến hoàn thiện loại phương pháp này sau đó mới bắt đầu dựa theo đội ngũ vị trí lẫn nhau tách ra đội trưởng kia khi đi ngang qua từ dương thời điểm đột nhiên quay người lại đối với trên mặt không có biểu tình gì từ dương ha ha cười nói lần sau gặp phải tình huống như thế thời điểm phó tiên hữu cũng không thể đợi thêm đến chúng ta không có cách nào thời điểm mới nói ra biện pháp của mình à nhìn chu vi một ít nghe được đội trưởng lời kia trần tiên dĩ nhiên quay đầu lại đối với mình quăng tới trách cứ ánh mắt t ừ dương nhìn đội trưởng đi xa bóng lưng cười lạnh hai tiếng thân hình lấp loé rời khỏi tại chỗ hướng về hắn hẳn là tại vị trí b ư ớ c đi bọn họ hành động tốc độ cũng không nhanh thế nhưng hai trăm dặm đội ngũ mỗi ngày điều tra diện tích nhưng cũng không ít bất quá bọn họ tại đi sau tám ngày nhưng vừa không có đụng tới quái vận gì cũng không có gặp đến bất cứ cái gì linh dược tung tích ngày này, chính đang cẩn trọng tiến lên từ dương đám người đột nhiên cảm giác được trên người thật giống hơi bị lạnh cùng lúc đó bọn họ vẫn cảm giác được bọn họ có khả năng nhìn thấy tối khoảng cách xa đều biến đoạn rất nhiều cảm giác được chu vi càng ngày càng đậm từ khí từ dương trong đầu đột nhiên hiện ra ba chữ lạc hồng triều nghĩ đến lạc hồng triều từ dương vội vã đem chứa đồ tiên giới bên trong cái này quỷ đằng y lấy ra nay quỷ đằng y thập phần cổ khoái dáng vẻ xem ra giống như là do lưới đánh cá làm thành một cái áo choàng ngắn giống như vậy không chỉ dáng rất khó coi màu sắc cũng là làm người vô cùng không thoải mái hoàng bên trong hiện ra lục cái kia một loại màu、sắc. bất quá khi t ừ dương đem quỷ đằng y mặc lên người sau khi hắn nhưng không khỏi thở dài nói không hổ là chuyên môn ứng phó lạc hồn triều sử dụng đồ vật mới vừa mặc vào liền không cảm giác được t ử khí tập kích tại t ừ dương mặc vào quỷ đằng y thời điểm một ít phản ứng khá chân tiên cũng đều mặc vào mà những kia phản ứng càng chậm hơn đang nhìn đến người khác mặc vào quỷ đằng y sau khi cũng liền vội đem chính mình quỷ đằng y lấy ra mặc vào tại mọi người hầu như đều mặc vào quỷ đằng y sau khi mới vừa rồi còn tại t ừ dương trong tầm mắt những kia đội hữu đã không nhìn thấy nhìn thấy tình huống như thế tử dương vội va hướng về đội mũ ở trung tâm nhất địa phương bước đi tại lạc hồn chiều xuất hiện thời điểm từ dương chỗ đứng khoảng cách ở giữa nhất vị trí khá xa mà lúc này hắn có thể nhìn thấy tối khoảng cách xa mới bất quá có nửa dặm địa mà thôi cho nên hắn vẫn là hoa một chút thời gian vừa mới đến dựa vào trung gian vị trí thấy được đội hưu thân ảnh đem trong tầm mắt mười mấy cái đội hưu quét mắt một chút sau khi từ dương trong lòng hơi chìm xuống theo đạo lý ứng nên xuất hiện tại hắn trong tầm mắt hai cái đội hưu biến mất không thấy chương mười lăm thử linh quái vật hạ từ mọi người bắt đầu cảm giác được lạc hồn chiều xuất hiện đến chúng tầm mắt của người khoảng cách bị hạn chế đến trong vòng nửa dặm trong lúc này bất quá là trong chớp mắt công phu vì lẽ đó cho dù chúng chân tiên tốc độ phản ứng đều cực nhanh thế nhưng vẫn có một cái cực tiểu trong thời gian cách trong tầm mắt của mọi người là một cái đội hữu cũng không có tại từ dương trong tầm mắt xuất hiện những k i a chân tiên thời điểm những k i a chân tiên đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về vị trí trung tâm tụ tập ở dưới loại tình huống này vẫn là tụ tập cùng một chỗ tương đối an toàn vì lẽ đó những tia chân tiên hành động tốc độ đều không chậm một hồi thời gian ngoại trừ ba cái đội hưu chưa từng xuất hiện bên ngoài còn lại chân tiên đều tụ đến cùng một chỗ nhìn thấy lại có ba người vô t h a n h vô tức mất tích tất cả mọi người cảm thấy trong lòng bay lên một cỗ hơi lạnh tấu xương vừa n ã y các ngươi ai nghe được tiếng đánh nhau đội trưởng lời nói mặc dù không phải cổ vũ sĩ khí thế nhưng tại này bầu không khí ngột ngạt bên trong nhưng vẫn là đưa đến một chút giảm bớt trong lòng mọi người áp lực tác dụng nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ lắc đầu răng dấp đội trưởng trầm ngâm nói căn cứ chúng ta đối với chết đi năm cái đội hưu thi thể suy đoán là hồn cốc bên trong quái thú cũng không hề thuấn sắt chân tiên thực lực mà nếu như cái kia ba cái đội hữu là gặp phải quái thú như vậy chúng ta là cho dù không nhìn thấy bọn họ cùng quái thú tranh đấu dáng vẻ như vậy cũng nên có thể nghe được một ít động tính mới đúng vì lẽ đó ba người bọn họ hẳn không phải là gặp phải quái thú chúng ta cẩn trọng ở chỗ này chờ một hồi đi tại lạc hồn triều chưa từng xuất hiện thời điểm không tới hai thanh âm bên trong truyền bá khoảng cách cũng không ở mọi người cân nhắc bên trong mà bây giờ lạc hồn triều đối diện tuyến khoảng cách tạo thành rất lớn ảnh hưởng như vậy bọn họ nhất định phải muốn coi trọng âm thanh tác dụng bất quá lạc hồn triều đến cùng đối với âm thanh có ảnh hưởng hay không đây ở đây trong những người này đại đa số người đều không nghĩ đến vấn đề này mà những kia nghĩ đến vấn đề này nhưng cũng không hề đem cái vấn đề này nói ra vì lẽ đó ở ngoài mặt tất cả mọi người cho rằng lạc hồn chiều đối với âm thanh truyền bá là không có có ảnh hưởng tại một loại tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi ngột ngạt bầu không khí bên trong mọi người đợi thời gian ba ngày tại này trong vòng ba ngày đáy lòng của mọi người hàn ý theo thời gian trôi đi trở nên càng ngày càng đậm chu tiên hữu ngươi nói ba vị kia tiên hữu có thể hay không đã chết ở quái thú trong tay tại loại này sợ hãi bầu không khí bên trong Có chân chân hướng về hảo phương hướng suy nghĩ chân tiên, thế nhưng sẽ hướng về hảo phương hướng nghĩ nhưng tiên, tiên về về suy sẽ suy u y t ệ ở đây một trăm cái chân tiên bên trong chu tính tiên nhân có hai cái thế nhưng mọi người nhưng cũng biết cái vấn đề này là đối với đội t r ư ở n g hỏi ba ngày bọn họ có thể thật sự đã bị lạc hồn cốc bên trong cái thú cho z chết đi đội trưởng âm thanh như trước trầm ổn trên mặt cũng không nhìn thấy bất kỳ lo lắng vẻ mặt lạc hồn cốc bên trong quái thú hẳn là không ngừng n à y một con đi có một cái chân tiên mở miệng còn lại chân tiên cũng bắt đầu đem đáy lòng lo lắng ra bên ngoài ngã cũng n à y lạc hồn cốc bên trong quái thú khi để không ngừng một con đáy lòng của mọi người lo lắng chính là có mấy con quái thú sẽ tập kích bọn họ đội trưởng ở trên mặt của mọi người quét mắt một vòng sau trầm giọng nói rằng dư thừa lo lắng là vô dụng chúng ta vẫn là điều chỉnh tốt trạng thái chờ đợi những quái thú kia xuất hiện đi chu tính đội trưởng để tất cả mọi người trầm mặt lại thế nhưng, mọi người cũng chỉ là chờ mặc thời gian hơn một nửa ngày mà thôi thời gian hơn một nửa ngày qua đi một ít không kìm nén được đấy lòng sợ hãi người lại bắt đầu nói chuyện bất quá lần này bọn họ cũng không phải tạ i ngã cũng chính mình đấy lòng sợ hãi mà là tại lúc trước nhìn thấy t ử dương luyện chế những kia tiên ngọc cái kia họ phương tiên nhân dẫn dắt đi bắt đầu tìm lên t ử dương suối quầy được nói không chắc cái kia ba cái đội h ư u còn chưa chết đây chỉ là bị nhốt ở tại nơi này mà thôi đáng tiếc ban đầu ở một cái nào đó tự cho là thông minh người nói dối dưới, chúng ta không có, có thể luyện chế ra biểu hiện toàn bộ đội hữu sinh từ bạn mạng ngọc phu được nếu không phải như vậy chúng ta cũng cũng không cần ở chỗ này lo lắng họ phương chân tiên dứt tiếng sau khi rời khỏi đưa tới một ít áp chế không nổi nội tâm sợ hai chân tiên cũng bắt đầu nói tới tử dương không phải được chính là nếu không phải hắn lúc trước tự cho là thông minh phản đối triệu tiên hữu đề nghị như vậy chúng ta hiện tại cũng không cần ở chỗ này mù lo lắng nếu như tại lạc hồn triều xuất hiện thời điểm chúng ta trên tay có cái loại này bản mạng ngọc phủ như vậy cho dù ba vị k i a đội hữu bị lạc hồn cốc bên trong quái thu đánh chết chúng ta cũng có thể vào lúc này tìm tới những quái thu kia lúc trước để một người nào đó lấy ra pháp bảo của hắn để mọi người nhìn một chút hắn không chút do dự liền chối từ có thể thấy được hắn đối với cái này đội ngũ một điểm lòng trung thành cũng không có theo như cái này thì lúc trước hắn để kia cái mê hoặc chúng ta ý kiến hẳn là mang theo cái gì những tâm tư khác đưa ra đi đối với những người này lấy tìm hắn s u ố i quẩy đến giảm bớt trong lòng sợ hãi cách làm từ dương chỉ là hơi chút cảm giác có điểm bực mình mà thôi nhưng cũng không hề mở miệng ngăn cản người thông minh là tuyệt đối sẽ không làm như vậy bởi vì càng như vậy làm bọn họ đối với sợ hãi tự mình điều tiết năng lực cũng sẽ biến càng kém từ dương đầy mặt bình tĩnh đứng ở một bên điều trị tiên nguyên không chút nào để ý tới những n à y bị sợ hãi d à n vặt có chút cuồng loạn chân tiên thế nhưng vẫn trầm mặc chu tính đội trưởng nhưng tại mọi người càng ngày càng không chút kiên kỵ thời điểm mở miệng ngăn lại những n à y chân tiên lạc hồn chiều đối với chúng ta có rất lớn hạn chế nhưng là đối nhau tồn ở chỗ này quái thú nhưng vô cùng có khả năng không có hạn chế gì vì lẽ đó quái thú vô cùng có khả năng sẽ thừa dịp lạc hồn chiều đối với chúng ta phát động tập kích cùng với ở chỗ này nói những thứ vô dụng này thoại còn không bằng cố gắng điều trị tiên nguyên lấy ứng đối sắp đến nguy hiểm đội trưởng đối với những người này lực ước t h u ố c kỳ thực cũng không mạnh nhưng là bọn hắn đối với đội trưởng ít nhất tôn trọng vẫn phải có tại đội trưởng lời ra khỏi miệng sau khi những kia tìm t ử dương xối khỏe người cũng ngưng đối với t ử dương ngôn ngữ công kích tuy rằng chu tính đội trưởng thay mình đỡ những kia ác độc ngôn ngữ nhưng tử dương đối với cái kia chu tính đội trưởng nhưng bây giờ là không cách nào sản sinh một điểm lòng cảm kích vì lẽ đó tại chu tính đội trưởng đối với hắn gật đầu t r o hỏi thời điểm hắn cũng chỉ là l ệ n h lùng gật gù làm đáp lại sợ hãi là một loại xe chuyền nhiễm đồ vật cái kia chu tính đội trưởng ở lúc sớm nhất vẫn luôn là tại coi thường từ dương bị người ngộ giải vì lẽ đó tuy rằng tại lạc hồn t h i ề u bên trong đi về phía trước sẽ rất nguy hiểm thế nhưng đội trưởng đề nghị cũng không có người phản đối bất quá tại tiếp theo về phía trước hành trước khi đi tại một ít đội hữu dưới sự đề nghị dựa theo triệu tính chân tiên đưa ra ý nghĩ luyện chế ra cái loại này có thể biểu hiện mọi người g i ấ y sinh t ử hướng bản mạng thẻ ngọc đổi vẫn bị luyện chế ra tuy rằng từ dương đưa ra phương pháp có thể tại để chúng tầm mắt của người k h u á c h lớn một chút thế nhưng lúc này mọi người nhưng tình nguyện quan sát phạm vi nhỏ một ít cũng không muốn phân tán ra đi lại vì lẽ đó tại hướng về tiến lên lúc đi giữa mọi người cách xa nhau khoảng cách vẫn chưa tới mười t r ư ợ n g ngoại trừ lúc nào cũng có thể xuất hiện quái thú bên ngoài tầm mắt khoảng cách thu nhỏ lại cũng rất lớn ảnh hưởng tới mọi người tiến lên tốc độ thời gian nửa tháng đã qua mọi người vẹn vẹn đi về phía trước hơn ba mươi dặm tại nửa tháng này bên trong mọi người cũng không có bính đến bất luận là quái thú nào thế nhưng đáy lòng của mọi người sợ hãi nhưng trái lại tăng thêm không í t phạm nhân đối với những thứ không biết đều là đặc biệt dễ dàng sản sinh cảm giác sợ hãi tiên nhân cũng như thế ngày đó mọi người chính đang cẩn trọng hướng về trước lúc đi một tiếng thê thảm mà sợ hai tiếng kêu truyền đến mọi người trong thai để mọi người vốn là vô cùng khẩn trương tâm lập tức banh càng c h ặ t hơn tuy rằng mọi người trong lòng càng khẩn trương hơn nhưng là cảnh tượng như vậy đã tại chúng bộ não người bên trong mô phỏng rất nhiều khác cả bởi vậy tất cả mọi người rất nhanh đều làm ra phản ứng tại t h ấ y rõ tình hình đồng thời từng đạo từng đạo pháp thuật hướng về trong mắt xuất hiện màu xám đen mê vụ đánh sang đoàn này màu xám đen mê vụ cùng lạc hồn chiều xuất hiện thời điểm mọi người trước mắt mê vụ màu sắc là giống nhau như lúc vì lẽ đó nếu không phải đoàn này mê vụ mình làm ra công kích tất cả mọi người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đoàn này mê vụ chính là mọi người vẫn cẩn trọng để thả quái thú quái thú công kích phương thức vô cùng đặc biệt là lấy một loại để chân tiên cảnh giới tiên nhân đều khó mà phản kháng sức hút để đạt tới công kích mục đích tại kia cố lực hút mạnh mẽ bên trong tại những c t r này chân rách, tiên cảm ũ n g bởi cái cố lực h thấy trong lòng lạnh giá như băng thời điểm chúng chân tiên đợt công kích thứ nhất đều đánh vào đoàn này trong sương đoán mù n à y một đôi tiên nhân r ứ t bỏ từ dương không nói ngoại trừ năm cái là thuộc tính l ử a thể chất bên ngoài hắn đều là thuộc tính một cùng thuộc tính nước thể chất mà bọn họ đạo pháp thuật thứ nhất tất cả đều là bọn họ nắm chiêu pháp thuật thế nhưng tại ba loại thuộc tính pháp thuật đánh vào đoàn này mê vụ bên trên thời điểm gần đây bách đạo pháp thuật nhưng thật giống như tác dụng gì đều không có sản sinh tựa như mọi người ở đây bởi vì bọn hắn pháp thuật không có hiệu quả mà cảm thấy đau lòng thời điểm đội trưởng cái kia trầm ổn âm thanh truyền đến mọi người trong thai hệ lựa tiên hữu đừng núp đích hệ mục tiên hữu khiến một đàn thuật hệ nước tiên hữu khiến dâng lên tuyển thuật nhốt lại con quái tại một loại theo bản năng tình huống giới đại đa số tiên nhân đều nghe theo đội trưởng phân phó sử dụng một đ ẳ n g thuật cùng dâng lên tuyển thuật hướng về đoàn này mê vụ đánh sang mà cái khác không có lập tức động thủ c h â n tiên tại gặp lại bọn hắn vừa nãy công kích đem cái k i a phát sinh sừng nhọn đội hưu cho cứu lại thời điểm cũng liền vội sử dụng một đ ẳ n g thuật cùng dâng lên tuyển thuật hướng về đoàn này mê vụ đánh sang hơn ngàn cái màu xanh lục dây leo tại đoàn này chính đang lay động mê vụ quanh thân xuất hiện trước đem đoàn này mê vụ cho bao vây lại sau đó liền bắt đầu hướng về mê vụ bên trong kéo dài tới cùng lúc đó hơn hai mươi cái dâng lên t u y ể n dáng dấp màu xanh lam vòng sáng đột nhiên xuất hiện đem đoàn này mê vụ trò q u y lên những này màu xanh lam vòng sáng tại cuốn lại mê vụ sau khi ngay lập tức sẽ dần dần thu nhỏ lại biến mất ở trong sương mù những này chân tiên tuy rằng là lần đầu tiên hợp tác đối địch thế nhưng là đều là dùng trụ cột nhất pháp thuật công kích vì lẽ đó phối hợp nhưng cũng tính là không sai màu xanh lam dâng lên t u y ể n vòng sáng cùng màu xanh lục dây leo trong lúc đó tuy rằng không tính là hỗ trợ lẫn nhau thế nhưng là cũng không có lẫn nhau ảnh hưởng chương mười sáu quỷ dị linh dược từ khí có thể thôn vệ mọi người pháp thuật pháp thuật tương tự mọi người pháp thuật đối với tử khí cũng có rất lớn tiêu hao tác dụng đoàn này màu xám đen mê vụ đang không ngừng lay động bên trong biến càng ngày càng m ỏ n g manh một hồi thời gian mê vụ biến mất rồi mọi người thấy đến quái vật chân chính dáng dấp yêu thú toàn thân hôi hắc chỉnh thể dáng dấp như một con cá sấu nhưng là trên đầu nhưng so với bình thường cá sấu nhiều thêm một đôi sừng trâu mà con quái thú này cho mọi người nhất là m người ta chú ý địa phương nhưng là nó đôi mắt kia cặp kia nhãn làm à u đỏ như máu k h o mắt vẫn liều lĩnh h ư n g q a n g xem ra đặc biệt làm người ta sợ hãi bất quá mọi người cũng chỉ là đang nhìn đến cặp kia nhãn một trong chốc lát cảm nhận được sợ hai mà thôi lúc này con quái thú kia đã bị vô số dây leo cùng hơn hai mươi cái vầng sáng màu xanh làm cho khốn ngay tại chỗ mọi người ở đây âm thầm suy đoán này con lực công kích quái thú cường đại như thế là thế nào sẽ dễ dàng như vậy đã bị mọi người ngừng thời điểm một đạo ánh sáng màu tím đột nhiên tại mọi người trước mắt xuất hiện biến mất ở quái thú trong miệng tại đạo ánh sáng màu tím kia biến mất ở quái thú trong miệng sau khi con quái thú kia đầu tiên là bùng nổ ra một cỗ cường đại tránh thoát sức mạnh căng đứt đại đa số dây leo tiếp theo con quái thú kia gần giống như lập tức mất đi toàn thân sức mạnh bình thường bỏ qua tranh thoát lúc này mọi người phát hiện quái thú cặp kia làm người ta sợ hãi màu đỏ hai mắt đã tại mọi người đem lực chú ý phóng tới điều khiển dây leo thuật cùng dâng lên tuyển thuật thời điểm trở nên mất đi lờ m ở tối tăm nhìn thấy cặp kia nhãn dáng vẻ lại nghĩ tới vừa nay đạo kia tử quang đi và o quái thú trong miệng sau khi quái thú kia phản ứng tất cả mọi người rõ ràng này chỉ để bọn họ sợ hãi có chút điên cùng quái thú cứ như vậy bị người giết chết hiện thực đều là sẽ cùng mọi người trong tưởng tượng khác biệt rất lớn bao quát từ dương ở bên trong bọn hắn đều cho rằng tại triệu r a con quái thú kia sau khi bọn họ nhất định sẽ cùng con quái thú kia đại chiến một hồi sau đó tại bỏ ra cái giá cực lớn bên dưới mới có thể giết chết con quái thú kia từ dương mới vừa rồi còn đang do dự có muốn hay không sử dụng vũ tu chiến kỹ cùng c h ạ m tinh đến đánh giết con quái thú kia nhưng là trong nháy mắt con quái thú kia đã bị một k i a sáng tím cho giết chết đạo kia tử quang hiển nhiên là một cái có thể thuấn s á t quái thú này dị bảo đội trưởng tại sao có thể có đây chẳng lẽ là thủy vân cung người sớm cho hắn muốn là nếu như vậy cái kia trong đó huyền diệu đã có thể hơn nhiều ở đây tiên nhân bất kể là sinh ra ở tiên giới vẫn là từ nhân giới phi thăng hiện tại đều đối với cái tia chu tính đội trưởng sinh ra một ít hoài nghi từ dương làm người cẩn thận đối với người xa lạ lòng nghi ngờ cũng rất trọng cho nên hắn từ đầu tới cuối đối với cái tia chu tính đội trưởng đều bảo trì một phần hoài nghi hiện tại xuất hiện tình hình chẳng qua là để hắn khẳng định đ ấ y lòng một ít suy đoán mà thôi cùng từ dương này một ít chân chính đệ tử ngoại môn không giống chu tính đội trưởng cùng trong đội ngũ mấy người vô cùng có khả năng là cái loại này đối với thủy vân cung cực kỳ trung tâm chân chính đệ tử mà bọn họ đi tới nơi này ngoại trừ giám thị từ dương loại này đệ tử ngoại môn ở ngoài hẳn là còn có nhiệm vụ của hắn mới là nhìn chu tính đội trưởng không để ý chút nào đi tới cái kia chết đi quái thú trước mặt đem quái thú kia thi thể thu lại từ dương thầm nói lẽ nào bọn họ mặt khác mục đích kia chính là sinh hoạt ở nơi này quái thú sao nếu như đúng là nếu như vậy như vậy chúng ta tính là gì muội như sao từ dương đối với suy đoán của mình cũng không có năm chắc mười phần thế nhưng hắn cũng tuyệt đối có bảy tám phần từ dương không biết những khác đội hưu có phải hay không sẽ làm ra cùng loại như hắn suy đoán thế nhưng khi cái kia chu tính đội trưởng nói phải đem con quái thú này t h ì thể coi như mọi người cộng đồng thu hoạch hiến cho thủy vân cung thời điểm nhưng cũng không có người nào phản đối không những như vậy khi lạc hồn triều tiêu tán sau khi cái kia chu tính đội trưởng đề nghị mọi người lần thứ hai tách ra tìm kiếm linh dược thời điểm tuy rằng do dự người không ít nhưng cuối cùng nhưng không có nhân phản đối lạc hồn cốc tuy rằng tên là cốc nhưng là từ dương ở trong cốc cũng ở lại xương sở có thời gian năm tháng đi qua đường cũng có hơn một n à n dặm nhưng là từ dương nhưng cảm thấy hắn đi qua tất cả đều là bình nguyên bởi vậy có thể suy đoán Này tại n trải í h nhất định lớn vô cùng.、Tại、lạc c hồn h i qua con quái thú kia bị đội trưởng phát sinh một tia sáng tím đánh rết sau khi mọi người đã bất kỳ vọng ở chỗ này tìm tới cái gì linh dược bọn họ hiện tại chỉ hy vọng mình có thể an toàn sống đến cái tia chu tính đội trưởng tuyên bố rời khỏi lạc hồn cốc cái nào một ít khác ngắn ngủi thả l ò n g sau khi chúng đội h ư u lại mang theo thấp thỏm tâm tình phân tán ra bởi vì lúc trước có không ít đội h ư u tại sợ hãi không nơi phát tiết tình huống bên dưới tìm từ dương suối quậy vì lẽ đó từ dương cùng đội h ư u trong lúc đó ở c h u n g cực é m hắn cũng không biết tại trước trong một khoảng thời gian những n à y đội h ư u thật sự là phân tán ra tìm linh dược vẫn là mấy người tụ tập cùng một châu ngao thời gian từ dương càng có khuynh hướng những n à y đội hữu bên trong mấy người sẽ tụ tập cùng một châu ngao thời gian thế nhưng hắn nhưng lại không đi nghiệm chứng đấy lòng suy đoán phân tán ra sau đó từ dương nhìn bề ngoài vẫn cứ hướng về trước đây như thế đang tìm kiếm linh dược thế nhưng trên thực tế tại lạc hồn triệu biến mất sau đó trong khoảng thời gian này từ dương kỳ thực cũng là tại ngao thời gian nhưng mà có lẽ là từ dương bọn hắn tới đến linh dược thường thường qua lại địa phương cũng là là bởi vì rất nhiều thứ đều là ưa thích tại mọi người không dự định chú ý nó thời điểm lặng yên xuất hiện từ dương rời đi đội ngũ không tới thời gian nửa ngày sau khi trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một cây trong ngọc giản ghi chép linh dược trong ngọc giản tổng cộng ghi lại bảy loại linh dược nếu như chỉ cần dựa theo màu sắc đến suy đoán như vậy trong chuyện này linh dược vừa vặn liền chia làm ngũ hành thuộc tính cùng sấm gió trong chuyện này thuộc tính lấy cực nhanh thân ảnh đi tới linh dược bên người sau khi từ dương cũng không hề lập tức động thủ v ặ t hái này cây linh dược trái ngược với này cây linh dược khả năng giá trị tồn tại từ dương càng thêm quan tâm chính là tại một cái như thế đầy dãy tử khí địa phương sinh mệnh là làm sao có thể bình yên tồn tại kỳ thực từ dương càng thêm hiếu kỳ chính là loại quái thú kia là như vậy làm sao nơi này sinh tồn đáng tiếc chính là hắn tại gặp phải quái thú thời điểm hắn cũng không thể lập tức bảo trì chấn định đi quan sát nó mà khi hắn hơi chút chấn định một điểm thời điểm con quái thú kia cũng đã chết tại đây một tia sáng tím bên liên giới mà khi hắn mới từ đạo kia tử quang kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm con quái thú kia thi thể cũng đã bị chu tính đội trưởng cho thu vào chứa đồ tiên liên giới vì lẽ đó hắn tuy rằng thấy qua một con quái thú nhưng là trên thực tế đối với sinh hoạt ở nơi này quái thú nhưng cũng không hề quá mức ấn tượng sâu sắc càng khỏi nói quan sát quái thú là như vậy làm sao này tràn ngập từ khí địa phương sinh tồn ngôi xổm ở này cây màu xanh đen quái dị cây bên cạnh đưa nó tinh tế đánh giá một phen sau khi từ dương gia tăng tiên nguyên phát ra lấy tự thân tiên nguyên vòng bảo hộ đem này cây màu xanh đen cây bao vây lại sau đó dùng thần thức tỉ mỉ quan sát lên này cây cây được này cây màu xanh đen cây do một cái thân cây cùng bảy mảnh trẻ con bàn tay to nhỏ màu xanh thấm diệp từ tạo thành xem ra ngoại trừ màu sắc quái dị một điểm bên ngoài cũng không hề chỗ đặc biệt nào thế nhưng khi từ dương đem thần thức thăm dò vào này cây màu xanh đen cây thời điểm từ dương lại phát hiện này cây, cây dị dạng tại nhân giới từ dương quan sát quá mấy vạn chủng linh dược mà ở tiên giới cựu liên sơn trên t ừ dương cũng quan sát quá gần vạn loại không giống cây nhưng hắn nhưng không tìm được một loại cùng này cây cây kết cấu bên trong tương tự tựa như cây được bất kể là bình thường cây cỏ vẫn là bao hàm linh khí linh dược trong cơ thể bọn nó chuyển vận lượng nước cùng chất dinh dưỡng đường hầm đều là cả cây quán thông nhưng là tại này cây cây trong cơ thể t ừ dương không có phát hiện cái loại này quán thông đường hầm trái lại phát hiện lượng lớn phủ văn trạng đồ vật t ừ dương nhìn chằm chằm trước mắt cây nghĩ một lát đột nhiên đem tiên nguyên vòng bảo hộ thu hồi bên ngoài thân sau đó lại lấy thần thức hướng về cái kia cây cây tìm kiếm bởi vì tại tiến vào lạc hồn cốc trước đó bọn họ liền được báo cho tại lạc hồn cốc bên trong khiến dùng thần thức đối với nguyên thần thương tổn rất lớn vì lẽ đó tử dương vừa nay mới có thể đẩy lên tiên nguyên vòng bảo hộ đem cái k i a cây linh thảo bao vây lại sau đó mới lấy thần thức đối với hắn tiến hành quan sát tại tiên nguyên vòng bảo hộ vây quanh dưới cái k i a cây cây tại tử dương thần thức quan sát bên dưới là âm ú đầy tử khí tử dương không biết điều này là bởi vì cây bản thân liền là như vậy hay là bởi vì tiên nguyên vòng bảo hộ ảnh hưởng tới cây đối với chu vi tử khí hấp thu duyên cớ cho nên hắn mới có thể liệu mạng nguyên thần bị thương cũng muốn đem thần thức phát ra ngoài thân thể đối với này cây cây tiến hành quan sát. t h ầ n thức vừa rời đi tiếp xúc bên ngoài tử khí tự dương liền không tự chủ được r ê n khẽ một tiếng tại t h ầ n thức cùng tử khí tiếp xúc thời điểm hắn có một loại linh hồn bị thiêu đốt cảm giác cố nén cái loại này đến từ linh hồn nơi sâu xa đau đớn tự dương lại một lần lấy thần thức cẩn trọng quan sát lên này cây cây tình huống bên trong được tại từ dương thần thức quan sát dưới để từ dương cực kỳ giật mình sự t ì n h xuất hiện tại cây trong cơ thể những kia quỷ dị phù văn trạng đồ vật ảnh hưởng này cây cây dĩ nhiên chậm rãi đang hút thu quanh thân tử khí chuyển hóa thành tự thân sinh cơ tuy rằng từ dương trong lòng sớm có suy đoán lạc hồn cốc bên trong quái thú cùng linh dược có thể là hấp thu tử khí sinh tồn nhưng khi hắn thật sự quan sát đến những đồ vật này thời điểm hắn vẫn là tránh không được tâm thần khuấy động hắn tiên vực là tại lĩnh ngộ một ít sinh tử c h i đạo tình huống bên dưới mới ngưng tụ ra cho nên đối với sinh tử cảm n g ộ là hắn tu luyện cơ sở hiện tại trong đầu của hắn tràn đầy đối với mình lĩnh ngộ đồ vật hoài nghi liền một thân tiên nguyên cùng tử phủ bên trong đạo đan lập tức liền có tạo phản dấu hiệu đang lúc này một đạo l ạ n h leo sát ý đột nhiên xuất hiện làm cho tử dương lập tức liền biến thanh tỉnh lại một bên cẩn trọng điều trị tự thân tiên nguyên từ dương vừa hướng tả sau phương lánh lệnh q u á t lên ai lan ra tại một tiếng này bao hàm một ít âm c ô n g ả o rượu q u á t lớn âm thanh ảnh hưởng bên ngoài sáu mươi trượng một người mặc áo s á m chân tiên đã xuất hiện ở từ dương trong mắt phó tiên hữu phương mỗi chỉ là đi ngang qua mà thôi hiện tại liền đi chắp tay nói xong câu đó sau khi cái kia họ phương chân tiên thân hình hơi động lập tức hướng về xa xa cấp tốc bước đi nay họ phương chân tiên chính là lúc trước quan sát hán luyện chế ngọc liền đồng thời đem hán luyện chế ngọc liền sự tình báo cho những khác đội hữu cái kia họ phương chân tiên Từ biết dương n à chương h c h mười bảy truy sát thượng đứng ở đó cây linh dược bên cạnh từ dương một bên chậm rãi điều trị tự thân tiên nguyên một bên lấy thiên linh châu ôn dưỡng bị thương nguyên thần còn sinh tử năng lượng sự tỉnh từ dương nhưng không có tiếp theo đi suy tư tuy rằng rất muốn t r a rõ ràng này cây cây hấp thu t ử khí chuyển hóa thành sinh cơ hào rượu lấy này đến bổ sung chính mình đối với sinh tử cùng sinh tử năng lượng lý giải thế nhưng từ dương biết trong thời gian ngắn h ắ n là không có biện pháp nghĩ rõ ràng mà vội vã tìm ra đáp án hậu quả chính là tàu hỏa nhập ma vì lẽ đó từ dương chỉ có thể tạm thời đệ xuống đáy lòng thăm dò biết được dục vọng đem tự thân tiên nguyên làm theo sau khi từ dương nguyên thần cũng tại thiên linh châu ôn dưỡng bên dưới khôi phục như cũ dựa theo thủy vân cung cung, cung cấp cái loại này luyện chế linh thảo biện pháp từ dương đem cái kia cây linh thảo luyện chế một phen sau đó nắm ở trên tay tinh tế quan sát một thoáng sau đó mới thu vào chứa đ ổ tiên giới bên trong tại này cây linh dược bên cạnh tử dương làm lỡ thời gian cũng không ít vì lẽ đó tại lấy thiên linh châu ôn dưỡng một thoáng nhân luyện chế linh thảo mà có chút suy yếu nguyên thần sau khi tử dương bay thẳng đến bọn họ ước định cẩn thận nơi tụ tập bước đi bởi vì trước đó họ phương chân tiên gặp gỡ tử dương đứng ở một cây linh dược trước quan sát linh dược quá trình vì lẽ đó tử dương cho rằng cái kia chu tính đội trưởng hẳn là sẽ hỏi mình một ít liên quan với cái kia cây linh dược sự tỉnh nhưng là cái kia chu tính đội trường ở nhìn thấy từ dương sau khi nhưng chỉ là gật gù hỏi thăm một chút mà thôi từ dương đi tới ước định cẩn thận tụ tập địa thời điểm tuy rằng còn chưa tới thời gian ước định nhưng là khoảng cách thời gian ước định nhưng cũng bất quá hơn nửa canh giờ mà thôi bởi vậy tại hắn đi tới nơi tụ tập sau không quá nhiều đại một hồi thời gian hết thể một trăm cái đội viên toàn bộ đều đến đông đủ mọi người thấy đến đội viên không có tổn thất đều không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng là từ dương nhưng trước sau cho rằng cái kia chu tính đội trường ở nhìn thấy đội hữu đều an toàn trở lại sau khi tâm tình của hắn hẳn là có chút thất vọng mới đúng bất quá cái này cũng có thể là là từ dương phỏng đoán hắn đối với cái kia chu tính đội trưởng ôm ấp sâu sắc lòng nghi ngờ cùng cảnh giác vì lẽ đó tổng hội lấy tiểu nhân ánh mắt đến xem chờ chu tính đội trưởng mỗi một cái động tác cùng vẻ mặt từ dương ngã cũng là hy vọng chính mình phạm vào tiểu nhân c h i tâm bởi vì hắn cũng không hy vọng chính mình suy đoán đồ vật đều thật sự là tại chúng trên thân thể người quét mắt một vòng sau khi cái kia chu tính đội trưởng trầm giọng nói nếu tất cả mọi người an toàn trở lại như vậy đã nói lên chung quanh đây cũng không hề quái thú nào tồn tại trước một đoạn thời gian đại gia vẫn không có hái được một cây linh dược đây đại khái là bởi vì đại gia vẫn không có đi tới linh dược sẽ xuất hiện địa phương thế nhưng hiện tại chúng ta hẳn là đến nói chu tính đội trưởng trên tay đột nhiên xuất hiện một đoạn màu đỏ sầm đồ vật chu tính đội trưởng một bên đưa tay đem cái kia tiệt màu đỏ sầm đồ vật đưa đến mọi người trước mắt vừa hướng mọi người nói rằng trên tay ta cây này linh dược chính là vừa nãy tại phụ cận tìm tới tại trong ba ngày này trong các ngươi khả năng có rất nhiều người không có tìm được linh dược thế nhưng ta tương tin còn là có người giống loại người như ta tìm đánh linh dược mới đúng chu mỗ tuy rằng tự nhận vận may không xấu thế nhưng là cũng cho rằng chu mỗ vận may là tốt rồi quá hết thể đội hưu tại chu tính đội trưởng mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quét tới thời điểm bao quát t ừ dương ở bên trong sáu người trên tay xuất hiện một đoạn cùng chu tính đội trưởng trên tay có chút tương đồng đồ vật này sáu t i ệ t đồ vật bên trong có ba đoạn làm à u vàng sẫm một đoạn ám màu xanh lam còn có hai đoạn làm à u xanh đen tại t ừ dương dựa theo thủy vân cung chuyện đưa cho bọn hắn loại phương pháp kia luyện chế cái kia cây linh dược sau khi cái kia cây linh dược lá cây liền xúc trở lại chủ cái bên trong mà chủ cái cũng tại luyện chế trong quá trình co lại rất nhiều vì lẽ đó trải qua luyện chế linh dược liền đã biến thành một đoạn màu xanh đen cành cây t r ạ n g đồ vật nhìn sáu người trên tay đồ vật chu tính đội trưởng điểm gật đầu nói quả nhiên liền như ta tưởng tượng như vậy nếu ta có thể vận may rất tốt hái được một cây linh dược như vậy trong các ngươi khẳng định cũng sẽ có nhân hòa ta có như thế v ậ n tức giận ở phía trước hơn nửa năm bên trong chúng ta một cây linh dược cũng không có hái được mà ở này ngăn ngắn trong vòng ba ngày chúng ta một trăm người nhưng cũng có thể hái được bảy cây linh dược theo như cái này thì chúng ta hẳn là đi tới tồn tại linh dược địa vực nói xong chu tính đội trưởng âm thanh biến có chút trầm thấp quay về mọi người nói rằng tuy rằng sư môn không có cho chúng ta mạnh mẽ phân phối nhiệm vụ thế nhưng nếu như hái được linh dược nhiều người chịu đến khen thưởng nhất định so với hái được linh dược thiếu cái kia một nhóm người nhiều rất nhiều chúng ta như cũng là sau ba ngày đến phía trước năm mươi dặm nơi tập hợp chúc chào mọi người vận nói xong những câu nói này chu tính đội trưởng thân hình nói lên cái thứ nhất rời khỏi trong đội ngũ hướng về bên cạnh cấp tốc bước đi chu tính đội trưởng sau khi rời đi từ dương cũng theo sát liền cùng mọi người phân rời khỏi ở sau đó thời gian nửa tháng bên trong từ dương lại hái được một cây linh dược lần này g g n ư lạc hồn chiều xuất hiện thời điểm mọi người vừa vặn tụ tập cùng một chỗ vì lẽ đó cũng không hề như lần trước như thế tại lạc hồn chiều xuất hiện trong nháy mắt bọn họ liền mất đi ba cái nội hữu lần này lạc hồn chiều kéo dài thời gian cũng không lâu chỉ có thời gian mười ba ngày mà vào lần này lạc hồn triệu bên trong cũng không có trách thú đột kích đánh bọn họ thế nhưng lần này lạc hồn triệu vẫn cứ mang đi một cái chân tiên tính mạng bình thường thời điểm lạc hồn cốc tử khí cũng không cường liệt chúng trên thân thể người tiên nguyên vòng bảo hộ bị tử khí ăn mòn tốc độ cũng cũng không nhanh vì lẽ đó mọi người vẫn không có cảm giác được tử khí đáng sợ nhưng mà vào lần này lạc hồn triệu bên trong chết đi đội hưu nhưng để bọn hắn đối với chu vi tử khí sản sinh rất lớn sợ hãi lần trước lạc hồn triệu bên trong cái kia bị lạc hồn cốc bên trong q á i thú đánh lén trần tiên tuy rằng bảo vệ tính mạng nhưng là trên người hắn cái này quỷ đằng y lại bị con quái thú kia phát ra ra cường đại sức hút cho hủy diện không còn quỷ đằng y bảo vệ vị k i a chân tiên chỉ có thể lấy tự thân tiên nguyên vòng bảo hộ để chống đỡ chu vi cực cường từ khí lần kia lạc hồn triều bên trong vị k i a chân tiên chống đỡ đến cuối cùng thế nhưng trên người hắn tiên ngọc cùng đan dược nhưng tại ngăn ngắn một tháng lại thời gian bốn ngày bên trong tiêu hao sạch sẽ tại lạc hồn triều biến mất sau khi vị k i a chân tiên ngược lại là hướng về những kia trước đó cùng hắn quen biết một đội h ữ mở miệng thảo mượn một điểm tiên ngọc cùng đan dược nhưng đáng tiếc chính là những kia chân tiên bên trong nhưng không có một người cho mượn hắn. vào lần này lạc hồn triều xuất hiện trước đó vị này chân tiên vẫn phi thường cẩn trọng gắn bó tiên nguyên vòng bảo hộ tiết kiệm mỗi một điểm có thể tiết kiệm tiên nguyên ngược lại cũng vẫn không có xảy ra vấn đề gì thế nhưng tại lạc hồn triều bên trong vị tia chân tiên liền không có biện pháp tiết kiệm tiên nguyên hầu như chỉ dùng thời gian nửa ngày vị này chân tiên tiên nguyên liền không có cách nào duy trì bên ngoài thân tiên nguyên vòng bảo hộ tiên nguyên vòng bảo hộ biến mất sau khi trong chấp mắt công phu vị này chân tiên sắc mặt liền do trắng xám đã biến thành hôi hắc trên người hơi thợ sự sống cũng lập tức không cảm giác được cũng không một người có trợ giút vị này chân tiên ý tứ. mọi người trơ mắt nhìn đã từng đội h ư u cư như vậy tại tử khí ăn mòn bên dưới vô thành vô tức chết đi từ dương long quy thần giáp cũng có thể chống đỡ được tử khí ăn mòn nhưng là hắn cũng tương tự không có đem chính mình quỷ đằng ý đưa cho vị này chân tiên ý nghĩ có lẽ là bởi vì vị này chân tiên là đã từng tham quá cùng tìm hắn s u ố i quậy sự tình có thể từ dương là lo lắng hắn long quy thần giáp bị những người này phát hiện sau khi ra ngoài hắn sẽ bị thủy vân cung người ép hỏi long quy thần giáp lai lịch có thể từ dương vẹn vẹn là vì bảo đảm mình có thể nhiều một chút thủ đoạn bảo nhưng là phải tìm một cái không giúp lý do của hắn nhưng càng đơn giản hơn tại lạc hồn triều tiêu tán sau khi mọi người trên mặt không có biểu tình gì phân cái kia bị tử khí ăn mòn đội hữu di vật sau đó tại chu tính đội trưởng dưới sự đề nghị mọi người không lại siêu trước đi mà là hướng về bên phải một đường mà đi phía trước là không phải có cái gì không thể kháng cự nguy hiểm đây khi nghe đến chu tính đội trưởng đề nghị thời điểm từ dương trong đầu không thể nén xuống xuất hiện cái nghi vấn này chính là bởi vì trong đầu có cái nghi vấn này tồn tại từ dương đang chọn chọn siêu tầm linh dược phương hướng thời điểm lựa chọn thụt lụi bọn hắn tới đường phương hướng đi tìm trên thực tế hơn một nửa nhân hòa từ dương lựa chọn là giống nhau chỉ là không biết trong này có bao nhiêu người là bởi vì đối với chu tính đội trưởng hoài nghi mới lựa chọn đi ngược lai lịch phương hướng này đang thay đổi phương hướng sau khi hơn nửa tháng thời gian bên trong chúng đội hưu tụ tập năm lần này năm lần đều không có đội viên mất tích sự tính phát sinh vì lẽ đó trong đó một ít đội viên liền thay đổi s i ê u tầm linh dược phương hướng từ dương không có làm ra thay đổi tại lần thứ năm cùng mọi người sau khi tách ra hắn lựa chọn như cũng là đi ngược lai lịch phương hướng tìm kiếm linh dược ngày nay là từ dương bọn họ mỗi ba ngày tụ tập một lần ngày thứ ba từ dương s i ê u tầm linh dược tính tích cực bản không cao thế nhưng vận khí của hắn nhưng thật giống như không sai ngay hắn chuẩn bị hướng về tụ tập địa lúc đi trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cây màu đỏ sầm cây lát mình đi tới nơi kia cây màu đỏ sầm cây bên cạnh từ dương đại khái quan sát một phen sau đó liền chuẩn bị luyện chế này cây linh dược nhưng vào lúc này một cỗ lực hút mạnh mẽ đột nhiên tại từ dương sau lưng xuất hiện đem đột nhiên không kịp phòng bị từ dương lập tức hấp ngã xuống đất phiên hai cái té ngã tại người hình không chế không được thời điểm từ dương cảm thấy hắn một thân tinh khí tựa hồ cũng có ly thể cảm giác nay mặt đất tầng ngoài xem ra cũng không cứng rắn thế nhưng tầng ngoài bên dưới địa tầng nhưng là phi thường kiên cố từ dương chạm tinh chất trên mặt đất sau khi thân thể của hắn liền lập tức chống lại rồi cái kia cố lực hút mạnh mẽ đem thân thể của mình ổn định sau khi từ dương một bên áp chế chính mình bước lên huyết dịch một bên hướng về sức hút xuất hiện địa phương nhìn lại tiến vào trước mắt chính là một mảnh mê vụ từ dương cũng không thể nhìn thấy quái thú dáng vẻ lực hút mạnh mẽ kéo dài một hồi thời gian sau khi không đợi từ dương nghĩ ra ứng đối phương pháp đoàn này mê vụ trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở t ử dương trước mắt một c ỗ mang theo tanh hôi n h i ệ t khí nào tới t ử dương trên mặt để t ử dương cảm thấy trong lòng phát lệnh tại theo bản năng làm ra một cái nghiêng người lăn lộn động tác sau khi t ử dương trên tay chạm tình cũng theo t ử dương lăn thân ảnh vẽ ra một vệ thánh nào tại vài g i ọ t tanh hôi chất lỏng nhỏ ở t ử dương trên mặt đồng thời cái c ỗ này sức hút cũng biến mất không thấy t ử dương cũng không kịp suy nghĩ cái c ỗ này sức hút là thế nào biến mất thừa dịp thân thể năng động c ô n phu từ dương thân thể t i ế t mặt đất về phía trước tìm hơn bốn mươi trượng lúc này mới do nằm úp sấp chật vật dáng dấp đứng lên 18, truy sát, thân r truy ư n g sát, ạ t h thể đứng thẳng sau khi từ dương cảm thấy lại một cỗ sức hút hướng về chính mình kéo tới liền vội vã một bên thôi thúc một loại quái dị thân pháp tan mất trên người sức hút một bên cấp tốc hướng về bọn họ nơi nhảy tới nhưng là rất nhanh từ dương cảm thấy phía sau sức hút càng ngày càng mạnh hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo trong lòng vậy còn không biến mất hàn ý biến càng n ồ n g cảm thấy phía sau càng ngày càng mạnh sức hút từ dương không lo được thương tiết i ê nguyên n hướng về t r ư ớ c nhảy vọt hành tốc độ càng nhanh hơn từ dương không phải là không có nghĩ tới lợi dụng phi hành đến tránh né phía sau quái thú nhưng là hắn nhưng không dám khẳng định phía sau quái thú liền nhất định không thể trên không phi hành mà ở loại nguy cơ này sinh mệnh tình h n g ư ớ i từ dương cũng không dám làm bất kỳ thử nghiệm cho nên hắn chỉ có thể không để ý tiên nguyên to lớn tiêu hao cực nhanh thôi thúc thân pháp về phía trước nhảy vào hành bởi vì hắn thôi thúc bộ này thân pháp không chỉ phải nhanh chóng tiến lên còn cần không ngừng tá đi phía sau sức hút vì lẽ đó này tiên nguyên tiêu hao tốc độ liền không phải bình thường nhanh không tới một nén nhang thời điểm từ dương liền cảm thấy hắn cái tia so với bình thường tiên nhân chất phác nhiều tiên nguyên có chút theo không kịp tiêu hao lúc này từ dương tâm lạnh như băng nhưng là trên c h á n nhưng b ư ớ c lên một tầng mồ hôi lạnh tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bởi vì tiên nguyên tiêu hao hết mà chết tại đây quái thú trên tay bây giờ nên làm gì xoay người thử lấy c h ạ m tinh đánh giết nó lấy c h ạ m tinh sắp bén đánh giết nó ngã cũng là vấn đề không lớn nhưng là quái thú này không chỉ có thể lấy lực hút mạnh mẽ đến ảnh hưởng tốc độ của mình hơn nữa nó bản thân tốc độ cũng là cực nhanh ta e sợ rất khó dùng c h ạ m tinh chém tới nó thực sự không kiên trì được vậy thì thử dùng điên cùng nhất thức đến đánh giết nó tại loại này tiền đồ không biết dưới tình huống từ dương không tới cuối cùng là tuyệt đối không muốn sử dụng vũ tu thủ đoạn cảm giác được tự thân tiên nguyên đã sắp muốn giảm xuống đến một cái làn danh từ dương vội vã điều động cái kêu đoá ngọc liên bên trong tiên linh khí để thay thế bản thân tiên nguyên thôi thúc thân pháp tiến lên cái kêu đoá ngọc liên bên trong tiên linh khí ngược lại là vô cùng tinh thuận thế nhưng những ngày tiên linh khí bản thân không có từ dương tiên nguyên dày đặc hơn nữa chỉ huy lên cũng không có tự thân tiên nguyên thông thuận vì lẽ đó tại từ dương lấy những kia tiên linh khí thay thế tiên nguyên trong n h y mắt từ dương liền cảm thấy con k h á i thú kia cùng hắn trong lúc đó khoảng cách trong giây lát đã đến gần một chút tại trong tầm mắt của hắn hắn thấy được hai cái đội hưu thân ảnh có thể ngay sau đó hai người kia đội hưu thân ảnh ngay trong tầm mắt của hắn biến mất rồi từ dương tự cho là mình vẫn tính người tốt cho nên hắn tại nhìn thấy hai người kia đội h ư u cố ý tránh né sau khi đi nhưng cũng chưa hề nghĩ tới muốn lấy tốc độ của mình ưu thế đem quái thú dẫn tới hai người bên người đến cái g ấ p lửa bỏ tay người bỏ ra đại khái hai nén hương thời gian đi tới bọn họ trước đó ước định nơi sau đó từ dương ở tại bọn hắn ước định địa phương cũng không nhìn tới bất kỳ đội hưu liền hắn liền mang theo phía sau quái vật vòng quanh bọn họ ước định nơi chạy từ dương tin tưởng đội trưởng kia cùng trong đội một ít đội hưu sẽ giúp hắn đối phó phía sau quái thú vì lẽ đó cho dù hắn trước đó nhìn thấy vài cái đội hưu tại nhìn thấy hắn cùng cùng ở sau lưng hắn đoàn này mê vụ cái bóng sau khi đều lựa chọn né tránh hắn cũng tạm thời không có lấy vũ tu thủ đoạn cùng bái thú chém giết ý nghĩ đem thân thể của chính mình cùng bái thú khoảng cách hạn chế ở một cái khoảng cách an toàn sau khi từ dương trong lòng tỉnh thả lòng dưới dĩ nhiên đột nhiên sinh ra dùng cái cố này sức hút đến giúp giúp chính mình cải tiến thân pháp ý nghĩ chính cái gọi là người tài cao ga ca lớn t ạ i ý nghĩ này xuất hiện ở não hải sau khi từ dương ngay lập tức sẽ bắt đầu thí nghiệm lên rất bao nhiêu cao thâm vũ tu chiến kỹ đều là tại thời điểm đối địch sáng tạo ra từ dương trảm tinh đa quyết bên trong ngoại trừ sinh tử kiếp là tại dưới thiên kiếp lĩnh ngộ ra đến ở ngoài cái khác sáu thức đa quyết đều có thể tính là từ trong chiến đấu lĩnh ngộ ra đến bởi vì hắn bản thân tốc độ đã đạt đến tu vi của hắn có thể chống đỡ cực hạn cho nên hắn vẫn không làm sao coi trọng thân pháp cân nhắc nếu như hắn nắm giữ một loại thích hợp với xuất hiện ở loại tình huống này có thể tá đi trên người sức hút thân pháp như vậy hắn cũng tại lúc sớm nhất cũng sẽ không như vậy chật vật hiện tại từ dương thân pháp là tại hắn ở bên trong nước lĩnh ngộ ra đến thân pháp dựa vào thân thể này nhẹ nhàng lay động đến tan mất phía sau sức hút thế nhưng lấy loại phương pháp này tan mất thân thể sức hút hiệu quả cũng không phải là rất tốt cho nên hắn mới cần nghĩ ra biện pháp khác để chống đỡ phía sau sức hút cái cố này sức hút là lồng ở trên người hắn cho nên muốn thông qua giảm thiểu thân thể đối với khí lưu trở ngại lực đến tăng cường tan mất sức hút hiệu quả ý nghĩ này là không thể thực hiện được mà ngoại trừ cái biện pháp này ở ngoài từ dương trong lúc nhất thời còn muốn không được biện pháp khác đến chỉ có vừa cảm thụ cái cố này sức hút một bên tại trong đầu kế tục cân nhắc ngay tử dương cho là hắn không thể nào tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi tương ra cái gì biện pháp tốt thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến đổi một loại tự hỏi phương pháp tới tìm hắn muốn tìm được phương pháp nay c ỗ đến từ sau lưng lực hút mạnh mẽ trên thực tế cũng có thể coi như một c ỗ từ trước mặt hắn mà đến cường đại lực đẩy thân t ư ợ n g sau sức hút mạnh như vậy lại kéo dài thời gian dài như thế lực đẩy tử dương cũng chưa từng thấy qua thế nhưng nếu như này c ỗ lực đẩy không phải mạnh như vậy cũng không phải là kéo dài như vậy ngã cũng là có thể nghĩ đến rất nhiều chủng biện pháp đến đ n g đối không nói tu tiên giới cùng tiên giới thế tục người trong võ lâm đại đa số võ sĩ đều sẽ một điểm tan mất trước mặt mà đến lực đầy biện pháp tử dương đương nhiên so với những k i a người trong võ lâm sẽ càng nhiều hắn bây giờ chính là muốn tại vô số bên trong giảm bất lực biện pháp bên trong tìm ra một loại thích hợp trước mắt tình huống sau đó sẽ làm ra sửa chữa giảm bất lực thường dùng nhất phương pháp là dọc theo lực đạo đi tới phương hướng làm ra né tránh dùng khoảng cách đến yếu bất sức mạnh nhưng loại phương pháp này hiển nhiên là không thích hợp tử dương tình huống bây giờ bởi vậy trên p h ạ m là coi đây là cơ diễn sinh ra đến phương pháp lập tức đều bị tử dương đào thải mà ngoại trừ loại này thường dùng giảm bất lực phương pháp ở ngoài còn có một loại so với khá thường gặp giảm bất lực phương pháp chính là dùng đem lực đạo rời đi phương pháp để đạt tới giảm bất lực mục đích từ dương bây giờ suy nghĩ chính là dùng thủ đoạn như thế nào đến rời đi phía sau lực đạo cùng với phải đem lực đạo chuyển rời đến nơi nào vấn đề rời đi lực đạo phương pháp không nghĩ ra được nhưng là rời đi lực đạo địa điểm từ dương cũng đã nghĩ kỹ đại khái ở trong đầu suy đoán một chút phương pháp sau khi từ dương liền lập tức bắt đầu thí nghiệm lên lúc này từ dương quanh thân bên ngoài năm dặm đã vây lên ba mươi mấy cái đội hữu thế nhưng những người này nhưng không có một chút nào muốn lên t r ư ớ c hỗ trợ ý tứ ở trong mắt bọn họ tại lúc mới bắt đầu t ử dương vẫn lấy tốc độ cực nhanh tại trước này lên mà phía sau đoàn này mê vụ nhưng vẫn đi theo t ử dương phía sau đuổi theo rất nhiều một bộ không giết t ử dương thể không bỏ qua tư thái mà qua sau một khoảng thời gian t ử dương thân thể bắt đầu làm ra các loại kỳ dị quái đ ả n động tắt được bọn hắn tới hảo thời gian nửa ngày cũng đều biết quái thú kia này một hồi thời gian một mực truy sát t ử dương cũng không để ý tới bọn họ cho nên bọn hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy quái thú lúc lo lắng rất nhanh liền lui đi lúc này nhìn thấy từ dương nữ chuyển động thân thể quái dạng tử những người này dĩ nhiên tại bên cạnh chỉ chỉ t r ò t r ò hi nợ nụ cười khi thì như trẻ con dịch bước khi thì như phụ nhân nữ eo khi thì lại như lão nhân trụ trượng từ dương dáng vẻ muốn nhiều quái có bao nhiêu quái muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi cũng khó trách những người này có tâm tình nợ nụ cười theo thời gian trôi đi từ dương thân hình dần dần do kỳ dị quái đản biến bình thường mọi người ở đây cho rằng không nhìn thấy chuyện chơi vui thời điểm vẫn mạnh khỏe chạy ở đoàn này bao quát quái thú mê vụ trước đó từ dương đột nhiên thân thể dừng lại phun ra một ngụm lớn huyết đ ư ợ thân hình chỉ dừng một thoáng đoàn này mê vụ cùng tử dương trong lúc đó khoảng cách ngay lập tức sẽ đã biến thành trước đó một nửa lúc này mấy người trong lòng khẳng định có cười trên sự đau khổ của người khác thế nhưng mấy người cũng đã đang do dự có phải hay không phải cứu tử dương ở chỗ này con quái thú kia là mọi người cùng c h u n g đ ị c h nhân bọn họ không dám cam đoàn quái thú kia tại đánh chết tử dương sau khi có thể hay không tiếp theo hướng bọn họ tiến công đang lúc này chu tính đội trưởng cái kia thanh âm hùng hậu truyền vào mọi người trong thai thế mọi người làm đã quyết định mọi người cùng nhau hướng phó tiên hữu tới gần thuộc tính một thể chất tiên nhân dùng một đ ả n thuật thuộc tính nước tiên nhân dùng dâng lên tuyển thuật nhốt lại con quái t h ú kia cứu phó tiên h i ế u nghe được chu tính đội trưởng âm thanh sau khi những kia nguyên bản vây quanh ở bên cạnh xem trò vui chúng t r â n tiên đồng thời lắc mình hướng về từ dương cùng quái thú kia bước đi tại phun ra một ngụm máu sau khi từ dương thân thể lại ép sát mặt đất trợt đi hai mươi mấy trượng sau đó lấy một loại giường như sắp ngã sắp xuống bộ pháp hướng về những tiên nhân kia đến đón những kia hướng về hắn mà đến tiên nhân muốn cứu hắn sao sợ rằng cũng không hớn thế nhưng từ dương lại biết những tiên nhân này vào lúc này nhất định sẽ ra tay quái thú này cũng không biết có phải hay không là linh trí quá thấp rõ ràng có thể cảm giác được rất nhiều người hướng về nó xưng lại thế nhưng hắn vẫn như cũ đi theo t ử dương phía sau truy kích t ử dương lượng lớn màu xanh lục dây leo cùng mười mấy cái màu xanh biếc dâng lên tuyển vòng sáng gần như cùng lúc đó ở quái thú thân ảnh trước xuất hiện đem chính đang truy kích t ử dương quái thú cho ngăn lại quái thú bị cản lại sau khi t ử dương vội vã vừa vội tốc về phía trước nhảy vọt hơn hai trăm triệu sau đó lập tức nhắm mắt bắt đầu áp chế t h ư ơ n g thế mà quái thú đang bị mấy chục cái tiên nhân cản lại sau khi tình huống ngay lập tức sẽ biến k h ổn cái kia cố lực hút mạnh mẽ đang hút tiến vào hơn trăm cái dây leo cùng hai cái màu xanh lam vòng sáng sau khi lập tức biến mất không thấy ngay sau đó quái thú trên người màu xám đen mê vụ cũng biến mất không thấy bởi quái thú chính đang nhanh chóng chạy trốn duyên cớ những kia dây leo cùng những kia màu xanh lam vòng sáng cũng không thể đem quái thú kia lập tức ngừng thế nhưng đang trách vật tốc độ hạ xuống sau khi chúng chân tiên nhưng ngay lập tức sẽ lấy một đảng thuật cùng dân g lên tuyển thuật đưa nó khốn ngay tại chỗ lúc này một tia sáng tím tại mọi người trước mắt sẽ qua biến mất ở vậy chỉ độ thừa vật trong miệm Tiếp theo vậy chương mười chín gặp lại thượng đem con quái thú kia thi thể thu lại sau đó chu tính đội trưởng lắc mình đi tới t ử dương thân vừa hỏi phó tiên hữu thương thế làm sao chu mỗi nơi này có một viên tốt nhất chữa thương đan dược phó tiên hữu ăn vào thử xem đi nói chu tính đội trưởng đem đột nhiên xuất hiện ở trên tay bình ngọc đưa tới t ử dương trước mặt hướng chu tính đội trưởng trên tay bình ngọc nhìn thoáng qua t ử dương thản nhiên nói đa tạ chu tiên hữu ý tốt phó nào đó trên tay cũng không thiếu chữa thương đan dược gặp t ử dương không tiếp chính mình đan dược chu tính đội trưởng trên mặt cũng không chút nào hiện ra lung túng tại đem bình ngọc thu vào chứa đồ tiên giới đồng thời chu tính đội trưởng ha ha cười nói ta thiếu chút nữa đã quên l rồi chúng ta những người này có thể đều là đan tu gia thân trên người làm sao có khả năng không có tốt nhất chữa thương đan dược đây nói xong lời này chu tính đội t r ư ờ n g ở từ dương cái k i a trên mặt tái nhợt quét mắt một vòng nói tiếp bất quá phó tiên hữu vừa nãy phong thái có thể một điểm không giống một cái đan tu quái vật k i a tốc độ nhanh như vậy lại có sẽ phát sinh mạnh như vậy sức hút thực sự không phải bình thường am hiểu tranh đấu chân tiên có thể đối phó chớ nói chi là chúng ta những này đ a n sửa chữa phó tiên hữu vừa nãy biểu hiện ra thực lực thật là để chu mộ rất hâm mộ a n h â n tại sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm tổng hội bùng nổ ra so với vốn là thực lực mạnh mẽ rất nhiều thực lực ta tin tưởng chu tiên hữu tại gặp phải quái thú truy sát thời điểm nhất định biểu hiện so với phó nào đó muốn hảo nhìn chu tính đội trưởng tựa hồ muốn tiếp theo lời của mình nói cái gì từ dương ngay sau đó c ư ờ i l ạ n h nói ta ngược lại thật ra đã quên chu tiên hữu có chuyên môn khắc chế quái thú kia dị bảo nơi tay đương nhiên không cần sợ nơi này quái thú lại làm sao có khả năng sẽ bị quái thú truy sát đây nói xong lời này từ dương thân thể xoay một cái cho chu tính tiên nhân một cái bóng lưng tiếp theo hướng về một bên chậm rãi đi đến vừa đi từ dương âm thanh vẫn một bên kế tục vang ở mọi người bên hai phó nào đó có một ít thủ đoạn bảo mệnh cho nên mới năng lực chu tiên hữu biểu diễn như vậy một phen quái thú truy sát chân tiên cho hay mà cái khác tiên hữu liền không biết có hay không loại thủ đoạn bảo mệnh này vì lẽ đó nếu như chu tiên hữu lần sau tại nhìn thấy đội hữu bị quái thú truy sát kính xin nhất định phải sớm một chút ra tay a từ dương đây là đang gây xích mích chu tính đội trưởng cùng đội hữu trong lúc đó quan hệ đây vẫn là vẹn vẹn là oán giận chu tính tiên nhân ra tay chậm nhưng là hứa hai người này nguyên nhân đều không đúng từ dương vẹn vẹn là bởi vì hắn phiền chán cùng chu tính đội trưởng thăm dò không nghĩ tới cùng chu tính đội trưởng lại nói nữa cho nên mới phải nói ra lần này rõ ràng mang theo bất mãn cùng gây xích mích được mà nhìn mặt n g o à i đến từ dương vẫn có thể là bởi vì sốt ruột chữa thương cho nên mới phải nói ra những kia rõ ràng mang hỏa khí từ dương mặc kệ người khác là thế nào nghĩ tới hắn vẫn đi tới một bên nhắm hai mắt lại làm ra một bộ chữa thương rán g dấp tình cảnh yên tĩnh một lúc sau chu tính đội trưởng hảo như không nghe đến từ dương câu nói kia t h a như cũng không nói cái gì bịa giải Trực tiếp t cùng mọi người hắn ư dương người Dương như được người như dương ơ nơi hơn n định một thoáng đón lấy tụ tập thời gian cùng địa điểm, sau đó liền đi thẳng. Một hồi công phu, nơi này cũng chỉ còn sót lại từ dương một người lặng lặng đứng này. không nhận giống gian nửa ngày, từ dương vẫn g địa điểm, đó đi thời hồi phu, chỉ chỗ thấy khỏi thời một Một một mọi một tụ tập xót từ tất từ có lấy lại vậy, rời sau cả ở m mắt mà đ ứ g Hắn là tại điều trị thương thế của mình sao có thể tính là nhưng cũng không hoàn toàn là vừa từ dương vốn có thể không bị thương nhưng là bởi vì hắn đối với nhục thể của mình quá tự tin cho nên mới tại chịu được một cỗ quá đại sức mạnh tình huống dưới hứng chịu một điểm không nhẹ thương đang bị quái thú kia truy sát thời điểm từ dương trải qua không ngừng thí nghiệm cân nhắc ngược lại là tìm được một loại tan mất phía sau sức hút biện pháp mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương dựa vào một ít quỷ dị thân thể động tác đem một bộ phận sức hút chuyển đến dưới chân coi như chính mình tăng nhanh tốc độ lực đạo lúc này tuy rằng thân thể của hắn động tác đồng dạng cần tiên linh lực lượng đến chống đỡ nhưng là lúc này tiêu hao so với vừa nay cái loại này thân pháp nhỏ hơn nhiều nhưng là từ dương nhưng như thế vẫn còn chưa đủ tại đại khái nắm giữ loại phương pháp này sau khi từ dương lại thử mặt khắc một loại giảm bất lực phương pháp cân nhắc đến cái loại này đem lực đạo ta đến trên chân phương pháp tại hắn trên không trung cùng người tranh đấu thời điểm sẽ mất đi hiệu dụng vì lẽ đó t ử dương kỳ thực vừa mới bắt đầu cân nhắc cũng không phải là loại này giảm bất lực phương pháp dựa theo t ử dương ý nghĩ nếu như có thể đem sau l ư n g c h u y ể n đến to lớn sức hút thông qua một ít tứ chi động tác chuyển hóa thành một đạo đánh ra sức mạnh đưa ra ngoài thân thể như vậy mặc kệ tại cái gì dưới tình huống hắn đều không cần sợ hãi tương tự công kích thế nhưng hắn tại nhất thời dưới sự kích động dĩ nhiên không có cân nhắc đến thân thể của hắn sức chịu đựng có hay không có thể chống đỡ lại hai c â ngược lại lực đạo gia công l i ề nếu t như tìm h tới một cái sức hút cường độ nơi thích hợp như vậy từ dương là có thể dùng loại này vốn là nghĩ ra được đối phó cường sức hút công kích thân pháp động tác đến rèn luyện thân thể hắn bây giờ thân thể cường độ tuy rằng so với cùng giai vũ tu còn cường đại hơn thế nhưng khi tìm thấy một loại có thể tăng cường thân thể cường độ phương pháp tốt thời điểm từ dương đáy lòng nhưng vẫn là rất hưng phấn từ dương nhắm mắt đứng ở chỗ này một mặt là tại chữa thương về mặt khác nhưng là tại cân nhắc hắn nghĩ ra được phương pháp tính khả thi thời gian hai ngày qua đi từ dương mở ra hai mắt nhắm chặt trong thời gian hai ngày tuy rằng thương thế trên người không có hảo toàn một thân tiên nguyên cũng không phải là rất sung túc thế nhưng hắn nhưng cũng có thể khẳng định hắn cân nhắc đi ra cái loại này tăng cường thân thể phương pháp là có rất lớn tính khả thi bất quá chính là cái này tính khả thi to lớn hơn nữa cũng vô dụng vì trường sinh tiên phủ bên trong phó ngọc hình từ dương hành sự nhất định phải cẩn thận vì lẽ đó h ắ n không thể nào nhân vì mình muốn đi rèn luyện thân thể liền phản lại thủy vân cung mà không rời đi thủy vân cung từ dương hành động cũng không được tự do càng không nói tìm nơi thích hợp rèn luyện thân thể nhẹ nhàng thở dài một hơi từ dương thân hình lõe lên hướng về hai ngày nhiều trước đó chu tính đội trưởng chỉ định địa phương bước đi năm mươi dặm đường cũng không hề đi tìm từ dương quá nhiều thời gian tại đi tới ước định địa phương thời điểm tại chỗ vẫn không có một người nhìn thấy tình huống như thế từ dương trực tiếp nhắm hai mắt lại một bên chậm rãi chữa thương một bên luyện hóa huyết hải h u y ệ t bên trong bước lên tinh huyết bổ sung chính mình tiên nguyên ở sau đó hơn ba tháng thời gian trong lại có hai con quái thú chết ở chu tính đội trưởng trên tay mà b ọ ngày họ trả i á cao nhưng l cái mạng. người có có có thể thể Từ thế, tại như như người Dương đó ụ n hốn bên trong g tới thú thời quái điểm, lạc quốc c từ h bình nhưng như không ể yên người Ngày vậy tuyệt đối không có mấy vô sự, đối cái. t đó, có dương mới vừa hái được một cây linh dược chuẩn bị hướng về bọn họ ước định nơi tụ tập hành lúc đi đột nhiên nhìn thấy một cái bên ngoài ba dặm có một cái đội h ư u lấy tốc độ cực nhanh hướng về bọn họ ước định tụ tập địa bay đi hắn không khỏi sửng sốt t h ầ m nói vị này vũ tính chân tiên thật cao mình chạy trốn thủ đoạn lấy nhị phẩm chân tiên tu vi dĩ nhiên liền có thể từ sinh tồn ở chỗ này quái thú trên tay chạy trốn đem linh dược thu vào chứa đồ tiên giới sau khi từ dương hơi nhữ một thoáng lông mày tiếp theo liền khiêu động thân hình hướng về ước định nơi bước đi tại từ dương xem ra thực lực của hắn tại đồng bậc bên trong tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất nhưng l à nhìn thấy đội hữu bên trong dĩ nhiên thì có một cái thực lực cũng không so với mình thấp c h â n tiên trong lòng hắn không khỏi liền đối với thực lực của mình sinh ra một ít hoài nghi tại từ dương cảm thấy nơi tụ tập thời điểm nơi này đã tụ tập hơn ba mươi người nhưng này chu tính đội trưởng còn chưa tới từ dương tự biết mình và những đội viên này quan hệ không tốt đương nhiên cũng sẽ không đi tự tìm suối quẩy hỏi cái kia rõ ràng người bị thương ở nơi đâu gặp được q u c i thú tại cái kia bị thương chân tiên trên người quét mắt một chút sau khi từ dương liền trực tiếp nhắm lại hai mắt yên lặng điều tức tiên nguyên một hồi thời gian tại cự cách bọn hắn thời gian ước định đại khái chỉ có nửa canh giờ thời điểm chu tính đội trưởng đi tới cái này ước định nơi tụ tập không đợi chu tính đội trưởng mở miệng vị k i a trên người rõ ràng mang theo thương thế vũ tính trần tiên liền mở miệng quay về chu tính đội trầm giọng nói rằng chu tiên hữu vừa nãy ta tại vạn hái một cây linh dược thời điểm bị một thế lực khác người cho đánh lén nếu như ta nếu như không có đ o á n sai chúng ta hẳn là cùng một thế lực khác phái ra hái thuốc đội ngũ đụng tới đồng thời theo vũ tính chân tiên mọi người đầu tiên là sửng sốt tiếp theo sắc mặt đều là biến đổi tại tiến vào nơi này trước đó mọi người đã bị nhắc nhở quá có thể sẽ gặp phải những thế lực khác chân tiên đánh lén nhưng là ở phía trước thời gian hơn một năm bên trong mọi người kể cả thuộc về mình một phương thế lực cái khác đối với người đều không có gặp phải càng không cần phải nói những thế lực khác người vì lẽ đó mọi người hầu như đều đã quên nơi này sẽ xuất hiện những thế lực khác người hiện tại những thế lực khác người thật sự xuất hiện mọi người trong lòng đều tăng thêm một cỗ sầu lo trước đó bọn họ chỉ cần cẩn trọng sinh hoạt ở nơi này quái thú là được rồi mà bây giờ bọn họ tại cẩn trọng quái thú đồng thời nhưng nhất định phải cẩn trọng những thế lực khác đệ tử đánh lén luận thực lực tương tương đối quái thú thực lực đương nhiên mạnh hơn những thế lực khác chân tiên thế nhưng luận cùng tính nguy hiểm những thế lực khác chân tiên so với những quái thú kia càng thêm nguy hiểm bởi quá đáng lo lắng an toàn Tại nếu như hiện tại không chuẩn bị trở về như vậy một khi tại lạc hồn cốc năng lượng vòng bảo hộ trở nên mạnh mẽ trước đó chúng ta vẫn không hề rời đi như vậy chúng ta liền đều sẽ chết ở chỗ này chúng ta hiện tại lệch khỏi khi đến làm việc đường đã rất xa hiện tại trở về ở trên đường cũng tương tự có thể hái được một ít linh dược cho nên ta cũng tán thành hiện tại trở về chúng ta khi đến đường phi thường nguy hiểm con đường quay về cũng nhất định không dễ đi nếu như hiện tại không trở về cái kia làm sao có thể thật sự không có cách nào tại năng lượng vòng bảo hộ trở nên mạnh mẽ trước đó cảm thấy vòng bảo hộ bên cạnh tại mọi người ngươi tới ta đi nói thật lớn một lúc sau cũng không biết chu tính đội trưởng là bị mọi người đánh đ ộ n g vậy cũng cho là nên trở lại vẫn là lo lắng cùng những thế lực khác người phát sinh xung đột nói chung chu tính đội trưởng đợi được mọi người tâm tình bình tĩnh lại sau khi đồng ý mọi người đề nghị chương hai mươi gặp lại hạ bởi lo lắng cùng những thế lực khác người đụng tới đồng thời mọi người tại thương nghị một phen lại đi về trở ngược về một trăm dặm sau đó mới dọc theo một cái cùng vừa mới bắt đầu bọn họ cất bước phương hướng phương hướng ngược nhau hướng về năng lượng vòng bảo hộ vị trí phương hướng tiến lên bất quá bọn họ vẫn là dựa theo trước đó phương pháp chậm dai hướng phía trước đẩy mạnh cũng không hề bởi vì lo lắng khả năng cùng những thế lực khác người đụng tới mà làm ra một đường đi nhanh sự tỉnh quyết định này cũng là mọi người thương lượng sau khi quyết định còn có thể hay không đại biểu trong lòng bọn hắn chân thực ý nghĩ này đều không trọng yếu hướng về năng lượng vòng bảo hộ vị trí phương hướng được rồi sau hơn hai mươi ngày nữa mọi người không đụng tới quái thú nào cũng không có đụng tới những thế lực khác trần tiên nhưng là bọn hắn tâm tình khẩn trương nhưng cũng không hề thả lỏng bởi vì bọn hắn đụng phải cùng bọn hắn cùng thuộc về với thủy vân cung một nhánh bị đánh cho tàn phế đội ngũ cùng này chi bị đánh cho tàn phế đội ngũ so với từ dương bọn hắn chỗ ở c h i đội ngũ này đụng phải tổn thất rõ ràng thì nhỏ hơn nhiều bản chúc đồng tông hai tri đội ngũ dung hợp được sau khi từ dương vị trí đội ngũ nhân số vừa vặn cùng bọn hắn đi vào lúc nhân số giống nhau như lúc tại đội ngũ dung hợp sau khi có lẽ là bởi vì từ dương bọn họ chi đội ngũ này chạy đi tìm dược lúc sử dụng quy tắc tốt hơn có lẽ là bởi vì từ dương vốn là đội ngũ tại dung hợp sau khi trong đội ngũ chiếm chủ yếu tỷ lệ nói chung tại đội ngũ dung hợp sau khi bọn họ tiến lên phương thức là lấy từ dương bọn hắn c h ô ở đội ngũ tiến lên phương thức vì làm chuẩn ngày này là hai chi đội ngũ dung hợp sau đó ngày thứ chín cũng là hai chi đội ngũ dung hợp sau khi bọn hắn tới đến cái thứ hai ước định nơi trước đây nếu như không phát sinh tổn thất đội viên sự tình như vậy mọi người tụ tập lại sau khi b ọ vừa nãy la tiên hữu nói cho ta biết nói tại cách nơi này có ba trăm linh dặm một chỗ hắn thấy được một mươi bảy cái những thế lực khác đệ tử chu tính đội trưởng lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người là sửng sốt tiếp theo trên mặt đa số hiện ra một điểm vẽ t h ầ n trừ đáy lòng của mọi người đều lo lắng chu tính đội trưởng sẽ đề nghị đi đánh rết những kia trần tiên mà chu tính đội trưởng lời nói tiếp sau nhưng quả nhiên là đề nghị đi giết chết những kia chân tiên tuy rằng không biết chúng ta thu hoạch bao nhiêu linh dược mới có thể bảo đảm không bị những khác đội ngũ đệ tử ngoại môn làm hạ thấp đi thế nhưng chúng ta hiện tại từ người n g trên tay linh dược cũng tuyệt đối không thể t o m nhiều n cùng với như vậy một cây một cây v ậ t hái còn không bằng đi đánh lén cái kia mười mấy cái chân tiên cướp giật trên tay bọn hắn linh dược nếu như tại cái kia mười mấy cái chân tiên trên tay đạt được đầy đủ linh dược như vậy chúng ta là có thể một đường đi nhanh chạy trở về năng lượng vòng bảo hộ bên cạnh chu tính đội trưởng lời nói mặc dù nghe tới không sai thế nhưng hắn lời nói này nhưng cũng vẹn vẹn chỉ thuyết phục một ít tâm trí không kiên định chân tiên mà thôi nắm phản đối ý kiến chân tiên trên thực tế có không ít thế nhưng tại không có ai đi đầu phản đối tình huống giới nhìn bề ngoài tất cả mọi người bị chu tính đội trưởng cái này một lời nói cho thuyết phục dường như không nhìn tới rất nhiều đội viên trên mặt vẫn lộ ra do dự v ẻ tựa như chu tính đội trưởng gặp không có ai mở miệng phản đối hắn liền tiếp theo trầm giọng nói rằng nếu tất cả mọi người không có ý kiến đến gì như vậy chúng ta cản đi nhanh đi lúc này vẫn không có mở miệng nói chuyện những đội viên này bên trong rốt cục có người đứng ra mở miệng đưa ra phản đối ý kiến chu tiên hữu khoảng cách ba trăm dặm ở bên ngoài s á t thực không tính viễn thế nhưng tại này là hồn cốc bên trong đ ê m này ba trăm dặm địa chạy một cái qua lại vậy cũng tốt hoa cái trước không ngừng thời gian đi lấy chúng ta tại một châu ngốc thời gian đến suy đoán chúng ta hiện tại cho dù lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới la tiên hữu vị trí như vậy chúng ta cũng rất có thể sẽ nhào một cái không vì lẽ đó ta cũng không tán thành chúng ta la tiên hữu nói tới địa phương đánh lén những k i a chân tiên có một cái đội viên mở miệng phản đối những đội viên khác trong miệng phản đối nói như vậy cũng lần l ư ợ t xông ra trương tiên hữu nói đúng chúng ta lần đi rất có thể sẽ nhào cái không hơn nữa cho dù không có nhào cái không như vậy chúng ta tìm tới những kia chân tiên thời điểm những kia chân tiên con số cũng có thể là không ngừng mười bảy cái ai có thể bảo đảm bọn họ cũng chưa có những khác đội hữu cơ chứ chúng ta có thể phát hiện những thế lực khác người những thế lực khác đương nhiên cũng có thể sẽ phát hiện chúng ta nói không chắc đây là những thế lực khác bày xuống một cái bẫy bọn họ lấy cái kia mười bảy cái chân tiên vì làm m ố i nhử đến dụ dỗ phát hiện này mười bảy cái chân tiên những thế lực khác chân tiên đi đánh lén sau đó sẽ đến cái phản đánh lén khi một người muốn đi phát đối với một việc như vậy cho dù chuyện này rất t r ò n mãn hắn cũng có thể tìm ra rất nhiều lý do để phản đối được mà chu tính đội trưởng đề nghị chuyện này có thể nói là trăm ngàn chỗ hở cho nên khi có một cái chân tiên đưa ra phản đối ý kiến sau khi này liên tiếp phản đối ý kiến trực đ e m chu tính đội trưởng đề nghị nói thành một cái thật quá ngu xuẩn đề nghị tại mọi người không ngừng đem từng cái từng cái phản đối ý kiến bỏ lúc đi ra chu tính đội trưởng không nói một lời mà khi mọi người cho là bọn hắn thuyết phục chu tính đội trưởng tiến tới lúc ngừng lại chu tính đội trưởng nhưng mở miệng nói chuyện các ngươi nói những này chu mộ không phải không có suy nghĩ qua có thể là các người đang nói những câu nói này thời điểm đều đã quên một cái việc trọng yếu tại chúng ta tiến vào lạc hồn cốc trước đó cái kêu phát hiệu lệnh bạch di tiên tử tại sao cố ý nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận đến từ những thế lực khác đánh lén đây chúng ta không đi đánh lén bọn họ bọn họ liền sẽ không đến đánh lén chúng ta sao la tiên hữu bọn họ này một đôi tại sao chỉ còn lại hai mươi lăm người cơ chứ nhìn mọi người trên mặt trầm tư vẻ mặt chu tính đội trưởng tiếp theo trầm giọng nói rằng các ngươi lo lắng sự tình chu mỗ đồng dạng lo lắng bởi vì nếu như những thế lực khác người chặn đánh giết các ngươi như vậy ta cũng khó thoát bị giết vận rùi muốn an an toàn toàn hoàn thành nhiệm vụ đó là không có khả năng cho nên chúng ta muốn tại các loại nguy hiểm phương pháp bên trong tìm tới một cái được lợi cao nhất mà nguy hiểm nhưng nhỏ nhất phương pháp dưới cái nhìn của ta chúng ta đi đánh lén những thế lực khác người cướp giật trên tay bọn hắn linh dược chính là một cái tiền l ờ i cao mà tính nguy hiểm tiểu nhân nhỏ bé phương pháp lúc này ở đây đại đa số chân tiên trên thực tế cũng đã đồng ý chu tính đội trưởng đề nghị kia thế nhưng vẫn có mười hai mười ba cái chân tiên cũng không đồng ý chu tính đội trưởng đề nghị bất quá những người này đang nhìn đến phần lớn đội viên đều đồng ý bọn họ cũng, cũng chưa có lần thứ hai đem đ ấ y lòng phản đối nói như vậy đổ ra ý kiến thống nhất sau chúng chân tiên tại cái kia la tính chân tiên dưới sự hướng dẫn xếp thành một cái quái lạ trận pháp lấy tốc độ cực nhanh hướng về hướng đông bắc hướng về bước đi mọi người tại xếp thành cái này quái lạ trận pháp sau khi chu vi tử khí mọi người ở đây bên cạnh ngưng tụ thành một tầng mỏng manh hắc màu xám mê vụ đem mọi người bao vây lại đưa đến nhất định che giấu tác dụng trận pháp này t ừ dương tuy rằng chưa từng thấy qua thế nhưng tử dương nhưng vẫn là xem lấy nhìn ra trận pháp này một ít môn nói tới đó cũng không phải một cái phi thường phức tạp cao thâm trận pháp nếu như thả đi ra bên ngoài cũng hẳn là một cái dùng để che giấu đơn giản trận pháp nhưng mà bởi vì lúc ở bên ngoài tiên nhân có thể lấy thần thức thay thế hai mắt đến thị vật vì lẽ đó trận pháp này tuy rằng ở chỗ này hiệu dụng không nhỏ thế nhưng ở bên ngoài trận pháp này tại đại đa số tình huống bên dưới nhưng không có tác dụng gì trận pháp này là chuyên môn dùng tại như vậy một loại tình huống bên dưới sao tứ dương vừa quan sát trận pháp này vừa muốn nói tuy rằng mọi người cũng coi như là một đường đi nhanh thế nhưng ba trăm dặm đường nhưng vẫn là bỏ ra thời gian nửa canh giờ mới đi xong tại vẫn chưa đi đến la tính chân tiên nói tới địa phương thời điểm chu tính đội trưởng để mọi người ngừng lại sau đó để la tính chân tiên cùng triệu tính đội phó mang theo hai cái đội viên tới trước phía trước đi điều tra một phen cũng không biết la tính chân tiên mang theo ba người đi chỗ nào rõ xét la tính chân tiên bốn người làm cho từ dương đám người đợi hơn một canh giờ thời gian mới lại xuất hiện tại mọi người trước mắt nhìn thấy bốn người hưng phấn giáng dấp chu tính chân tiên cười nói có phải hay không có chuyện tốt gì à nói ra cho đại gia nghe một chút cũng để mọi người đều có thể thả l ò n g một thoáng tâm tình nghe được chu tính đội trưởng la tính chân tiên cười ha ha nói cũng thật sự có một kiện có thể để mọi người vui vẻ sự tình vừa nay chúng ta tìm tới những người kia thời điểm những người kia không biết thế nào chính đang phát sinh nội đấu chúng ta hiện tại chỉ muốn qua đi giám thị bọn hắn một chút sau đó là có thể kiếm một món hời lớn nội đấu hai chữ này vấn đề không phải một cái chân tiên hỏi lên mà là vài cái chân tiên đồng thời hỏi lên nhìn mọi người trên mặt vẻ tò mò là tính chân tiên tiếp theo cười nói là nội đấu thế nhưng là không phải hai trong nhóm người nội đấu mà là hơn bảy mươi người cùng hai người trong lúc đó phát sinh nội đấu hai người kia chân tiên đã chết một cái mà mặt khác một cái chân tiên thực lực nhưng là cực cường tại chúng ta quan sát thời gian nửa canh giờ bên trong hắn dựa vào sức một người vẫn cứ c h ặ n lại rồi cái kia hơn bảy mươi người tiến công có thực lực mạnh như vậy chân tiên lần này h ỏ i đồng dạng một cái vấn đề người càng nhiều kha kha thực lực của hắn là cực cường nhưng là đầu h ó c nhưng mất linh quang lấy hắn thực lực mạnh như vậy nguyên bản hẳn là sớm đã đem cái kia hơn bảy mươi cái chân tiên cho giết thất bại nhưng là hắn nhưng đứng ở hắn đồng bạn thi thể bên cạnh tre chở cỗ thi thể kia khiến được bản thân nằm ở một loại chỉ có thể phòng thủ không thể tiến công nguy hiểm hoàn cảnh tại mấy người trong mắt đây là có tình có nghĩa biểu hiện nhưng là tại đại đa số người trong mắt đây cũng là ngu xuẩn biểu hiện như ngu xuẩn như vậy người thực lực lại cao hơn lại có í t lợi gì đây câu này có lẽ là đố kỵ có lẽ là xem thường thật ra khiến không ít người gật đầu phụ h o ạ n thấy có người còn muốn hỏi nội đấu cùng cao thủ kia sự tình la tính chân tiên cười nói hiện tại cái kia hơn bảy mươi cái chân tiên tiên nguyên hẳn là đã tiêu hao s ắ p xỉ rồi cũng là chúng ta nên ra tay lúc muốn biết nơi nào tình huống cụ thể quá khứ chính mình nhìn một chút chẳng phải sẽ biết nghe được la tính chân tiên trong lòng mọi người hơi động đưa mắt nhìn sang chu tính đội trưởng không muốn dối loạn t r ậ t pháp địa phương này cũng không có cái gì có thể che chắn địa phương chúng ta tiến lên thời điểm nhất định phải cẩn trọng đại khái chỉ dùng đại thời gian uống cạn nửa c h é n t r à từ dương đám người liền đã xuất hiện ở khoảng cách la tính chân tiên giảng nội đấu phát sinh nơi có đại khái ba g i ả m một chỗ bởi bị một tầng màu xám đen mê vụ bao phủ nguyên nhân từ dương đám người không có bên ngoài ba g i ả m những người kia nhìn thấy nhưng là từ dương bọn họ nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài ba dặm một người bên ngoài ba dặm địa phương bảy mươi bốn cái chân tiên điều khiển các loại hình thức pháp vào hướng về một đoàn kim lóng lãnh viên cầu đánh tới Kim q u a n tại lẹ viên chu tính g i phòng pháp ngự bảo ngưng đội trưởng này âm thanh bao hàm nổi giận tâm ý quát lớn âm thanh hạ xuống xong nguyên bản ở tại mọi người phía sau từ dương đã tại ngăn ngắn hút một cái thời gian bên trong đi tới cái kia hơn bảy mươi người bên người từ dương tốc độ cực nhanh thế nhưng hắn dù sao cũng là từ bên ngoài ba dăm địa phương đi tới nơi kia hơn bảy mươi cái chân tiên bên người vì lẽ đó hắn đến cũng không hề sản sinh cái gì đánh lén hiệu quả tại từ dương tiến vào đến bọn họ trong vòng năm mươi trượng thời điểm nay bảy mươi bốn cái chân tiên bên trong lập tức phân ra bốn người ngự sử tiên khí hướng về cấp tốc tiếp cận từ dương đánh sang bọn họ tiên khí tốc độ cực nhanh thế nhưng từ dương phản ứng nhưng càng nhanh hơn một cái lắc mình né qua bốn cái đều là kiếm hình tiên khí sau khi từ dương thân ảnh đã đi tới cái kia bảy mươi bốn cái chân tiên bên cạnh tại chu tính đội trưởng những k i a chân tiên trong mắt bọn họ chỉ có thấy được mấy đạo thiểm điện giống như tia sáng đột nhiên xuất hiện tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy từ dương thân hình chuyển đến mới vừa rồi còn ở trước mặt hắn cái tia năm cái chân tiên phía sau mà cái tia năm cái chân tiên nhưng là không nhúc nhích đứng đứng ở đó lại là vài đạo tia sáng tranh qua lúc này tại từ dương trước mặt cái tia bốn cái chân tiên cũng biến không nhúc đ í c h phân tán ra cái thanh â m này là một cái nam tính âm thanh thế nhưng là mang theo vài phần lanh lảnh theo tiếng thét trói thai này tại mọi người vang lên bên hai những tia công kích m à vàng quả cầu ánh sáng chân tiên lập tức ngưng công kích lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi tại chỗ những tia chân tiên tốc độ không chậm thế nhưng vẫn là so với t ử dương tốc độ chậm dường như một đạo màu xám cái bóng giống như vậy t ử dương thân thể tại cấp tốc c h ấ p động đuổi theo ba cái tương đối gần chân tiên quay về sau lưng của bọn hắn bổ ra dường như so với chấp giật tốc độ còn nhanh hơn một đ ạ o một đạo mang theo yêu diễm hồng quang kia sáng qua đi cái kia ba cái chính đang chạy vội chân tiên thân thể đột nhiên từ rốn nơi tách r a d ố n trở lên thân thể tốc độ đột nhiên cấp tốc biến chậm mà d ố n trở xuống một đoạn phần e o cùng hai chân rồi lại lấy lúc trước tốc độ về phía trước chạy vội hơn ba mươi trượng mới dừng lại tại lại đánh chết ba cái chân tiên sau khi từ dương cũng không có nhận truy sát còn lại chân tiên mà là lấy cực nhanh thân pháp vọt đến cái kia vẫn vũ động trường kích vũ tu bên người nhìn điên c u ầ n vũ động trường kích tào thiên xích cùng với tại hắn bên chân nằm bộ kia nữ tiên thi thể từ dương trong mắt lóe ra một đạo hàng quang nhưng trong lòng bay lên một cỗ nồng đậm bi thương thiên xích cái thanh âm này không cao thế nhưng là có thể mang tào thiên xích do điên quần trong trạng thái cho gọi tỉnh lại tại tử dương hô lên tào thiên s í c h tên sau khi cái kia có thể ngăn chở bảy mươi mấy cái chân tiên công kích trường kích đột nhiên ngưng tất cả động tác tiếp theo hay bởi vì chủ nhân của hắn hai tay đã không còn lực mà rơi xuống đất thiếu ra ta không bảo vệ tốt thanh kỳ nàng bị những người kia hại chết nói tào thiên s í c h khoe mắt chạy xuống hai hàng huyết lệ thân thể của hắn cũng kỳ giảm xuống tử dương trước mặt ngay tử dương chuẩn bị nâng dậy tào thiên s í c h kiểm tra thanh kỳ tình huống thời điểm tử dương đột nhiên cảm thấy mấy chục cỗ hàn ý đột nhiên tỏa ổn định ở tử dương trên người cũng chưa hề về thân quan sát tử dương trên tay chạm tình đột nhiên xoay một cái hướng về phía sau huy đi một vệ mang theo yêu diễm hồng quang chấp giật xé qua một tiếng có chút chói hai sắt thép va chạm tiếng vang lên đánh út về phía tử dương sau lưng mấy chục cái tiên khí bị chém tới một bên c h ạ m tinh tuy rằng sắp bén thế nhưng tiên khí dù sao so với nhân giới pháp bảo muốn cứng cỏi nhiều vì lẽ đó tử dương một kích kia chỉ chặt đứt chín cái tiên khí mà thôi không chỉ như thế tử dương nắm c h ạ m tinh tay phải cũng bởi vì kịch liệt chấn động mà vỡ tan cánh tay phải của hắn cũng là tê dại một hồi bất quá ngay cả như vậy tử dương lúc này thể hiện ra đến thực lực cũng so với tào tiên xích cao nhiều những kêu chân tiên có lẽ là sợ hãi có lẽ là kiêng kỵ đã xuất hiện ở phụ cận chu tính đội trưởng này hơn một trăm người bọn họ tại làm lần này công kích sau khi ngay lập tức sẽ hướng nơi xa đi nhanh mà đi một bên đưa tay đem t à u thiên xích kéo đến vừa quan sát thanh kỳ tình huống đối với c h ậ m dai hướng về bọn họ đi tới chu tính đội trưởng đám người từ dương nhưng thật giống như không nhìn tới tự như thanh kỳ trí mạng vết thương trong lòng là một cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ tại thân thể chuyển hóa thành t i ê n thể sau khi nhân thân thể hoạt tính có rất lớn tăng cường nếu như là ở bên ngoài như vậy thanh kỳ thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng ở cái này t ử khí r ồ i dào địa phương thanh kỳ trên người cái k i a cái động nhỏ nhưng đủ để mang đi tính mạng của nàng tại từ dương trong thần thức thanh kỳ trên người không hề có một chút linh hồn lưu lại dấu hiệu điều này nói rõ linh hồn của nàng cũng bị t ử khí cho ăn mòn đi nhìn thấy tình huống như thế cái k i a rất cũ kỳ chưa từng xuất hiện tại từ dương trong mắt huyết quang lại một lần hiện lên ở từ dương trong mắt tên trở lên thanh kỳ là từ dương n h a hoàn nhưng trên thực tế từ dương trở thành kỳ s á c thực như em gái ruột hiện tại thanh kỳ chết rồi từ dương đáy lỏng lại sinh ra một cô khó có thể áp chế bạo ngược k đem thanh kỳ thi thể thu vào trường sinh tiên phủ sau khi từ dương quay về đứng bên cạnh trong mắt một mảnh lũ ám tào thiên xích nói rằng đi đem những người kia s á t quang thế thanh kỳ báo thủ nghe được từ dương tào thiên xích trong mắt đột nhiên bốc lên một cỗ huyết quang thay thế trong mắt lũ ám thiếu ra coi chừng bọn họ là được ta muốn tự tay từng cái từng cái đem bọn họ s á t quang từ dương gật đầu trầm giọng nói chúng ta mau nhanh đuổi này một hồi thời gian bọn họ chạy không xa nói xong từ dương quay về đã vây lên đến chu tính đội trưởng đám người lạnh lùng nói các ngươi đều tránh ra cho ta từ dương vô cùng không khắc khí nhưng là những ngày chân tiên đều gặp vừa n ã y t ử dương giết người thủ đoạn vì lẽ đó đại đa số chân tiên tại t ử dương âm thanh hạ xuống sau khi tránh ra chu tính đội trưởng cùng mấy người không có tránh ra thế nhưng những người khác tránh ra địa phương đủ khiến hai người thông qua vì lẽ đó t ử dương cũng không thèm chơi cái gì vi phong mang theo tàu thiên xích từ chu tính chân tiên đám người bên người tránh qua hướng về những kia chân tiên đảo tẩu phương hướng tránh đi nhìn t ử dương mang theo cái kia cấp bậc chân tiên r â n tiên vũ tiên từ chu tính đội trưởng bên người trải qua mà c h u tính đội trưởng nhưng không nói một lời đại đa số chân tiên đều cho rằng nhưng ở từ dương vẫn không triển khai thân hình thời điểm chu tính đội trưởng lại đột nhiên lại mở miệng phó tiên hữu ngươi là thủy vân cung đệ tử ngoại môn tất cả hẳn là lấy thủy vân cung sắp xếp nhiệm vụ làm trọng ngươi thật sự muốn cùng chúng ta tách ra mà đi tìm những k i a chân tiên báo thù sao ngươi nghĩ tới làm như vậy hậu quả sao nghe được chu tính chân tiên từ dương thân thể dừng lại đầu cũng sẽ không lạnh giọng nói rằng thủy vân cung đệ tử hẳn là lấy thủy vân cung sắp xếp nhiệm vụ làm trọng như vậy một cái không phải thủy vân cung chân tiên muốn làm chuyện gì hẳn là bất quy thủy vân cung còn đi nói từ dương trên người cái này đại diện cho thủy vân cung đệ tử ngoại môn thân phận áo khoác màu xám đột nhiên thoát khỏi từ dương thân thể hướng về chu tính đội trưởng bên người tung bay đi chu tính đội trưởng theo bản năng tiếp được bay đến bên người áo khoác màu xám sau lạnh lùng quay về từ dương bóng lưng nói rằng ngươi dám phản bội thủy vân cung phản bội ngươi nói là phản bội cái kia coi như là phản bội đi c ổ ngữ có lời quân c h i thị thần như tay chân thì lại thần thị quân như tim gan quân c h i thị thần như q u y ề n mã thì lại thần thị quân như c ô n nhân quân tri thị thần như nữ giới thì lại thần thị quân như cử khấu tại c ự liên sân trên từ dương chịu đến quá giám thị chịu đến quá cưỡng bức nhưng cô đơn không có chịu đến quá chân thành c h i ế u cố vì lẽ đó từ dương đối với thủy vân cung căn bản cũng chưa có một tia quy tụ cảm vì lẽ đó ở trong lòng của hắn rời khỏi thủy vân cung cũng không thể nói là phản bội về phần người khác là cho là như vậy đó là những chuyện khác cùng từ dương không có quan hệ gì từ dương cũng không thèm đi quản từ dương vừa nói một bên dẫn dắt t à o tiên s í c h lấy tốc độ cực nhanh hướng về xa xa bước đi nhìn từ dương đi xa thân ảnh chu tính đội trưởng do dự mấy lần nhưng là cuối cùng cũng không dám đuổi đi lên tuy rằng trên người có một ít gì bảo thế nhưng hắn nhưng không có đối phó từ dương nắm chặt cho nên mới phải lấy thủy vân cung đến uy hiếp từ dương nhưng mà để hắn thất vọng chính là từ dương vào lúc này căn bản là không lại kiêng kỵ thủy vân cung hắn câu nói kia đương nhiên cũng là ngăn không được từ dương lạc hồn cốc bên trong tuy rằng không có đỉnh núi khe loại hình địa phương ẩn thân nhưng là do ở nơi này không chỉ hạn chế thần thức tìm tòi đồng thời cũng hạn chế mắt thường tầm mắt khoảng cách vì lẽ đó muốn muốn ở chỗ này truy sát một nhóm người là rất khó khăn bất quá từ dương cũng không hề làm lỡ thời gian nào vì lẽ đó một hồi thời gian hắn mang theo tào tiên h s í c h liền đuổi theo mới vừa mới rời khỏi đám người kia tại từ dương cùng tào tiên h s í c h phát hiện cái kia hơn sáu mươi cái chân tiên thời điểm cái kia hơn sáu mươi cái chân tiên cũng tương tự phát hiện từ dương hai người nếu như này hơn sáu mươi cái chân tiên phân tán ra từ dương muốn đem những người này toàn bộ đánh giết chỉ sợ là một cái chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại này hơn sáu mươi cái chân tiên dĩ nhiên không có tách ra đi này nhưng cho từ dương hai người đem bọn họ toàn bộ đánh giết khả năng tào tiên h s í c h tốc độ tuy rằng không sánh được từ dương thế nhưng vũ tu ở chỗ này tốc độ nhưng muốn so với bình thường tiên nhân nhanh nhiều vì lẽ đó tại trải qua một trận truy đuổi sau khi từ dương hai người cự cách bọn hắn khoảng cách ngay lập tức sẽ bị kéo đến trong vòng hai trăm trượng một đạo bạch quang tự từ dương lòng bàn tay phát sinh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng về cái kia hơn sáu mươi người đánh sang đạo bạch quang này là từ dương tại cựu liên sơn đạt được cái kia thanh phi đao từ dương vừa ý tốc độ của nó vì lẽ đó trước đây ngược lại cũng hoa một chút thời gian đem tu luyện một thoáng cái kia thanh phi đao không thể so chẳng tinh tự nhiên không thể nào một đòn giết người thế nhưng nếu như chỉ cần là vì cho một cái chân tiên tìm một chút phiền t o á i như vậy này thành phi đao nhưng đủ để đảm nhiệm được Công phi đao tại xuyên phá một tầng tiên nguyên vòng bảo hộ sau khi bị một cái do trong cơ thể xuất hiện phòng ngự tiên khí c h ậ n lại phi đao bị chặn lại rồi nhưng từ dương mục đích nhưng cũng đã đạt đến cái kia bị phi đao công kích chân tiên bởi vì hứng chịu phi đao quấy dày tốc độ tại cực t h ờ i gian ngắn ngủi bên trong biến chậm rất nhiều thế nhưng cũng là bởi vì tại này cực trong thời gian ngắn cái kia chân tiên tốc độ biến chậm hắn cùng từ dương hai người khoảng cách cũng trong nháy mắt do hai trăm triệu đã biến thành hơn hai mươi triệu theo gầm lên giận dữ tiếng vang lên tàu t h i ê n sích đ ộ t n h chết một cái kia chân tiên gơ kích kích trực, trực tiếp chém thành hai nửa chương t hai mươi hai bao thủ bên trong bởi vì đánh chết một cái chân tiên trực tiếp chém thành hai nửa chương hai người khoảng cách đám người kia khoảng cách lại do hai trăm triệu ư kéo lái đến hơn ba trăm triệu thế nhưng khoảng cách hơn một trăm t r i n g đối với hai cái vũ đã tu lượn nói cũng chỉ là mấy cái đã cất bước mà thôi trong chớp mắt công phu tại ừ dương người người cùng trong nhóm người kia khoảng hai cách kia l trở t h à ngăn h triệu. n phía phương phi đánh thức như thế, từ dương trước tiên lấy phi đem cái kia đao kia trước giết Trần Tiên từ trước tiên Trần Tiên dương cái cái đem n g lấy c ả ngắn một t h o á n sau đó sẽ đó đem đánh do Tảo Thiên đem đánh giết. Tại Xích ngăn n g trong vòng nửa canh giờ hai người cứ như vậy đánh chết hơn hai mươi cái t r ầ n tiên tại hai người lại một lần hợp tác đem một cái t r ầ n tiên đánh g i ế t sau khi còn lại ba mươi chín cái t r ầ n tiên lập tức liền có mười mấy cái phân tán chạy ra nhìn những kia nẽ ra t r ầ n tiên từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trường sinh tiên phủ bên trong tiểu hạo phóng ra Tiểu hạo tốc độ、so、với tử tử với hạo nhanh hơn 3 phần, so còn độ đó vì dương dương lẽ một ớ tới i tiểu tiên lại. sẽ nghĩ tới muốn cho tiểu hạo đem những kêu phân tán ra đào tẩu chân tiên cho hạo cho tẩu đem m kêu cản đào ra đạo bóng trắng tranh qua tiểu hạo thân thể do t ử dương bên người biến mất tiếp theo tại trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở một cái chân tiên phía sau ở cái này chân tiên sợ h ã i trong ánh mắt một đạo màu tím nhạt hàn tính h ỏ a diễm rơi vào trên người hắn thân thể bị đông lại một thân tiên nguyên cũng bị đông lại hạn chế một cái chân tiên sau khi tiểu hạo lấy tốc độ cực nhanh hướng về một cái khác chân tiên n g à tới tại tử dương cùng tào thiên xích vừa đem bọn họ cùng phía trước đám kia c h â n tiên trong lúc đó khoảng cách rút ngắn vì làm hai trăm trượng thời điểm tiểu hạo đã đem hạn chế sáu cái c h â n tiên đồng thời đang theo cái thứ bảy trần tiên vị trí phương hướng đuổi theo một đạo bạch quang tranh qua tử dương phi đao lại một lần đem một cái c h â n tiên thân hình chặn lại rồi một thoáng cùng trước hai mươi mấy lần tình huống như thế tại cái kia c h â n tiên khoảng cách tử dương hai người có hai mươi mấy trượng thời điểm tào thiên xích đột nhiên nổi lên cơ kim long kích hướng về cái kia c h â n tiên đầu đánh tới bất quá cùng trước hai mươi mấy lần không giống chính là tử dương lần này cũng đột nhiên ra tốc đi theo tào thiên s í c h bên người tào thiên s í c h nổi lên tiếp cận cái kia trần tiên là vì đem đánh giết mà từ dương đi theo tào thiên s í c h bên người nhưng làn lên vì tào thiên s í c h đỡ cái khác trần tiên đánh út về phía tiên khí của hắn c h ó i hai s ắ t thép va chạm âm thanh chỉ vang lên hai tiếng một tiếng là tào thiên s í c h đánh nát cái kia trần tiên phòng ngự tiên khí âm thanh một tiếng nhưng là từ dương chống đối cái kia ba mươi mấy cái đánh út về phía tào thiên s í c h thân thể tiên khí lúc phát ra ra âm thanh ẩm hai tiếng sắc thép va chạm âm thanh qua đi một tiếng biết hai nhức ó c tiếng nổ mạnh vang lên tại một đ ò những k ô công n chân tiên dĩ nhiên đồng bọn hướng thiên n g có cái cái sích kết khi, kia thời tự bạo bọn họ công hướng về tàu quả sau ba họ h mươi bạo mấy dĩ về tiên khí kia Lạc hồn cốc hồn m ặ tự đất đó rất tiên t rắn, cứng những này vì lẽ đó những tiên khí này tự bạo cũng k hình ô n sản sinh lượng lớn mũ. Tại những tiên g hề khí h bụi Tại kia tự bạo mũ. tự thành mảnh vỡ sau khi rơi xuống giấc nằm ở trong lúc nổ mạnh tâm tử dương hai người đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ lúc này nhưng đủ khiến cái kia ba mươi mấy cái chân tiên đau lòng tại ba mươi mấy cái tiên khí tự bạo bên trong Các người vẫn có thể sống sót viên nào đó cho dù chết tại hai vị trên tay cái kia cũng không tính là cái gì mất mặt chuyện một cái mang theo vài phần khàn khàn âm thanh tự một cái có hơn ba mươi tuổi dáng dấp tiên nhân trong miệng phát sinh rất có vài phần anh hùng đường cùng ý vị người ngày hôm nay nhất định sẽ thử hơn nữa sẽ chết rất thế thảm tào thiên xích âm thanh cũng là khàn khàn trong đó cũng không nửa phần anh hùng khí khái có chỉ là đặc đến không tản ra nổi hận ý từ dương vừa nãy chưa kịp hỏi tào thiên xích là ai g i ế t thanh kỳ bây giờ nghe đến tào thiên xích lại nhìn tới tào thiên s í c h đối với cái này t r ầ n tiên lộ ra một bộ hận không thể uống huyết thực thị lạnh lùng nhìn cái kia t r ầ n tiên nói rằng là hắn giết thanh k ỷ là hắn nghe được tào thiên s í c h từ dương trên tay trạm tinh hồng quang đại thắng một cỗ sát ý ngập trời tự từ, từ dương trên người phát sinh hướng về cái kia tiên nhân ép tới cỗ sát khí này hầu như ngưng tụ thành thực chất không chỉ làm cho cái kia t r ầ n tiên sinh ra một loại trời đất sụp đổ cảm giác hơn nữa còn đem hắn bên cạnh hai người từ khí tách ra rất nhiều cảm ứ n g được từ dương trùng thiên sát khí vốn đang ở bên ngoài mười mấy dặm tiểu hạo lập tức phát ra một tiếng bạo ngược tiếng giống giận dữ theo này âm thanh bạo ngược tiếng giống giận dữ một vệ t màu trắng cái bóng đã xuất hiện ở mọi người trước mắt này vệ t màu trắng cái bóng phía sau vẫn kéo mười mấy cái màu tím nhạt vật thể nhìn thấy tiểu hạo thân ảnh cùng cái kia mười mấy cái màu tím nhạt vật thể cái kia chân tiên vốn là tại từ dương sát khí chen ép xuống biến sắc mặt trắng bệnh trở nên càng thêm khó coi tại tiểu hạo trên người quét mắt một vòng sau khi cái kia chân tiên hơi nói ra một thoáng tinh thần b a y v ề từ dương nói rằng tuy rằng viên nào đó cùng các ngươi có cựu hoán nhưng là bọn hắn nhưng đều là vô tội đi các ngơi hà tất t r ư n g thực lực tàn sát vô tội đây nhìn thấy tử dương đang nghe lời của mình sau khi lập tức thu hồi sát khí trên người cái kia họ viên chân tiên vội vã nói tiếp ngươi thả bọn họ đi viên nào đó nguyện ý nắm cái mạng của mình đến bồi tào tiên h i ế u bắt ngươi mệnh đến bồi thanh kỳ mệnh ngươi còn chưa đủ tư cách bất quá phó nào đó cũng xác thực không muốn giết quá nhiều người hiện tại ta cho bọn hắn một cơ hội nếu như bọn họ có thể tại thiên xích trên tay đào tẩu như vậy chúng ta tha bọn họ một cái mạng chó v ừ a n ã y tử dương sở dĩ sẽ thu hồi sát tâm mà là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến t r ư ớ hắn đáp ứng tào thiên xích để hắn đem những này chân tiên từng cái từng cái sắc quang nếu không có cái nguyên nhân này tại từ dương đã sớm dựa vào càng nhanh hơn tốc độ đem những này chân tiên giết không còn một ngống từ dương biết tâm tư của hắn không thể gạt được những người này hắn cũng không muốn gạt những k i a chân tiên hắn đem ý tứ của chính mình nói ra lựa chọn thế nào do bọn họ tào tiên xích lúc này mãn đầu góc đều là s á t nghiệm cũng không hề lĩnh hội từ dương trong lời nói ngầm có ý ý tứ thế nhưng hắn nhưng chắc chắn sẽ không phản đối từ dương tại từ dương dứt tiếng sau khi tào tiên xích hai mắt liều lĩnh hồng quang nhìn cái kia hơn ba mươi cái chân tiên trong mắt tất cả đều là cựu hận cùng s á c ý được đa tạ vị này tiên hữu đ ạ i nghĩa cái kế họ viên chân tiên cũng không biết ôm ý nghĩ gì dĩ nhiên ở một cái ngây người thời gian sau khi hắn liền đáp lời từ dương đề nghị đem một bình đan dược chống đỡ đến tào thiên xích trên tay sau khi từ dương trầm giọng nói rằng cảm giác tiên nguyên không ăn thua thời điểm liền nghỉ ngơi một chút lại rết tiếp nhận bình ngọc tào thiên xích trực tiếp đem trong bình ba viên linh đan nuốt vào sau đó trầm giọng nói rằng giết những đồ vật này bất quá nhấc trong tay từ dương nhẹ nhàng gật cù mang theo tiểu hạo thối lui đến bên ngoài mười mấy triệu tiếp theo đem ánh mắt chuyển đến cái kêu ba mươi mấy cái chân tiên trên người này ba mươi mấy cái chân tiên cũng đều biết đi tới cùng tào thiên xích đánh vậy khẳng định là một con đường chết vì lẽ đó bọn họ ai cũng không chịu làm cái thứ nhất cùng tào thiên xích đánh người sợ chết là người thiệt tính những n à y chân tiên tại đánh giết tính mạng của hắn thời điểm bọn họ có thể làm được không chút lưu t ì n h thế nhưng khi tử vong tới gần bọn họ thời điểm bọn họ cũng đồng dạng sợ chết thấy từ dương tại thoáng đợi một hồi liền nhữ mày họ viên chân tiên vội vã chỉ định một cái lên sân khấu tiên nhân cái kia tiên nhân tuy rằng sợ muốn chết thế nhưng hắn vẫn là nghe đi theo họ viên chân tiên mệnh lệnh cắn răng lên sân khấu bọn họ không có ước định bọn họ hẳn là khoảng cách bao xa mới bắt đầu chính thức chiến đấu cái kia chân tiên nhưng rời đi hắn đội h ư u bất quá năm trượng khoảng cách t à u thiên xích nhưng có hơn năm mươi trượng thời điểm liền điều khiển một tiên khí hướng về t à u thiên xích đánh tới có lẽ là tự biết hẳn phải chết cái kia chân tiên chỉ huy tiên khí đi tới t à u thiên xích bên cạnh thời điểm trực tiếp từ bạo tiên khí kia không có bất kỳ phòng ngự tiên khí tào thiên xích trực tiếp vũ động kim long kích đỡ tiên khí tự bạo mang đến hết thẻ tiên khí mạnh vỡ ngăn trở cái kia tiên nhân này một đạo công kích sau khi tào thiên xích thân thể chỉ chấp động hai lần liền đã tới cái kia chân tiên bên người liền hét thảm một tiếng âm thanh cũng chưa kịp phát sinh cái kia chân tiên trực tiếp bị tào thiên xích cho chém thành hai nửa cái kế tiếp tào thiên xích cứ như vậy đứng ở đó cụ chân tiên thi thể bên cạnh lấy đỏ như máu s o n g mắt thấy những kia chân tiên lạnh giọng nói rằng ngay tào thiên xích hạ xuống trong n g á y mắt một k i a sáng tím đột nhiên xuất hiện hướng về tào thiên xích diện môn u đánh lại đây đạo kia tử quang rất nhanh khoảng cách tào thiên xích khoảng cách lại vô cùng gần bởi vậy tào thiên xích nhất thời dĩ nhiên không có cách nào né tránh đạo kia tử quang đang lúc này một đạo bạch quang từ mặt bên cùng đụng vào đạo kia tử quang mặt trên thế tào thiên xích giải trừ lần này nguy cơ a nguy cơ một giải trừ tào thiên xích liền hét lớn một tiếng hướng về những kia c h â n tiên d ế tới t t ừ dương không hề động thủ dự định nhưng là hắn vì hoàn toàn bảo đảm tào thiên xích an toàn nhưng vẫn là lắp mình đi tới tào thiên xích bên cạnh những người kia cũng không biết t ừ dương đáy lòng ý nghĩ vì lẽ đó tại tử dương lắc mình đi tới tào thiên s í c h bên người sau khi ngoại trừ họ viên chân tiên cùng mặt khác bảy cái chân tiên làm ra chống lại ở ngoài cái khác những kia chân tiên lập tức phân tán chạy ra nhìn thấy tình huống như thế tử dương liền ngay cả vội ra hiệu tiểu hạo đuổi bắt những kia phân tán trốn mở chân tiên bởi vì ở thế tục trong trốn võ lâm thiện khiến thuật bắn súng duyên cớ tào thiên s í c h kích pháp bên trong lấy gai chọn luôn làm chủ có rất ít chém vào chiều số mà lúc này hắn nuôi chiến cái kia tám vị chân tiên dùng nhưng tất cả đều là chém vào chiều số kim quang lay động tuy à Thiên Sích đem chủ đem u lực công kích đều bỏ vào cái kia họ viên chân tiên trên người. Đối với 7 người kia họ vào cái t rằng tào thiên s í c h công kích vô cùng h u n g m ánh thế nhưng cái kia họ viên chân tiên nhưng vẫn không có ra tay mà là cẩn trọng nhìn chăm chú vào từ dương động tác tùy ý bên cạnh hắn bảy cái chân tiên đến bảo vệ hắn nhìn thấy bảy cái chân tiên đây cơ hồ gần với hoàn mỹ phối hợp từ dương biết nếu để cho tào thiên s í c h chính mình công phá bảy người phòng thủ như vậy hắn một thân tiên nguyên cũng nhất định sẽ tiêu hao hết cũng cũng chưa có ra tay đánh giết họ viên chân tiên năng lực liền từ dương liền điều khiển c h u i này phi đao màu trắng hướng về bảy người kia công quá khứ một đạo tia sáng tranh qua phi đao trong c h ư ớ c mắt liền đã tới trong đó một cái chân tiên sau nao vị trí từ dương là muốn quấy dày một t h o á n g cái này chân tiên để bọn hắn phối hợp xuất hiện một điểm lỗ thủng cho tào thiên xích sáng tạo một ít cơ hội nhưng là để từ dương cảm thấy kinh ngạc chính là này bảy cái chân tiên tại ứng đối hung manh tào thiên xích thời điểm vẫn còn có dư lực chú ý bên này từ dương tăng một cái hầu như vùi lấp tại chói hai sắt thép và chạm âm thanh âm thanh âm vang lên từ dương phi đao bị một cái khác chân tiên tiên khí quét đến một bên đang lúc này hai vệ ánh sáng màu tím tự cái kia họ viên chân tiên trong tay bay ra phân biệt hướng về từ dương cùng tào thiên s í c h mặt đánh lại đây cái kia tử quang tốc độ so với bình thường tiên khí tốc độ muốn nhanh hơn nhiều từ dương ngã cũng là có thể lấy chạm tinh chem chúng đánh út về phía hắn đạo kia tử quang thế nhưng hắn muốn làm như thế như vậy hắn liền không có cách nào thế tào thiên s í c h ngăn trở đạo kia tử quang mà thôi tào thiên s í c h lúc này trạng thái hắn rất khó tại này đạo tử quang công kích hạ giữ được tính mạng tại loại nguy cơ này thời khắc từ dương cũng không kịp nghĩ nhiều lập tức tung chẳng tinh chắn tào thiên xích mặt trước đó chắn lại rồi đạo kia tốc độ cực nhanh t ử quang cùng lúc đó từ dương vẫn một bên triệu hồi ra vừa nay tại phòng ngự những tiên khí kia tự bạo trong quá trình cũng đã bị hao tổn lòng quy thần giáp một bên dùng một cái lắc mình đi tới cái kia tám cái chân tiên bên người cái loại này t ử quang công kích từ dương gặp gỡ rất nhiều lần tại trước hắn trong đội ngũ cái kia chu tính đội trưởng mỗi lần đánh giết bọn hắn đụng tới quai thú lúc sử dụng chính là loại này từ quang công kích bất quá mãi đến tận tử dương dùng phi đao của hắn thế tào thiên xích đỡ trước đó cái kia một k i a sáng tím công kích thời điểm hắn mới lần thứ nhất thấy rõ tử quang chân thực dáng dấp đây hẳn là một loại b a chú một loại dáng dấp như mũi tên b a chú tử dương không rõ ràng trên người đã bị hao tổn l o n g quy thần giáp có thể không chống đỡ được loại này b a chú thế nhưng lúc này lại đã không chứa được hắn suy nghĩ biện pháp khác ẩm theo một tiếng không lớn phá tiếng vang lên đánh út về phía tào thiên xích đạo kia tử quang đánh vào trạm tinh đao trên mặt nổ tung ngay sau đó vừa lát mình đi tới nơi kia tám cái chân tiên bên cạnh tử dương cảm thấy một cô nóng rực năng lượng tập trung vào trái tim của hắn vị trí t ừ dưng ơ bản năng hướng về nào tới trước đến m u ố né n、e、tránh này cô nóng rực năng lượng thế nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút hắn né、e、tránh một kích trí mạng thế nhưng cái cố này nóng rực năng lượng nhưng vẫn là đánh trúng hắn long quy thần giáp phòng ngự hiệu quả s á t thực vô cùng tốt thế nhưng đang bị cái loại này hiện ra t ử quang nóng rực năng lượng b ắ n trúng vai trong nháy mắt t ừ dưng ơ nhưng có chút hối hận triệu hồi ra long quy thần giáp cái cố này nóng rực năng lượng có cực cường xuyên thâu tính nếu như không phải long quy thần giáp cản trở lẫn kia như vậy cái cố này nóng rực năng lượng hoàn toàn có thể trực tiếp đem từ dương cái kia cực kỳ cường nhận thân thể xuyên thấu nhưng lúc này bởi long quy thần giáp vừa cản trở một thoáng nguyên nhân cái cố này nóng rực năng lượng nhưng không có hậu kỉnh xuyên thấu từ dương cường nhận thân thể liền cái cố này nóng rực năng lượng liền lưu lại từ dương vai một cố đau triệt nội tâm cảm giác đau đớn chuyển đến từ dương không nhịn được phát sinh một tiếng khàn khàn gào thét nghe được từ dương tiếng gào thét cái kia họ viên chân tiên còn chưa kịp vui vẻ từ dương liền tiếp nhận bay đến bên cạnh hắn trắng sáng sắc t r ư n g đao q a y về khoảng cách gần hắn nhất cái tia chân tiên tà tà bổ xuống Tăng. một tiếng vang nhỏ qua đi cái kia chân tiên dùng để ngăn cản c h ạ m tinh phòng ngự tiên khí bị chém thành hai khúc chính hắn cũng bị tạt tà, tà chém thành hai khúc bất quá c h ạ m tinh quá mức s ạ c bén c h ạ m tinh xẹt qua cái kia chân tiên thân thể thời điểm căn bản cũng không có phát sinh một điểm tiếng vang vì lẽ đó mọi người trong thai chỉ có phòng ngự tiên khí bị đánh mở âm thanh một tiếng phi thường trói thai có thể làm cho nhân sản sinh ẩu ý tiếng kêu thảm thiết vang lên cái kia chân tiên nguyên thần mới từ thân thể thoát ly cũng rất nhanh bị quanh thân tử khí cho ăn mòn tiêu tán tại từ dương giết chết một cái chân tiên sau khi còn lại cái k i a mấy cái chân tiên tại thay đổi một loại phối hợp phương pháp sau khi dĩ nhiên đem bởi vì nghe được từ dương tiếng kêu thảm thiết mà trở nên càng điên cuồng hơn tào thiên xích cho ngăn lại nhìn thấy tình huống như thế từ dương cố nén vai cái loại này đau tận xương cốt đau đớn chạm tinh xoay một cái hướng về mặt k h á c một cái chân tiên bổ tới một tiếng vang nhỏ qua đi lại một cái chân tiên bị từ dương chém thành hai nửa ngay từ dương chuẩn bị hướng về cái kế tiếp chân tiên giết tới thời điểm hắn trong lòng đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người liền một cái lắc mình đi tới tào thiên xích bên người theo trụ tào thiên xích vai mang theo hắn cấp tốc lui về phía sau ra ẩm theo một tiếng có thể phá vỡ nhân màng thai tiếng nổ lớn vang lên từ dương cảm thấy một cô lớn lao lực t r ù n g kích mang theo một cô nóng rực hỏa khí lưu màu đỏ hướng về hai người vào tới nay cô nóng rực khí lưu cũng không cường đại bất quá từ dương xuất hiện ở trên người có thương tích vì lẽ đó cũng không dám khinh thị cô khí lưu này liền tại khí lưu sắp tới người thời điểm từ dương một cái cấp s u y đem đầu còn có chút không tỉnh táo tào thiên xích vứt ra chính hắn cũng liền vội một cái sau vươn mình rút lui hai mươi mấy trượng đứng lại thân thể sau khi từ dương cảm thấy cái cố này xung kích cùng nóng rực khí lưu cũng không phải là rất mạnh liền vội vã vọt vào khí lưu màu đỏ kia siêu tầm lên cái kia họ viên chân tiên cùng còn lại cái kia sáu cái chân tiên thân ảnh được tại khí lưu màu đỏ bên trong từ dương tầm mắt khoảng cách tuy rằng hứng chịu ảnh hưởng rất lớn thế nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền phát hiện cái kia họ viên chân tiên cùng còn lại cái kia sáu cái chân tiên cũng không ở khí lưu màu đỏ này bên trong lao ra khí lưu màu đỏ bao phủ phạm vi sau khi từ dương ở bên ngoài gần mười dặm địa phương thấy được họ viên chân tiên cấp tốc về phía trước nhảy vào thân ảnh nhưng lại nhưng cũng không nhìn tới bên cạnh hắn còn lại cái kia sáu cái chân tiên nhìn thấy họ viên chân tiên rất nhanh liền phải chạy ra tầm mắt của hắn phạm vi từ dương vội vã thi triển ra tốc độ nhanh nhất đổi tới toàn lực đi nhanh từ dương tốc độ kia so với tào thiên xích muốn nhanh hơn nhiều không quá nửa chú hương thời gian từ dương liền đem hắn cùng họ viên chân tiên trong lúc đó khoảng cách kéo đến trong vòng năm mới trượng đột nhiên g i ấ m một cái đ i ệ a từ dương nổi giận gầm lên một tiếng vốn là đã đạt đến cực hạn tốc độ lại tăng nhanh mấy phần dỡ lên lập lòe yêu diễm hồng quang tràn tinh từ dương bay lên trời hướng về họ viên chân tiên bổ tới à, theo một tiếng mang theo sợ h ã i cùng điên cùng tiếng gào thét cái kia ê họ viên chân tiên một bên kê tục chạy vội một bên cũng không quay đầu lại bằng cảm giác hướng về sát khí chuyển đến địa phương đánh ra ba cái t i ê n khí ba cái t i ê n khí một chiêu kiếm một vòng một thuẫn hai công một thủ nhìn trước mặt mà đến t i ê n khí từ dưng ơ ánh mắt hồng quang loại lên chẳng tinh lưới đao trên yêu dị hồng quang cũng lập tức đ ạ i thắng tăng một tiếng vang nhỏ qua đi ba cái tiên khí đều bộ bị chém thành hai nửa mà từ dưng ơ bản thân tốc độ nhưng không có chịu đến một tia ảnh hưởng cảm giác sát khí tới người cái kia họ viên chân tiên rốt cục không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua ở trong mắt hắn chính là một đôi liều lĩnh hồng quang con mắt cùng một cái chém tới hắn mi tâm yêu diễm trực đao lúc này tại vị này họ viên chân tiên trong mắt đã không có điên cuồng lưu lại chỉ là đối với tử vong sợ hãi ngay họ viên chân tiên cho rằng tử dương sẽ đem hắn chém thành hai khúc thời điểm tử dương đột nhiên đao chuyển hướng hướng về hắn c ổ gọt đi quá khứ tại họ viên chân tiên đầu rời khỏi người đồng thời một viên kim ngân song sắc viên châu từ tử dương mi tâm bay ra sau đó hướng về họ viên chân tiên cái kia cái đầu bay qua tại thiên linh châu cường đại sức hút dưới một cái cùng cái kia họ viên chân tiên diện mạo giống nhau như lúc màu tím tiểu nhân bị thiên linh châu từ họ viên chân tiên trong đầu hút đi ra tại thiên linh châu bảo vệ dưới cái kia màu tím tiểu nhân ngược lại là không có lập tức bị tử khí cho ăn mòn đi thế nhưng các loại chờ cái kia màu tím tiểu nhân do xứng sở trạng thái tỉnh táo lại sau khi hắn liền lập tức muốn chạy ra thiên linh châu bảo vệ bên dưới họ viên chân tiên trong lòng rõ ràng vô cùng rơi vào từ dương trong tay hắn nhất định sẽ sống không bằng chết cho nên hắn tình nguyện nguyên thần của mình tại tử khí ăn mòn hạ tiêu tán cũng không muốn rơi xuống tử dương trên tay thế nhưng hắn bây giờ có lựa chọn quyền lợi sao đem họ viên chân tiên nguyên thần thu vào thiên linh châu sau khi tử dương này mới bắt đầu thôi thúc viêm dương châu đi hấp thu vai cái cố này vẫn còn sót lại ở trong người nóng rực năng lượng tại tử dương lấy viêm dương châu cẩn trọng hấp thu cái cố này nóng rực năng lượng thời điểm tào thiên xích cùng tiểu hạo gần như cùng lúc đó đi tới tử dương bên người hướng về chính đang chữa thương tử dương lo lắng nhìn thoáng qua tào thiên xích liền đem lực chú ý chuyển đến trên đất cỗ thi thể tia mặt trên đem kim long kích ném tới một bên Tào thiên sích một cước đem hồi ọ thời gian tào thiên xích trên tay thi thể đã bị đánh chỉ còn lại một ít khung xương đưa tay trên không trọn vẹn khung xương ném tới trên đất sau tào thiên s í c h thân thể lập tức mềm ra ở trên mặt đất hai hàng huyết lệ tự tào thiên xích khỏe mắt chạy xuống bao giết vợ mối thủ mang đến một chút hưng phấn nhưng dù như thế nào cũng hóa không đi nội tâm t ĩ n h mình t ừ dương tuy rằng tại chữ thương nhưng là hai mắt của hắn nhưng vẫn nhìn chăm chú vào tào thiên xích đương nhiên có thể nhìn thấy tào thiên xích lúc này âm u đầy tử khí răng r ấ p thế nhưng hắn nhưng cũng không hề mở miệng đi khuyên bảo tào thiên xích sống sót lý do kỳ thực có rất nhiều t ừ dương tin tưởng t à o thiên xích nhất định có thể mở ra đáy lòng bế tắc nhìn thấy tào thiên xích lúc này chỉ còn lại đau xót tử dương cũng không muốn đem họ viên trần tiên nguyên thần lấy ra cung cấp hắn phát tiết đem h ế thời t bị gian nửa năm bên trong từ dương thương thế trên người đã khỏi hẳn hắn long quy thần giáp cũng bị hắn tu bổ được rồi nhưng là tào thiên xích tại này thời gian nửa năm bên trong nhưng vẫn, vẫn duy trì dáng dấp ban đầu nhuyễn ngồi dưới đất thiếu ra chúng ta khổ cực tu luyện phi thăng tiên giới là vì cái gì có mấy người là đơn thuần vì hoạt càng lâu có người thì vì tìm kiếm nhiều thứ hơn mà có người lại là vì thỏa mãn dục vọng của mình ta nên tính là vì thỏa mãn tự thân dục vọng một nhóm người đi ta không biết chết rồi sẽ là một cái cái dạng gì tình cảnh còn có thể hay không thể cùng hình nhi cùng nhau còn có thể hay không thể hoạt càng thêm tự tại cho nên mới phải theo đuổi trường sinh thiên xích mục đích cùng thiếu ra như thế cũng chỉ là muốn sống càng lâu một chút lưu luyến hiện thế này một phần duyên phận nhưng là tại sao không có làm đ ố i lý c h i tâm nhưng trái lại phải bị thai bày vạ gió đây nói hai hàng vẩn đục nước mắt thủy theo g ò má chảy xuống thời gian nửa năm tào thiên xích diện mạo do mới vừa mãn ba mươi tuổi dáng dấp đã biến thành hơn bốn mươi tuổi dáng dấp một con tóc đen cũng đã biến thành màu xám thiên điệu như bàn cờ chúng sinh đều là trong bàn cờ con cờ nguyên bản chúng sinh cũng chỉ là đang dãy r u ộ khổ sở tìm kiếm siêu thoát tương nhạc không tranh thế nhưng đều là sẽ có rất nhiều người tự cho là trưởng khống văn cờ liền liền tùy ý đùa bỡn chúng sinh cứ như vậy siêu thoát con đường sẽ biến càng thêm gian nan nói t ừ dương âm thanh cũng trở nên trầm thấp tự phi thăng tới nay bất kể là tại đăng tiên thành bên trong vẫn là ở cựu liên sơn bên trong hay là tại này l à hồn cốc bên trong hắn đều là một cái bị thao túng con cờ tại không có năng lực phản kháng dưới tình huống từ dương vẫn an an ổn ổn là một m con cờ thế nhưng n à y nhưng không mang ý nghĩa từ dương chính là một cái nhận mệnh người khi gặp phải không thể nhịn được nữa sự tình thời điểm tam giới bên trong nhưng cái gì có thể để từ dương cảm thấy sợ sệt thế lực cùng sinh mệnh vì lẽ đó từ dương tại nhìn thấy thanh kỳ bỏ mình thời điểm một lòng nghị báo thù hắn liền không nữa kiêng kỵ thủy v ậ n cung trực tiếp tuyên bố thoát ly thủy vật cung bất quá hắn thực lực bây giờ dù sao không mạnh vì lẽ đó tại đắc tội thủy vân cung dưới tình huống hắn sau đó đường liền càng khó đi hơn chương 24, lưu nguyên ngự linh trận tự tào thiên s í c h mở miệng nói chuyện sau khi mỗi một ngày tào thiên s í c h sẽ hỏi tử dương rất nhiều vấn đề tào thiên s í c h đang hỏi tử dương tại đáp tại đại đa số dưới tình huống tử dương cho ra đáp án cũng không thể xem như là giải đáp tào thiên s í c h vấn đề thế nhưng tào thiên s í c h cũng sẽ không truy hỏi như vậy quá hơn hai tháng thời gian tào thiên s í c h tuy rằng vẫn là đầy người tĩnh mịch thế nhưng tinh thần so với trước đây tốt hơn rất nhiều ngày đó tào thiên s í c h có lẽ là đem trong đầu nghi hoặc vấn đề hỏi xong mở miệng đối với t ừ dương hỏi thiếu ra chúng ta sau đó hẳn là đi nơi nào nghe được tào thiên s í c h vấn đề t ừ dương trầm mặc một hồi chậm rãi nói rằng chúng ta thực lực vốn là nhượng bây giờ có đắc tội thủy vân cung cùng tứ hải đường chúng ta sau đó tạm thời chỉ có thể là tìm một cái bí ẩn địa phương trốn đi tại này hơn nửa năm bên trong t ừ dương tại chữa thương cùng tu bổ long quy thần giáp trong quá trình đồng thời cũng đem cái kia họ viên chân tiên ký ức cho đề lệ ra cho nên hắn tuy rằng không có hỏi tào thiên xích chuyện lúc trước thế nhưng là vẫn là biết t ạ o thiên xích phi thăng tiên giới sau gia nhập thế lực là tứ hải đường họ viên chân tiên tại tứ hải đường tuy rằng địa vị không cao thế nhưng là là tứ hải đường đệ tử nội môn đối với bây giờ tiên giới chuyện giải vẫn tính tương đối nhiều từ dương từ những ký ức này bên trong ngược lại là biết rất nhiều hiện tại tiên giới thưởng thức tứ hải đường là do thượng cổ tán tiên tạo thành một thế lực nó tại nhân giới không có truyền thừa chủ yếu đệ tử đều là từ tiên giới tán tiên chúng chiêu thu mà ngàn sơn minh nhưng là một thế gia liên minh hắn tại nhân giới có truyền thừa thế nhưng kỳ chủ muốn đệ tử nhưng đều là tại tiên giới sinh ra Từ dương cách ù thù n ngàn sơn minh trong cũng như Nga hận, chính ngàn sơn minh bên trong g là là Sích điểm một coi bởi Liza lúc có c đó vì i xếp hạng khá a gia o Ngoại tộc. trừ tứ ả i đường châu ù n ngàn sơn n g m i hai người này thế khác thế h người ngoài, cái khác cái thế lực tại này lớn n bảy lực lực ở n giới đ ề có truyền thừa. Cách châu truyền thừa. là tử đế nắm giữ ngũ hành tiên vực tại nhân giới địa bàn bởi vì cách châu tu sĩ chỉ có thể ở vào ngũ hành tiên vực tẩy tiên trị bên trong xuất hiện vì lẽ đó tử dương ở tòa này đang tiên thành bên trong cũng chưa từng nhìn thấy đến từ cách châu tu sĩ còn lại sáu cái thế lực tại nhân giới truyền thừa chính là thiên châu chín đại tiên tông bất quá thiên châu tu sĩ cũng sẽ không bởi vì bọn hắn tương ứng tông môn không giống tự biết bay lên tới cách bọn hắn tông môn gần nhất tẩy tiên trì thiên châu tu sĩ nơi phi thăng đều tại thanh dương tiên vực cùng kiếm vực thế nhưng tại này mấy chục cái tẩy tiên trì bên trong nhưng là t h ủ y cơ thiên châu thế lực to lớn nhất hai môn phái thiên kiếm phái cùng đan hỏa tiên tông theo thứ tự là kiếm đế cùng thanh đế tại nhân giới truyền thừa tam tiên sơn tại nhân giới truyền thừa chia làm ba môn phái theo thứ tự là phái cô n lôn tử tiêu cung cùng ngũ hành tông thiên cơ tông tại nhân giới truyền thừa là thiên cơ cát mà vạn pháp môn tại nhân giới truyền thừa nhưng là cùng t Cuối、cùng u ố i c còn môn bên lại hai môn phái từ r o n thiên thiên tông nhân chuyển. g giới tại t sách phủ là thiên la a hoa cung nhưng là thủy Vân cung tại nhân giới thừa. bách cung cung chuyển nhưng thủy nhân vần Cùng giới là tại tứ dương trước đó suy đoán gần như chín thế lực lớn phái người đến lạc hồn cốc bên trong đến ngoại trừ tìm kiếm linh dược ở ngoài bọn họ mục đích chủ yếu nhất thì lại là vì đạt được lạc hồn cốc bên trong những quái thú kia nội đan v ề phần chín thế lực lớn người tại sao đối với những quái thú kia nội đan nặng như vậy thì đây cũng không phải là họ viên chân tiên có thể biết rồi là một cái đối với tứ hải đường vô cùng trung tâm đệ tử nội môn họ viên chân tiên sở dĩ sẽ bị phái tiến vào lạc hồn cốc bên trong giám thị tứ hải đường đệ tử ngoại môn chỉ là việc nhỏ đánh giết lạc hồn cốc bên trong quái thú tiến tới thu được quái thú nội đan mới là hắn tiến vào lạc hồn cốc hàng đầu mục đích chính là bởi vì như vậy cái kế họ viên chân tiên mới có thể tại thanh kỳ chịu đến quái thú sức hút công kích thời điểm không để ý thanh kỳ tính mạng dùng một viên cựu dương thiên hỏa phù xuyên qua thanh kỳ thân thể đem chính đang công kích thanh kỳ quái thú đánh giết tại tiến vào lạc hồn cốc sau khi tào thiên xích bọn họ đám người chuyến này chịu được đến tổn thất so với từ dương này một đô xét thấy tình huống như thế tương tự nhìn ra họ viên chân tiên một ít không đúng đến tào thiên xích bởi vì lo lắng thanh kỳ an uy liền hiện lộ ra một ít chân thực thực lực sau đó xin nhờ họ viên chân tiên đối với thanh kỳ nhiều hơn chiếu cố nhưng là để hắn không ngờ rằng chính là hắn dùng đem hết toàn lực đi tìm linh dược cũng không thể đổi lấy cái kia họ viên chân tiên đối với thanh kỳ đặc biệt chiếu cố tại lại một lần hái được một cây linh dược sau khi hắn xa xa nhìn thấy hắn vị trí đội ngũ thời điểm chính là họ viên chân tiên đánh ra cựu dương thiên hỏa phù một khắc kia tại tào tiên xích xuất hiện thời điểm họ viên chân tiên cũng không hề lập tức phát hiện hắn là tại đem bộ kia quái thú thi thể thu sau khi thức dậy mới phát hiện tào thiên xích đã đã xuất hiện ở thanh kỳ bên người thế nhưng đối với họ viên chân tiên mà nói tào thiên xích lại tính là cái gì đây nếu như hắn đối với tào thiên xích còn có một chút kiếm kỵ họ viên chân tiên cũng sẽ không không để ý thanh kỳ sinh tử đến nhân cơ hội đánh giết con quái thú kia chu tính đội trưởng nhiệm vụ hẳn là cùng họ viên chân tiên nhiệm vụ như thế bất quá hắn so với họ viên chân tiên thông minh vì lẽ đó tại gặp phải con thứ nhất quái thú thời điểm chu tính đội trưởng mới không có không để ý đội hữu sinh tử liền đi nhân cơ hội đánh giết quái thú kia trước đó họ viên chân tiên đã không để ý đội hưu sinh tử diệt sát một con quái thú nhưng đáng tiếc tào thiên xích cùng thành k ỳ khi đó đều không nhìn tới này một quá trình muốn không phải bởi vì cựu dương thiên hỏa p h ù vô cùng quý giá cái kế họ viên chân tiên mới vừa lúc mới bắt đầu không nỡ bỏ dùng tại tào thiên xích trên người tại từ dương đến trước đó tào thiên xích khả năng cũng đã chết ở họ viên chân tiên trên tay thế gian sự tình thường thường đều là có rất nhiều t r ù n g hợp tạo thành cũng chính bởi vì những n à y trùng hợp tại sự tình phát sinh trước đó đại đa số sự tình đều là không thể báo trước trốn từ dương điểm, điểm đầu nói tiếp đúng trốn đợi được chúng ta có tại tiên giới cất bước thực lực trở ra trầm mặc chốc lát tào thiên xích thở dài một hơi nói rằng chúng ta đối với tiên giới lại chưa quen thuộc có thể trốn đến nơi đâu đi đây tránh lẽ địa phương ta đã nghĩ kỹ chỉ cần chúng ta hiểu rõ chúng ta đến tột cùng ở nơi nào như vậy chúng ta là có thể cẩn trọng đi tới địa phương kia chỉ là chúng ta tạm thời e sợ còn muốn tại này lạc hồn cốc bên trong ở lại một thời gian nói xong những câu nói này sau khi từ dương hít một hơi thật sâu b a y về tào thiên xích nói rằng đi thôi chúng ta đi trước đến năng lượng vòng bảo hộ bên cạnh sau đó sẽ muốn ở lại nơi này b i ệ t pháp nghe được từ dương tào thiên s í c h thở dài một hơi đem vứt tại một bên hơn nửa năm nhiều kim long kích thu hồi trong cơ thể sau đó cùng tại từ dương phía sau hướng về xa xa chạy vội mà đi dựa theo họ viên chân tiên cùng tào thiên s í c h bọn họ trước đó đi qua địa phương từ dương mang theo tào thiên s í c h một đường đi nhanh bỏ ra không tới thời gian một tháng liền đã tới năng lượng vòng bảo hộ bên cạnh dọc theo đường đi bọn họ không có gặp phải lạc hồn cốc bên trong quay thú cũng không có đụng tới đến lạc hồn cốc tìm kiếm linh dược chân tiên cất bước phi thường thuận Đi trạm ớ dưới hướng i khi năng lượng vòng bảo hộ bên cạnh sau khi, từ dương dọc theo năng lượng vòng bảo hộ bên tuyển phương được bảo bảo theo hộ hộ một dọc sau Từ Tùy ý ồ i mới hơn Này ngừng dặm l i Hai người sau khi dừng lại từ dương liền triệu ra chàng tinh bay về bên người chàng sau ra Bay dừng dương bên Từ về à u xuống xám chém vòng bảo hộ chém xuống. Chàng tinh cũng không hề để từ dương thất vọng tại không có cảm giác đến bất cứ cái gì trở ngại tình h ô n giới trước mặt hắn vòng bảo hộ đã bị t r ạ g tinh chém mở ra một vết thương nhìn thấy chính mình t r ạ g tinh quả nhiên có thể không nhìn tầng này vòng bảo hộ từ dương tâm thần nhất định bắt đầu cầm trạm tinh trên mặt đất đào lên lạc hồn cốc mặt đất phi thường đặc thù tuy rằng tầng ngoài cùng bình thường tầng đất gần như thế nhưng mỏng manh một tầng đất tầng phía dưới nhưng là cứng rắn phi thường bình thường tiên khí là rất khó ở phía trên lưu lại vết tích vì lẽ đó từ dương đã nghĩ ở dưới mặt đất đào ra một cái có thể dùng cái kế tiếp nhân không gian sau đó đem trường sinh tiên phủ thả ở bên trong lấy trạm tinh sắp bén từ dương rất dễ dàng liền đào ra một cái mà hắn cần không gian không gian không lớn chỉ có phạm vi nửa trượng cao cũng bất quá hơn nửa trượng mà thôi nhảy vào cái này tiểu không gian sau khi từ dương dùng vừa nãy chuẩy kỹ càng phiến đá đem tiểu không gian n i ê m phong lại sau đó dùng cực kỳ xảo diệu lực đạo đem phiến đá phía trên tầng đất chấn tan cứ như vậy trên mặt đất vết tích liền biến mất không thấy xử lý tốt những chuyện này sau khi từ dương cũng không hề lập tức tiến vào trường sinh tiên phủ mà là ở cái này tiểu không gian bên cạnh dùng c h ả m tinh tại vùng không gian này sáu diện trên thạch bích khắc họa rất nhiều quỷ dị phù hiệu năm đó từ dương tại đại hoa sơn cái kia cắt vàng trong cốc đã từng thấy được một cái cực kỳ huyền diệu thiên nhiên trận pháp chính là có cái kia cực kỳ huyền diệu thiên nhiên trận pháp bảo vệ cắt vàng trong cốc mới có những kia quy linh thảo có thể may mắn còn sống sót khi chiếm được cái kia thiên nhiên trận pháp sau khi từ dương tuy rằng trải qua một phen cân nhắc đem trận pháp kia một ít thần diệu địa phương cho cân nhắc đi ra bởi vì vẫn không có chỗ đi ứng dụng trận pháp này duyên cớ từ dương tại cân nhắc đi ra trận pháp này sau khi liền đem trận pháp kia cho ném ra sau đầu thế nhưng hiện tại tại này tràn đầy t ử khí địa phương trận pháp này nhưng là có thể phát huy ra rất lớn hiệu dụng đem trận pháp này cần thiết phủ văn cùng năng lượng vận hành đường bộ khắc họa hảo sau khi từ dương lấy ra một khối tiên ngọc đặt ở trên mặt đất khối này tiên ngọc chính là trận pháp này trận tâm khi ngoại giới cùng chu vi địa tầng bên trong tử khí bắt đầu bổ sung cái này tiểu không gian bên trong tử khí thời điểm từ dương vừa nãy tại bốn phía khắc họa những kia phủ văn cùng năng lượng vận hành đường bộ sáng ngời hắn bố trí trận pháp khởi động khi trận pháp khởi động sau khi trận pháp này sẽ hình thành một cái do lưu động tử khí hình thành vòng bảo hộ phòng ngự tử khí biện pháp tốt nhất cũng không phải là dùng lượng lớn tiên linh khí đến trung hòa tử khí mà là dùng tử khí bản thân đến phòng ngự tử khí t ừ dương năm đó đạt được cái kia xem ra không cái gì hiệu dụng trận pháp lúc này lại phát huy rất lớn công dụng cảm giác được vùng không gian này bên trong càng ngày càng mỏng manh tử linh khí t ừ dương thầm nói năm đó cân nhắc ra trận pháp này thời điểm vẫn cho rằng trận pháp này vô dụng ngược lại cũng chưa cho trận pháp này lấy tên là gì bây giờ nhìn lại không có vô dụng trận pháp chỉ có thích hợp trận pháp trận pháp này là lấy một loại linh khí đi phòng ngự loại này linh khí bản thân hình thành vòng bảo hộ lại là do không ngừng lưu động linh khí tạo thành không bằng liền gọi nó lưu nguyên ngự linh trận đi cái này bị từ dương mệnh danh là lưu nguyên ngự linh trận trận pháp cũng sẽ không hoàn toàn tiêu trừ trong trận pháp tử linh khí công hiệu của nó là đem trong trận pháp tử linh khí mỏng manh đến trình độ nhất định khi vùng không gian này bên trong tử khí mỏng manh trình độ không ở biến hóa thời điểm từ dương lại tại vùng không gian này bên trong trí thả mấy chục khối t i ế n ngọc sau đó lúc này mới tiến vào trường sinh tiên phủ bên trong Từ dương thân hình mới vừa xuất hiện ở dưỡng tâm điện bên trong, một cái mang theo thấp thanh dương dưỡng hương hình hiện điện bên mang phấn cùng phỏm âm mới cái vừa ở lấy i ề n đã x u t hiện từ dương đối với thanh kỳ thương yêu nếu là thật có biện pháp cứu thanh kỳ như vậy không cần tạo thiên s í c h cầu hắn hắn cũng sẽ cứu thanh kỳ nhưng là hắn tại kiểm tra thanh kỳ lúc sau đã phát hiện thanh kỳ linh hồn đã bị t ử khí hoàn toàn ăn mòn đi hắn là cứu giúp cũng không bản lĩnh kia dựa theo từ dương suy đoán tào thiên s í c h sở dĩ sẽ cầu hắn cứu thanh kỳ đây đại khái là hắn nhìn thấy thanh kỳ thi thể sau khi quá độ bi thương bên d ư ớ i mới sẽ làm ra cầu chính mình cứu thanh kỳ cử động thế nhưng từ dương lần này nhưng là đã đoán sai chỉ thấy tào thiên s í c h hơi vừa dùng lực tránh thoát từ dương nâng kế tục quý nói rằng phu nhân vừa nay đối với thiên s í c h nói thiếu ra có biện pháp nhưng là thử cứu, cứu thanh kỳ hình nhi nói từ dương hơi xứng sở đem ánh mắt chuyển đến phó ngọc hinh trên người bọn họ có hơn hai n g h n năm không chân chính mặt đối mặt nói chuyện nhiều vì lẽ đó hai người nhìn nhau thời điểm trong mắt của bọn hắn đều bao hàm vô hạn nhu tình cùng tương phùng kích động phó ngọc hinh một bên lấy ánh mắt hướng về từ dương nói hết tưởng nhiệm tình một bên đem nguyên nhân trong đó nói ra năm đó ở âm sơn cùng quách trọng luận đạo thời điểm hai vị này nắm giữ tuyệt đại phong hoa cấp độ t ô n g sư tu sĩ đã từng cân nhắc đi ra một loại gọi là đoạt thiên hoàn hồn thuật chiêu hồn thuật hoàn hồn thuật cũng không hiếm thấy từ dương tại nguyên anh kỳ thời điểm liền đã từng dùng hoàn hồn thuật đem vốn đã chết đi tiếu anh cấp cứu s thế nhưng cái loại này c h i ê u hồn thuật thi triển điều kiện vô cùng hà khắc nếu như một người hồn phi phách tán như vậy loại này hoàn hồn thuật cũng là vô dụng chính là bởi vì như vậy nguyên nhân năm đó phó ngọc hinh bỏ mình thời điểm từ dương tại không cảm giác được phó ngọc hinh linh hồn khí tức sau khi mới nhận định hắn đều sẽ mất đi phó ngọc hinh mà đoạt thiên hoàn hồn thuật thi triển điều kiện nhưng không giống từ dương trước đây biết hoàn hồn thuật như vậy hà khắc chỉ cần có thể tại một bộ thi thể trên tìm tới một điểm dấu ấn sinh mệnh như vậy dùng loại này đoạt thiên hoàn hồn thuật liền có thể đem cỗ thi thể này vốn là đã hồn phi phách tán linh hồn một lần nữa cho tụ tập lại tại hai người cân nhắc ra loại này lịch thiên đoạt mệnh chiêu hồn thuật sau khi bọn họ tự cho là bọn hắn có thể từ thiên đạo trên tay đoạt lại bị bắt đi tính mạng cho nên bọn hắn liền cho loại này chiêu hồn thuật gọi là gọi là đoạt thiên hoàn hồn thuật tại hai người sáng tạo ra đoạt thiên hoàn hồn thuật thời điểm phó ngọc hinh cũng tại bên cạnh vì lẽ đó tự nhiên biết môn bí thuật này tại từ dương đem thanh kỳ thi thể đưa vào trường sinh tiên phủ thời điểm phó ngọc hinh lấy quỷ linh nhãn nhìn thấy thanh kỳ trên người dấu ấn sinh mệnh cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tán liền liền cho rằng từ dương muốn dùng loại này đoạt thiên hoàn hồn thuật tới cứu thanh kỳ cho nên nàng liền đem thanh kỳ trên người những kia vẫn không có tiêu tàn dấu ấn sinh mệnh phong ấn tại thanh kỳ trên người tào thiên xích bị từ dương thu vào trường sinh tiên phủ sau khi phó ngọc hinh nhìn thấy tào thiên xích quay về thanh kỳ thi thể một bộ lòng như cho ngội gián dấp liền liền đối với tào thiên xích nói từ dương khả năng vẫn có biện pháp đến giải cứu thanh kỳ nghe được phó ngọc hinh từ dương trầm mặc một hồi quay về tào thiên xích nói rằng thiên xích ngươi trước tiên đứng lên đi năm đó ta cùng quách trọng đại ca cân nhắc ra đoạt thiên hoàn hồn thuật sau khi cũng không hề nghiệm chứng đoạt thiên hoàn hồn thuật tính khả thi vì lẽ đó cái môn này đoạt thiên hoàn hồn thuật có hay không có thể cứu thanh kỳ ta cũng chưa hề hoàn toàn nắm chặt tuy rằng từ dương nói mình không có nắm chắc nhưng là nghe được từ dương thật có cứu thanh kỳ nắm chặt sau khi tào thiên xích nhưng vẫn là kích động không kềm chế được tại từ dương nâng hạ đứng dậy sau khi tào thiên xích đẻ xuống trong lòng kích động quay về từ dương nói rằng ta tin tưởng ta cùng thanh kỳ duyên phận không tới phần cuối thiếu ra nhất định sẽ thành công nghe được tào thiên xích từ dương cười nhạt nói ngươi đã có loại cảm giác này như vậy này đoạt thiên hoàn hồn thuật thành công tỷ lệ nhất định rất lớn nhìn thấy tào thiên xích cái kia chờ đợi ánh mắt t ừ d ư ơ n g nghĩ một lát nói rằng đoạt thiên hoàn hồn thuật không phải chuyện nhỏ ta cần lại tỉ mỉ cân nhắc một phen sau đó đem tự thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất mới có thể đi thử cứu thanh kỳ nghe t ừ dương nói như thế tào thiên s í c h hơi có chút thất vọng bất quá hắn nghĩ tới đây đoạt thiên hoàn hồn thuật là một loại có thể đem hồn phi phách tán thanh kỳ cứu sống bí thuật cũng là tự cho là hắn nghĩ rõ ràng t ừ dương tại sao phải làm phen này chuẩn bị tại tào thiên s í c h rời khỏi dưỡng tâm điện sau khi t ừ dương cùng phó ngọc hinh ôn tồn một phen sau đó liền đến dưỡng tâm điện hắn thường thường bế quan cái kia tiểu thiếp bắt đầu cân nhắc cái kia môn thiên đo phó ngọc hinh biết đoạt thiên hoàn hồn thuật có thể cứu nhân thế nhưng nàng nhưng lại không biết từ dương cùng quách trọng hai người tại một lần thất bại thí nghiệm sau khi hai người bọn họ liền từ bỏ nghiên cứu loại bí thuật này hai người đồng tác giả cái tiêu bộ trọng dương điện bên trong bao hàm hơn vạn chủng bí thuật trong đó có rất nhiều bí thuật cho dù phóng tới thiên giới cùng minh giới cũng đáng c ấ t phái cất dấu bí thuật thế nhưng tại trường sinh cốc cùng táng thiên thành quách gia bảo tồn trọng dương điện bên trong nhưng cũng không hề cái môn này đoạt thiên hoàn hồn thuật tại cân nhắc đoạt thiên hoàn hồn thuật chi tiết nhỏ trước đó từ dương không khỏi nghĩ tới lúc trước bọn họ thí nghiệm đoạt thiên hoàn hồ lần kia thí nghiệm thất bại nhưng là nhưng không phải bởi vì đoạt thiên hoàn hồn thuật bản thân duyên cớ mà là từ dương cùng quách trọng tại thí nghiệm thời khắc cuối cùng bỏ qua thí nghiệm tại đoạt thiên hoàn hồn thuật sắp thành công thời điểm bọn họ đột nhiên cảm giác được một c ô áp lực thần bí quanh quẩn tại hai người trong lòng hai người bọn họ có một loại cảm giác nếu như bọn họ kế tục thí nghiệm bọn họ nhất định sẽ bị cái kia cỗ sức mạnh thần bí giết chết đi cho nên bọn hắn quả đoán dừng lại thí nghiệm tại này sau khi hai người liền cũng không còn cân nhắc quá cái môn này đoạt thiên hoàn hồn thuật nhờ vào lần kia thí nghiệm duyên cớ Từ dương c ù bởi, bởi vì không t muốn làm cho phó ngọc hình lo lắng vì lẽ đó t ừ dương cũng không hề đem chuyện nào nói cho nàng biết nếu không phải như vậy e sợ phó ngọc hình tuyệt đối sẽ không nghị phong ấn thanh kỳ trên người dấu ấn sinh mệnh đối với đoạt thiên hoàn hồn thuật tử dương vẫn là ôm một loại sợ hãi tâm lý thế nhưng nếu phó ngọc hình đã đem thanh kỳ dấu ấn sinh mệnh phong ấn đồng thời đem hắn đối với đoạt thiên hoàn hồn thuật ký ức cho câu dẫn như vậy từ dương liền tất nhiên sẽ mạo hiểm đi cứu thanh kỳ nếu không phải như vậy hắn nhất định khó thoát lương tâm chỉ trích đ ê m năm đó hắn cùng quách trọng sáng tạo ra cái môn này đoạt thiên hoàn hồn thuật tinh tế cân nhắc một lần sau khi từ dương lại tiếp theo bắt đầu cân nhắc năm đó lần kia nhân từ bỏ má thất bại thí nghiệm mỗi một chi tiết nhỏ trong trước mắt nửa năm nhiều thời giờ đã qua những tia tiến vào lạc hồn cốc các cái thế lực chân tiên cũng đều rời khỏi lạc hồn cốc mà từ dương cũng tại trải qua thời gian nửa năm sau khi từ bế quan gian phòng đi ra từ dương sau khi đi ra ngay dưỡng tâm điện bên trong thấy được phó ngọc hình cùng tào thiên s í c h trên thực tế tại từ dương tiến vào bế quan gian phòng kia sau khi chỉ quá thời gian hai ngày tào thiên s í c h liền lại tới đến dưỡng tâm điện ngay này dưỡng tâm điện bên trong tào thiên s í c h lo lắng đợi hơn nửa năm vừa nhìn thấy từ dương đi ra tào thiên s í c h nhất thời cũng quên mất lễ nghi một cái tiểu cất bước đi tới từ dương trước người thiếu ra hiện tại có thể bắt đầu cứu thanh kỳ sao nhìn thoáng qua một mặt lo lắng tào thiên x í Từ t dương ư r ớ cũng tiên cùng phó ngọc nhìn nhau một chút, trầm thể, thanh kỷ thi thể ở địa phương nào đây? Nghe được từ Tào Thiên、Sích、trên mặt vui vẻ, vội vã trả lời, thanh kỷ thi thể ngay ta chứa đổ tiên giới bên trong. Tào Thiên Sích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bộ chứa thanh kỷ thi thể quan tài thủy tinh đã xuất hiện ở giữa tâm trong. Hinh giọng nói vui vội lời, giới Nói, hơi hiện điện bên bên cùng Ngọc nhìn nhau rằng, phương nào Nghe dương, ngay chuyển động nghĩ quan dưỡng có được Sích chứa Sích chứa Phó đó sau địa bộ đây? đồ đã kỳ kỳ kỳ ở ở vẻ, vã ý không biết là phó ngọc hinh thu thập vẫn là tào thiên s í c h thu thập thanh kỳ thi thể rất sạch sẽ trên người nguyên bản rách nát quần áo cũng thay đổi một cái mới tại tào thiên xích đem quan tài thủy tinh mở ra sau khi từ dương lấy hiện ra bạch hảo quang màu vàng kim hai mắt hướng về thành kỳ thi thể nhìn tới tại quỷ linh nhãn dưới sự giúp đỡ từ dương thấy rõ ràng t h à n h kỳ thi thể trên những kia dấu ấn sinh mệnh cùng phó ngọc hinh năm đó phong ấn dấu ấn sinh mệnh lưu lại những kia phù văn lấy tay ấn đem phó ngọc hinh tại t h à n h kỳ thi thể trên lưu lại những kia phù văn bỏ đi sau khi từ dương cẩn trọng quay về t h à n h kỳ thi thể đánh ra từng đạo từng đạo dấu tay theo từ dương dấu tay thanh kỳ trên người những kia còn x u t lại dấu ấn sinh mệnh các vị trí cơ thể cùng nhau hướng về nàng đầu rời đi tào thiên xích cũng xem qua tại từ dương đánh ra những k i a quỷ dị dấu tay ảnh hưởng thanh kỳ trên người những tia tử màu xanh i u quang điểm toàn bộ biến mất ở cái kia đó tử ngọn lửa màu xanh bên trong sau khi từ dương lập tức đánh ra dấu tay lập tức đổi thành mặt khác một bộ tại n à y một bộ dấu tay đánh ra đồng thời một loại t ă n g thương âm thanh tự từ dương trong miệng chuyển vào phó ngọc hình hai người trong thai đây không phải là cái gì đặc thù ngôn ngữ loại này thương mang âm thanh vẹn vẹn chỉ là có mấy người đơn giản âm tiết tạo thành phó ngọc hình hai người nghe m ư ờ i phân rõ ràng nhưng là lại không pháp nhớ k ỹ một cái âm tiết bất quá tại quỷ linh nhãn dưới sự giúp đỡ phó ngọc hình vẫn là thấy được loại thanh nhâm này phối hợp với từ dương dấu tay sản sinh to lớn hiệu dụng thanh kỳ đầu cái kia đoá t ử ngọn lửa màu xanh đang hút thu s o n g thanh kỳ trên người t ử màu xanh quan g điểm sau khi màu sắc cũng không sáng sủa mà ở từ dương bộ kia g i ấ u tay cùng cái loại này tăng thương âm thanh ảnh hưởng cái kia đoá t ử ngọn lửa màu xanh chậm rãi liền biến trở nên sáng ờ i n à y đoá t ử ngọn lửa màu xanh là do thanh kỳ g i ấ u ấn sinh mệnh ngưng kết đi ra nó biến sáng nói rõ thanh kỳ g i ấ u ấn sinh mệnh con số tăng hơn nhiều như vậy từ dương hiện tại đánh ra bộ này g i ấ u tay cùng loại thanh âm kia tác dụng liền hiển nhiên là tại thu thập thanh kỳ cái kia vốn là đã tiêu tán dấu ấn sinh mệnh hiện tại thiên linh lục b ê ra ra năm đó từ dương cùng quách trọng hai người tại ban đầu tìm thu thập dấu ấn sinh mệnh biện pháp thời điểm Bọn hai cái phong hoa tuyệt đại thông sư khi tìm thấy loại này đem tiêu tán dấu ấn sinh mệnh tụ tập lại phương pháp sau khi bọn họ liền lấy linh hồn đối với dấu ấn sinh mệnh hấp dẫn tác dụng đến phản đẩy dấu ấn sinh mệnh đối với linh hồn hấp dẫn tác dụng tiến tới cân nhắc đi ra một loại dấu ấn sinh mệnh đến tụ tập linh hồn biện pháp cái biện pháp này chính là đoạt thiên hoàn hồn thuật từ dương lấy thanh kỳ còn sót lại dấu ấn sinh mệnh đến thu thập cái k i a bộ phận đã tiêu tán dấu ấn sinh mệnh quá trình xem ra vô cùng bị dị cùng huyền liền diệu thế nhưng trên thực tế chân chính đoạt thiên hoàn hồn thuật còn chưa có bắt đầu tiến hành theo thời gian trôi đi thanh kỳ đầu cái k i a đó chỉ có dùng quỷ linh nhãn mới có thể nhìn thấy từ ngọn lửa màu xanh tại từ dương giấu tay cùng những tia tăng thương âm tiết ảnh hưởng trở nên càng ngày càng dồi dào mỗi cái sinh mệnh có dấu ấn sinh mệnh tổng số là không giống mà mỗi cái sinh mệnh dấu ấn sinh mệnh cũng là có sự phân chia mạnh yếu nếu như tử dương không có đem thanh kỳ dấu ấn sinh mệnh ngưng tụ thành một đoá tử ngọn lửa màu xanh như vậy tử dương còn có thể dựa theo thanh kỳ trên người tử hào quang màu xanh thuần túy trình độ đến phán định thanh kỳ trên người dấu ấn sinh mệnh có hay không hoàn toàn mà bây giờ tử dương nhưng cần dùng biện pháp khác đến phán định thanh kỳ dấu ấn sinh mệnh có hay không thu thập hoàn toàn khi tử dương phát hiện cái kêu đoá tử ngọn lửa màu xanh độ sáng không đang gia tăng thời điểm tử dương ngoài miệng ngưng cái loại này tăng thương âm tiết mà trên tay ngắt lấy dấu tay cũng thay đổi mặt khác một loại vai đạo vô cùng đơn giản giấu tay xuống sau khi một cái tử màu xanh tiểu nhân đột nhiên đã xuất hiện ở thanh kỳ trên đầu cái kia đ ó a t ử ngọn lửa màu xanh trung gian tiểu diện mạo người vô cùng rõ ràng chính là thanh kỳ thu nhỏ lại sau giáng dấp bất quá tiểu thân thể con người nhưng không giống diện mạo của nàng như vậy rõ ràng nhìn thấy tình huống như thế từ dương trên tay giấu tay lại biến trở về đến nguyên lai cái kia một bộ cùng lúc đó từ dương trong miệng lại lần nữa bắt đầu phát sinh cái loại này đã dừng lại tàng thương âm tiết trong trước mắt lại là thời gian hơn một nửa tháng đã qua lúc này từ dương cái chán bay lên một tầng đổ mồ hôi sắc mặt cũng bởi vì tiêu hao quá đại mà có vẻ hơi trắng xám trôi lơ lửng ở thanh kỳ đầu cái k i a đ ó a tử ngọn lửa màu xanh độ sáng tại này hơn nửa tháng trong lúc đó không có rõ ràng biến hóa thế nhưng trong hỏa diễm cái k i a tử màu xanh tiểu nhân nhưng tại trải qua này thời gian nửa tháng sau khi toàn thân đều biến rõ ràng từ dương là căn cứ tử màu xanh tiểu nhân tình hình để phán đoán thanh kỳ dấu ấn sinh mệnh có hay không thu thập hoàn chỉnh hiện tại tử màu xanh tiểu nhân toàn thân đều biến rõ ràng như vậy cũng là nói thanh kỳ sinh mệnh cùng với đã thu thập hoàn chỉnh lấy tiên nguyên phối hợp lực lượng nguyên thần hoa xuất đạo đạo phù văn đem cái k i a tử màu xanh tiểu nhân cùng cái k i a đoá tử ngọn lửa màu xanh phong ấn sau khi t ừ dương cũng bất chấp cùng đẩy mặt thân thiết phó ngọc hình cùng tào thiên xích nói cái gì vội vã khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu đ ả tọa tại t ừ dương đ ả tọa khôi phục thời điểm không kiềm chế nổi tào thiên xích nhưng bắt đầu đối với phó ngọc hình hỏi thanh kỳ trạng thái được phu nhân thanh kỳ còn nhiều hơn lâu mới có thể tỉnh lại nhìn tào thiên xích trên mặt chờ đợi cùng lo lắng phó ngọc hình nghĩ một lát chậm rãi nói rằng đối với từ đại ca thi triển môn bí thuật này ta cũng biết không nhiều b từ thanh kỳ trên người càng ngày càng nhiều dấu ấn sinh mệnh đến xem thanh kỳ lúc này trạng thái so với lúc trước khẳng định muốn tốt hơn nhiều từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối thẻ ngọc đem quỷ linh nhãn phương pháp tu luyện lục sau khi đi vào phó ngọc h ì n h một bên đem thẻ ngọc đưa cho tào thiên xích một bên giải thích tu luyện cái môn này quỷ linh nhãn sau khi ngươi liền có thể nhìn thấy thanh kỳ trên người dấu ấn sinh mệnh tào thiên xích nghe vậy mang theo hưng phấn tiếp nhận thẻ ngọc sau đó quay về phó ngọc hinh thi lễ một cái sau liền ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện cái môn này quỷ linh nhãn tào thiên xích nóng lòng nắm giữ quỷ linh nhãn sau đó quan sát thanh kỳ tình huống đáng tiếc thời điểm tại bỏ ra thời gian hơn một nửa tháng sau khi hắn vẫn không thể nào nắm giữ cái môn này cũng không tính phức tạp pháp thuật mà trải qua hơn nửa tháng điều tức sau khi từ dương trạng thái đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất nhìn thấy từ dương chuẩn bị tiếp theo thi triển đoạt thiên hoàn hồn thuật tào thiên xích cũng không có kế tục nghiên cứu quỷ linh nhãn tâm tình hắn đem toàn thân lực chú ý lại bỏ vào từ dương cùng thanh kỳ trên người đứng lên sau khi từ dương cũng không hề lập tức bắt đầu thi triển đoạt thiên hoàn hồn thuật hắn lúc này trạng thái tuy rằng khôi phục đến tốt nhất thế nhưng tâm tính nhưng bất bình ổn từ dương cùng quách trọng đã từng thí nghiệm quá đoạt thiên hoàn hồn thuật lần kia thí nghiệm bên trong hắn dựa theo vừa nay giúp thanh kỳ đoàn tụ dấu ấn sinh mệnh phương pháp đến tụ tập cỗ thi thể kia trên dấu ấn sinh mệnh cũng không hề quá to lớn tiêu hao mà lần này từ dương nhưng suýt chút nữa liền chống đỡ không xuống theo như cái này thì cho không giống sinh mệnh thi triển đoạt thiên hoàn hồn thuật độ khó là không giống cho càng cường đại sinh mệnh thi triển đoạt thiên hoàn hồn thuật lên độ khó lại càng lớn chỉ cần một cái thu thập dấu ấn sinh mệnh quá trình liền tiêu hao từ dương lớn như vậy khí lực như vậy đ ó lấy chiêu hồn quá trình trình độ khó khăn liền có thể tưởng tượng được ra Mà Từ Dương lúc này n g lúc hai đạo bạch hào quang màu vàng kim tranh qua từ dương trong giây lát mở hai mắt ra hai tay hơi nâng từ dương khống chế thanh kỳ thi thể thoát ly ra quan tài thủy tinh sau khi chính là bắt đầu chiêu hồn quá trình năm đó từ dương thế tiêu đánh lánh chiêu hồn thời điểm hắn dùng một mươi tám đối với nam nữ làm tế phẩm mà đoạt thiên hoàn hồn thuật trong quá trình nhưng cũng không cần cái gì tế phẩm đem phong ấn tử màu xanh tiểu nhân cùng cái kia đoá tử ngọn lửa màu xanh phủ văn nhất đi sau khi từ dương tay phải kết một cái quái lạ dấu tay quay về cái kia tử màu xanh tiểu nhân làm một cái hơi nâng động tác cái kia tử màu xanh tiểu nhân ngay lập tức sẽ thoát khỏi cái kia đoá tử ngọn lửa màu xanh vây quanh lúc này từ dương nguyên thần đột nhiên tự từ dương biện ý thức thoát ra đi tới từ dương phía trên đỉnh đầu màu bạch kim nguyên thần trên cái kia nho nhỏ n g o á miệm ra một tấm phát ra một trận tàng thương âm tiết những n à y âm tiết cùng trước đó t ử dương tụ tập thanh kỳ dấu ấn sinh mệnh thời điểm phát ra ra âm tiết giống nhau như lúc bất quá phó ngọc hình cùng tào thiên xích đều có một loại cảm giác bọn họ sở dĩ có thể nghe được cái loại này t a n g thương âm thanh cũng không phải là bọn hắn trong thai xác thực nghe được cái loại này t a n g thương âm thanh mà là loại thanh âm này bản thân trực tiếp chuyển vào đến linh hồn của bọn họ cho nên bọn hắn mới có nghe được cảm giác theo t ử dương nguyên thần phát ra cái loại này t a n g thương âm thanh càng ngày càng đắt đỏ cái kia do thanh kỳ dấu ấn sinh mệnh ngừng kết đi ra từ màu xanh tiểu nhân phi thường quỷ dị mở miệng đọc lên cùng t ử dương nguyên thần đọc lên đến âm tiết giống nhau như lúc âm tiết t ử màu xanh tiểu nhân đọc lên âm tiết chỉ có t ử dương có thể nghe được đến mà phó ngọc hinh cùng tào thiên xích đều nghe không được bất quá phó ngọc hinh từ t ử màu xanh tiểu nhân môi động tác có thể phán đoán ra t ử màu xanh tiểu nhân chính đang theo t ử dương nghiệm loại cổ quái kia âm tiết nhìn thấy tình huống như thế phó ngọc hinh cho rằng t ử dương đ o ạ nghiệm ê n t loại cổ quái t kia âm tiết n thực cái tiêu đ ó a từ ngọn lửa màu xanh chậm rãi rời đến từ màu xanh tiểu nhân đỉnh đầu sau đó từ thân chính vị trí chậm rãi biến mất ở từ màu xanh tiểu thân thể con người bên trong chờ đến từ ngọn lửa màu xanh hoàn toàn biến mất ở từ màu xanh tiểu trong đám người sau khi từ dương nguyên thần cùng thân thể của hắn tại cùng một thời gian bắt đầu làm ra đủ loại động tác cổ quái mà ở từ dương nguyên thần cùng thân thể bắt đầu làm động tác thời điểm cái tiêu tử màu xanh tiểu nhân cũng theo từ dương, động tác làm lên cùng từ dương tương đồng động tác được những động tác này có phạm nhân bình thường bước đi động tác có tiên nhân phi không động tác có phạm nhân tế tự quỷ lệ động tác cũng có tiên nhân khổ t ừ thiên đạo động tác những động tác này thay đổi thời điểm rất đột ngột nhưng là xem ra rồi lại phi thường nối liền theo t ử dương nguyên thần cùng thân thể động tác càng ngày càng cổ quái động tác tốc độ càng ngày càng nhanh nguyên bản trôi nổi ở giữa không trung thanh kỳ thi thể đột nhiên đứng thẳng rơi xuống cái tia tử màu xanh tiểu nhân phía dưới sau đó liền lập tức theo t ử dương động tác bắt đầu bắt đầu động nhìn thấy này làm người ta giật mình một màn phó ngọc hinh cùng tào thiên xích trong lòng đều là một trận kinh hỷ mà ở hai người đầy mặt sắc mặt vui mừng thời điểm một cổ sức mạnh thần bí đột nhiên đã xuất hiện ở từ dương trong lòng c ù năm g n đó cái loại cảm giác này như thế từ dương cảm giác nếu như tiếp theo tiến hành đoạt thiên hoàn hồn thuật như vậy hắn ngay lập tức sẽ bị này cỗ sức mạnh thần bí cho giết chết nếu như đây chỉ là một thí nghiệm như vậy từ dương nhất định sẽ bởi vì trong lòng đối với nguồn sức mạnh này sợ hãi mà từ bỏ chính đang tiến hành đoạt thiên hoàn hồn thuật thế nhưng xuất hiện đang tiến hành cũng không phải thí nghiệm đối với này cỗ sức mạnh thần bí phó ngọc hinh cùng tào thiên xích không hề có cảm giác gì nếu không phải như vậy bọn họ đáy lòng kinh hỉ khả năng ngay lập tức sẽ bị sợ hãi thay thế tại hai người ánh mắt hưng phấn bên trong thanh kỳ thi thể động tác chậm rãi biến trôi chảy lên mà theo thanh kỳ thi thể động tác càng ngày càng trôi chảy cái kia tử màu xanh tiểu nhân khoảng cách thanh kỳ đỉnh đầu khoảng cách cũng biến càng ngày càng nhỏ mà hai người không biết là theo tử màu xanh tiểu nhân cùng thanh kỳ đỉnh đầu khoảng cách trở nên càng ngày càng gần cái loại này cũng chỉ có t ử dương có thể cảm giác được sức mạnh thần bí cũng biến càng ngày càng cương đại mới vừa lúc mới bắt đầu cái kia cỗ sức mạnh thần bí cũng không phải là thật sự tồn tại mà lúc này t ử dương nhưng xác xác thực, thực cảm giác được cái loại này sức mạnh thần bí sức mạnh này mênh mông mà lại quỷ dị cũng không có thể cân nhắc rồi lại chân thực mang cho tử dương một loại không thể kháng cự cảm giác cưỡng chế đáy lòng càng ngày càng mạnh cảm giác sợ hãi tử dương động tác cũng biến càng ngày càng nhanh khi tử dương nhanh chóng động tác tại hai người trong mắt biểu hiện nhưng chỉ là lẳng lặng đứng thẳng thời điểm cái kia tử màu xanh tiểu nhân trong dây lát chui vào thanh kỳ trong thân thể tại tử màu xanh tiểu nhân tiến vào thanh kỳ trong thi thể cái kia trong n g á y mắt một cái đoá màu đỏ như máu đám mây đột nhiên xuất hiện lạc hồn cốc bên trong n à y đoá màu đỏ như máu đám mây phía dưới chính là tử dương cho ẩn thân chương hai mươi bảy trời phạt tại n à y đoá màu đỏ như máu đám mây xuất hiện thời điểm ở vào trường sinh tiên phủ bên trong tử dương ba người cảm giác được một cổ thần bí không thể kháng cự sức mạnh đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu bọn họ tại lạc hồn cốc bên trong du đ á g những quái thú kia cảm giác được thiên giới một ít cao thủ đỉnh cao nhất cũng cảm giác được thiên giới những cao thủ kia tại màu đỏ như máu đám mây xuất hiện trong nháy mắt chỉ là cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm rồi lại vô cùng sức mạnh huyền diệu đã xuất hiện ở thiên giới có thể là bọn hắn nhưng không cảm giác được nguồn sức mạnh kia là ở địa phương nào xuất hiện lạc hồn cốc bên trong quái thú đều cảm giác được một loại để chúng nó e ngại năng lượng Tại loại ạ c hồn g ố này giới những g nơi xuất hiện, quái một xuất thú n lẽ đó những thú kia ngay lập tức sẽ hướng về rời để i phó ngọc hình cùng tào thiên xích cảm, cảm, cảm, cảm, cảm giác được sợ hai sức mạnh chính là trước đó quanh quẩn tại từ dương trong lòng loại năng lượng kia lúc này đoạt thiên hoàn hồn thuật đã hoàn thành mà tuy rằng tại chính là bắt đầu thi triển đoạt thiên hoàn hồn thuật trước đó từ dương bỏ ra nửa năm nhiều thời giờ đến cân nhắc đoạt thiên hoàn hồn thuật nhưng là lợi dụng đoạt thiên hoàn hồn thuật đến thử nghiệm cứu sống thanh kỳ nhưng kỳ thực cũng không hề đi tìm quá nhiều thời gian bởi vậy, vậy từ dương từ trước đó tiến vào trường sinh tiên phủ đến bây giờ đi ra tổng cộng dùng vẫn chưa tới thời gian một năm thế nhưng tại này không tới thời gian một năm bên trong cái này do t ử dương đào lên tiểu không gian bên trong nhưng tụ tập không ít cực kỳ kỳ lạ năng lượng t ử dương cảm giác được loại kỳ quái này năng lượng hẳn là đối với tu luyện của hắn rất có trợ giúp thế nhưng hắn lúc này lại không có thời gian đến nghiên cứu loại năng lượng này xuất r a trường sinh tiên phủ sau khi t ử dương cũng cảm giác được thân thể của hắn bị cái loại này khiến người ta sợ h ã i sức mạnh cho cố định lại nguồn sức mạnh kia có thể đem t ử dương cố định tại nguyên chỗ nhưng lại n h ữ n g chút nào không có thương tổn hại từ dương bày xuống lưu nguyên ngự linh trận điều này làm cho từ dương cảm thấy quỷ dị đồng thời đ ấ y lòng hàn ý cũng càng lấy đối với những thứ không biết mọi người đều là sẽ cảm giác được sợ hãi tử dương cũng không ngoại lệ bất quá tuy rằng đ ấ y lòng đối với loại sức mạnh này sợ hãi tới cực điểm thế nhưng tử dương nhưng cũng sẽ không bởi vì sợ sệt liền ngồi chờ chết hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem l o n g quy thần giáp mặc vào người c h ả m tinh viêm dương châu thiên linh châu này ba cái bản bệnh pháp bảo cũng bị hắn triệu hồi ra đến c h í với phía trên đỉnh đầu chuẩn bị sẵn sàng sau khi tử dương chậm rãi ngầm đầu hướng về nguồn sức mạnh kia chuyển đến phương hướng nhìn lại tuy rằng có một tầng phiến đá c h ặ n lại rồi từ dương hướng ra phía ngoài mở tầm mắt thế nhưng cái kêu đoá màu đỏ như máu đám mây nhưng vẫn là vô cùng quỷ dị đã xuất hiện ở từ dương trong mắt thiên kiếp trời phạt cái kêu đoá màu đỏ như máu đám mây để từ dương liên tưởng đến thiên kiếp nhưng là tam giới bên trong thiên kiếp cũng không hề màu đỏ như máu vì lẽ đó từ dương lại đem cái kêu đoá màu đỏ như máu đám mây liên tưởng đến trời phạt mặt trên bất kể là thế tục phạm nhân vẫn là thần thông quảng đại tu t i ê n giả bọn họ trên căn bản đều nghe qua trời phạt cái từ này thế nhưng trời phạt có phải thật vậy hay không tồn tại đây Cái vấn đề này đề trên căn có bản không ai t h ể đưa ra một c á xác định đại đáp án. i đại ai Có định gặp gỡ tế r ờ người i Mọi phạt chứ? cơ lắc e sợ đều sẽ đều đầu đ lấy n đáp. Tại k i n h thiên tiên đế l ư u lại cái khối n à y ngọc、thủy、giàn bên thủy t r o n g ngẫu ư nhiên nghe cha của hắn giảng quá trời phạt sự tình thế nhưng bản thân của hắn nhưng không tin trời phạt tồn tại lúc này từ dương trong mắt màu đỏ đám mây cùng tình thiên tiên đế giới thiệu trời phạt biểu hiện nhưng là giống nhau như lúc này sẽ là trời phạt sao lẽ nào đoạt thiên hoàn hồn thuật thật sự không nên tại tam giới bên trong xuất hiện sao tại từ dương âm thầm tự hỏi thời điểm một đạo tia chớp màu đỏ ngầu tự cái tia nhiều màu đỏ như màu đám mây bên trong xuất hiện đi thẳng tới từ dương phía trên đỉnh đầu tia chớp màu đỏ ngầu này phi thường b ỳ dị từ dương rõ ràng gặp lại nó xuyên qua đỉnh đầu tầng kia phiến đá nhưng là tầng kia phiến đá nhưng không hề có một chút bị tia chớp màu đỏ ngầu xuyên qua vết tích mà tia chớp màu đỏ ngầu cũng không có một tia tiêu hao tia c h ấ p màu đỏ ngầu tốc độ cũng không phải là rất nhanh vì lẽ đó từ dương tại hắn hạ xuống xong vẫn là có thể chỉ huy trên đỉnh đầu của mình phương ba cái bản m ệ n h pháp bảo thế hắn ngăn trở nhưng mà để hắn có điểm tuyệt vọng sự tình xuất hiện tia c h ấ p màu đỏ ngầu tại xuyên qua c h ả m tinh thời điểm bị suy yếu đi một điểm mà ở xuyên qua viêm dương châu cùng thiên linh châu thời điểm tia c h ấ p màu đỏ ngầu nhưng không có một chút ít tiêu hao viêm dương châu cùng thiên linh châu này hai cái tại toàn bộ tam giới đều là đứng đầu nhất dị bảo tại chống đỡ tia chất màu đỏ ngầu thời điểm nhưng cùng phía trên đỉnh đầu hắn cái khối này phiến đá không hề có một chút khác nhau tại từ dương cái kia mang theo một điểm tuyệt vọng trong ánh mắt tia chớp màu đỏ ngầu rơi xuống trên người hắn cùng từ dương suy đoán như thế trên người lòng q u i thần giáp quả nhiên đối với loại tia chớp màu đỏ ngầu này không có một chút nào phòng ngự hiệu quả xuyên qua l o n g quy thần giáp sau khi Đạo kia màu đỏ tia chất màu những g dương trong ầ u kia tiếp đi trực tử t đến vào â tâm n Không nội đớn, ngầu là dương cảm thấy có chút run mà thôi. Nhưng là, một cái lạnh run qua đi, dương nhưng sợ hai phát hiện, hắn thật vất vả ngưng kết đi ra đạo đàn trên dĩ nhiên xuất hiện đạo vết nước, tu vi của hắn cũng lập tức hạ thấp gần hai thành. n thể. triệt tia chất tử thấy chút rét thôi. một tử phát thật vất kết xuất vết tu tức thấp chỉ hai hạ hai h để kia có cảm có cái của đau đau đạo đỏ đi, đi đạo qua ra màu vi mà đạo là là, lập dĩ vả sợ khác địa tiên có thể do các loại linh khí bên trong bao hàm pháp tắc năng lượng đến ngưng tụ đạo đàn mà t ử dương đạo đàn nhưng nhất định phải do một loại sinh tử cân bằng pháp tắc năng lượng đến ngưng tụ mà sinh tử cân bằng pháp t ắ c năng lượng thì lại nhất định phải do bao hàm sinh cơ năng lượng cùng bao hàm khí tức tử vong năng lượng tại tiếp xúc trong quá trình sản sinh bao hàm tử vong năng lượng t ử dương có thể từ chạm tinh bên trong cùng những k i a tử vong trong thực vật đ ể lấy ra mà t ử dương lựa chọn bao hàm sinh cơ năng lượng nhưng là t ử dương tự thân tiên nguyên t ử dương bản thân tiên nguyên tuy rằng so với bình thường tiên nhân sung túc nhiều thế nhưng là vẫn tương đối có hạn vì lẽ đó t ử dương tăng lên tu vi tốc độ mới có thể chậm như vậy này một tia chấp đối với từ dương tu vi ảnh hưởng tương đương với từ dương trực tiếp lột bỏ từ dương bốn trăm năm trăm năm tu vi mặc cho từ dương bình thường cỡ nào cẩn trọng cẩn thận cỡ nào ứng biến như thường vào lúc này từ dương nhưng chỉ có thể l ặ n g lặng đợi tia chớp màu máu kia hóa đi tu vi của hắn một tia chớp qua đi đạo thứ hai chớp giật ngay lập tức sẽ hạ xuống trong lúc này thật giống căn bản cũng không có lỗ hổng t ự n như thứ chín đạo tia chớp màu đỏ ngầu hạ xuống sau khi từ dương trong cơ thể đạo đan trực tiếp nát tu vi của hắn cũng do chân tiên cảnh giới rơi xuống điệu tiên, tiên, tiên từ dương đáy lòng sợ hãi lại đột nhiên tắn đi một loại mang theo không cam lòng bạo ngược đột nhiên dâng lên từ dương trong lòng hắn lấy một đôi màu đỏ như máu hai mắt nhìn chòng chọc vào không trúng cái k i a đoá màu đỏ như màu đám mây trong tròng mắt tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ ta tử dương làm sai cái gì tại sao trời phạt muốn giáng lâm đến trên đầu ta đây lẽ nào ta không nên đi cứu thanh kỳ sao thiên đạo biết bao bất công chỉ biết bắt nạt một lòng cầu đạo người kèm theo đối với trời phạt căm hận từ dương dùng đem hết toàn lực đi động đậy thân thể nhưng là tại cái loại này không thể kháng cự sức mạnh g i à n g bục hạ n từ dương nhưng căn bản không cách nào đem thân thể di động một chút ít theo từng đạo từng đạo tia chớp màu bủ vào từ dương trên người từ dương tu vi tại cấp tốc hạ thấp gần hai mươi đạo thiểm điện qua đi từ dương trong cơ thể tiên b ự c cũng bị tia chớp màu đỏ ngầu cho đánh tan từ dương tu vi lại trở về hơn hai ngàn năm trước hắn vừa tới cựu liên sơn lúc tu vi mà lúc này từ dương tâm thần cũng đã không lại tu vi của hắn lên hắn tử mệnh liều mạng giấy ruộng chỉ vì có thể đi trên một bước lấy này để chứng minh chính mình đối với trời phạt xỉ đục tiên b ự c biến mất sau khi những tia tia chớp màu đỏ ngầu liền bắt đầu phá hoại từ dương tiên thể từ dương kim quốc ngọc g ầ n t ạ i chống đối hơn ba mươi đạo tia chớp màu đỏ ngầu sau khi cũng rốt cục bị tia chấp màu đỏ ngầu cho hủy diện tiên thể biến trở về thân thể p h à n thai từ dương tu vi cũng do tiên nhân cảnh giới lạc trở lại tu tiên giả cảnh giới cũng không biết này màu đỏ như máu kiếp lôi là trong thiên địa thế nào một loại sức mạnh thần bí tại từ dương tu vi trở xuống đến tu tiên giả cảnh giới sau khi hán tử phủ bên trong nguyên vốn đã biến mất nguyên anh nhưng tại tia chấp màu máu ảnh hưởng lại xuất hiện này cái nguyên anh xuất hiện mục đích thật giống cũng chính là vì có thể làm cho tia chấp màu máu tiến một bước lột bỏ từ dương tu vi tại tia chấp màu máu công kích hạ từ dương trong cơ thể nguyên anh chầm dai thu nhỏ lại tại u Nguyên thu vi của hắn cũng theo Nguyên Anh hắn theo nhỏ l r ấ tia nhanh l ề n đến Nguyên do dạ độ kiếp kỳ n dương trong h thấy kỳ. Mắt tử chớp ơ t ể Nguyên Anh h sẽ bị tiêu c màu máu mạnh mẽ Đan, màu máu lại chuyển thành Nguyên An, nhiên chấp tiêu đột biến mất rồi. Tại tiêu biến mất màu chấp máu sau khi t ử dương trong mắt cái t i a đ ó a màu đỏ như máu đám mây đang hạ xuống tám mươi mốt đạo tia chớp màu máu sau khi cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán tại màu đỏ như máu đám mây bắt đầu tiêu tán thời điểm cái c ỗ này giàn g buộc t ử dương sức mạnh thần bí cũng biến mất không thấy chính đang dãy r ủ bên trong từ dương rốt cục đạt được quyền khống chế thân thể hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đó a màu đỏ như màu đám mây từ dương chân phải về phía trước bước động nửa thốn mà lúc này bởi tu vi cấp hàng mang đến cảm giác suy yếu đánh út về phía từ dương toàn thân bên phải chân về phía trước bước nửa thốn sau khi thân thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất từ dương tuy rằng té x ỉ u nhưng là hắn khỏe miệng nhưng khẽ n ở nụ cợ ý tuy rằng trên thực tế là trời phạt hàng trời phạt kiếp lôi hàng s o n g từ dương đạt được quyền khống chế thân thể bởi vậy mới có thể về phía trước bước ra nửa thốn nhưng là tại từ dương trong ý thức hắn sở dĩ có thể về phía trước bước ra này nửa thốn Đó là bởi vì hắn chương hai mươi tám trung tu trường sinh thượng nhìn thấy thanh kỳ tỉnh lại phó ngọc hinh cùng tào thiên xích hai người trong lòng nhưng không hề có một chút ý mừng hai người không phải ngu xuẩn người ngược lại bọn hắn đều rất thông minh nguồn sức mạnh kia vừa xuất hiện từ dương liền lập tức biến mất ở trường sinh tiên phủ bên trong mà nguồn sức mạnh kia vừa biến mất thanh kỳ liền sống lại tất cả những thứ này sự thực nói rõ cái cố này để bọn hắn sợ hai sức mạnh là bởi vì đoạt thiên hoàn hồn thuật mà ra xuất hiện hiện tại tuy rằng thanh kỳ sống lại nhưng là từ dương nhưng cũng không hề tại cái loại này để bọn hắn sợ hai sức mạnh biến mất sau khi mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ bọn họ cảm giác được chính mình không có cách nào rời khỏi trường sinh tiên phủ như vậy điều này nói rõ từ dương sinh mệnh hẳn là không lo thế nhưng này nhưng không thể nói rõ từ dương hiện tại liền an toàn không việc gì vì lẽ đó tại thanh kỳ tô lúc tỉnh lại hai người đều không có tiến lên kiểm tra thân thể của nàng trạng thái phu nhân thanh kỳ mở mắt ra sau khi nàng đầu tiên là giật mình nhìn phó ngọc hình một chút tiếp theo đem ánh mắt chuyển tới tàu thiên s í c h trên người hỏi thiên s í c h ta không phải hẳn là đã chết sao nói thanh kỳ vừa hướng phó ngọc hình không người thi lễ một cái một bên bắt đầu quan sát cảnh vật chung quanh được nhìn này quen thuộc địa phương thanh kỳ giật mình quay về phó ngọc hình hỏi phu nhân là thiếu gia đã cứu ta sao thiếu ra đây hắn không có ở tiên phủ bên trong sao xem trước mặt sắc mặt mang theo vài phần trắng xám thanh kỳ phó ngọc hinh trong lòng vô cùng phức tạp muốn nói vài lời trách cứ thanh kỳ đi từ dương sở dĩ sẽ thi triển đoạt thiên hoàn h ồ n thuật vậy còn là bị nhắc nhở của nàng h ả o ngôn h ả o ngữ trả lời thanh kỳ đi có thể như quả không phải là vì cứu thanh kỳ cũng sẽ không phát sinh hiện tại chuyện tuy rằng hiện tại từ dương sinh mệnh không lo thế nhưng ai biết từ dương bây giờ là một cái cái dạng gì tình huống đây tại không biết nên lấy cái gì dạng tâm tính đến đối mặt thanh kỳ dưới tình huống phó ngọc hinh trầm mặt một hồi trực tiếp xoay người hướng về nàng cùng từ dương được nơi đi đến thanh kỳ thấy thế cũng không biết phó ngọc hinh tại sao không để ý tới chính mình không thể làm gì khác hơn là lấy mang theo hoa nước ánh mắt nhìn về phía tào thiên s í c h hy vọng có thể từ chồng mình nơi nào đạt được đáp án thế nhưng tào thiên s í c h lúc này cũng không biết làm như thế nào đối với thanh kỳ nói liền liền không tự chủ được chật như g i đầu n ẹ tránh thanh kỳ cái kia tìm kiếm ánh mắt thanh kỳ cũng là người thông thuệ nhìn thấy tào thiên s í c h cái kia tránh né chính mình ánh mắt răng r ấ p lại nghĩ tới vừa nay phó ngọc hinh đối với mình không thèm nhìn trong lòng nàng một đột lấy mang theo vài phần run r à y âm thanh quay về tào thiên xích hỏi thiên xích thiếu gia có phải hay không đã xảy ra chuyện thiếu gia là không phải bởi vì cứu ta mà đã xảy ra chuyện từ dương đã cứu tào thiên xích mệnh lại đem thanh kỳ cùng hắn tác hợp đến đồng thời vẫn dẫn tới cả nhà bọn họ tu luyện tiến tới thành tiên từ dương chờ tào thiên xích thân như huynh đệ tào thiên xích đối với từ dương cũng cực kỳ trung tâm nếu như biết từ dương cứu thanh kỳ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng tào thiên xích không chỉ sẽ không cầu từ dương cứu thanh kỳ ngược lại sẽ đi ngăn cản từ dương thi triển đoạt thiên hoàn hồn thuật thế nhưng trên thực tế nhưng nói mà nếu như tử dương không cần đoạt thiên hoàn hồn thuật tới cứu thanh kỳ chuyện này liền sẽ không có tiếc nuối sao rất nhiều người đều đang đeo đổi hoàn mỹ sự tình nhưng là thế gian này có mấy chuyện là hoàn mỹ đây nhìn thanh kỳ lo lắng cấp thiết ánh mắt tào thiên xích thở dài một hơi chậm rãi nói rằng thiếu gia có phải hay không đã xảy ra chuyện chúng ta cũng không biết thế nhưng tại thiếu gia hoàn thành đoạt thiên hoàn hồn thuật sau khi đột nhiên liền xuất hiện một cỗ sức mạnh mạnh mẽ quanh quẩn tại trong đầu của chúng ta tiếp theo thiếu gia rồi rời đi tiến phủ cỗ lực lưỡi ngờ mạnh mẽ kêu biến mất sau khi ngươi liền sống lại có thể là thiếu gia nhưng lại không biết thế nào rồi nghe được tào thiên xích thanh kỳ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thân thể lệ đi hôn ngã trên mặt đất tại thanh kỳ từ trong hôn mê tỉnh lại sau khi nàng liền theo tào thiên xích quỳ gối phó ngọc hinh trước cửa phòng không cầu có thể cầu phó ngọc hinh lượng giải nhưng cầu năng lực từ dương cầu phúc cầu được bình an thanh kỳ hai người quỳ gối nàng ngoài cửa phó ngọc hinh cũng có thể cảm giác được thế nhưng nàng như n g một chút phản ứng cũng không có tuy rằng từ dương hiện tại hẳn là còn chưa chết thế nhưng tại không nhìn thấy từ dương an toàn đứng ở trước mặt chính mình trước đó phó ngọc hinh nhưng tìm không ra một cái tha thứ lý do của mình trong lòng trống trơn hai mắt vô thần phó ngọc hinh tựa như một bộ điêu khắc bình thường ngồi ở chỗ đó nay ngồi xuống chính là ba thời gian hơn trăm năm trường sinh tiên phủ bên trong ba người đều từng người lòng mang hổ thẹn lo lắng từ dương ba thời gian hơn trăm năm mà trường sinh tiên phủ ở ngoài hôn mê hơn ba trăm năm từ dương đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra trải qua hơn ba trăm n ă m ngủ say từ dương tại mở hai mắt ra sau khi trong khoảng thời gian ngắn vẫn không rõ lắm tỉnh lấy có chút dại ra ánh mắt đem chính mình vị trí địa phương đánh giá một phen sau khi từ dương trong hai mắt mê man dần dần t ố i lui hai mắt khôi phục lại sự trong sáng cũng không biết ta hôn mê bao lâu đoạt thiên hoàn hồn thuật đến cùng thành công không có mang theo những ngày nghi vấn từ dương theo bản năng hướng về lấy lực lượng nguyên thần hướng về trường sinh tiên phủ bên trong tìm kiếm dưỡng tâm điện bên trong không ai dưỡng tâm điện bên cạnh hắn cùng phó ngọc hinh trong gian phòng phó ngọc hinh một mặt dại ra ngồi ở c h â đó mặt hình gậy gò ngoài cửa phòng thanh kỳ cùng tào thiên xích q u ỳ ở đó trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hối hận tào thiên xích vốn là bởi vì thanh kỳ chết đi mà biến giàn mua mặt mũi càng hiện ra giàn mua rồi chuyện gì thế này vừa nghĩ tới từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể đã xuất hiện ở phó ngọc h i n h bên người có lẽ là một loại cảm giác có thể chỉ là theo bản năng quay đầu từ dương tại phó ngọc h i n h bên người xuất hiện sau khi hai mắt của hắn rồi cùng phó ngọc h i n h hai mắt đối với ở cùng nhau có cảm giác trong lòng chỉ là đơn giản hơi liếc mắt nhìn nhau từ dương liền đọc hiệu phó ngọc hình trong mắt hối hận cùng lo lắng thân thể hướng phía trước một phút nhẹ nhàng đem phó ngọc h i n h ôm vào trong ngực tử dương nhẹ giọng nói rằng không có chuyện gì rồi đừng lo lắng phó ngọc h i n h trong đầu nghĩ tới vô số nàng nhìn thấy tử dương sau khi phản ứng thế nhưng khi thật sự nhìn thấy tử dương sau khi phó ngọc h i n h nhưng chỉ là ôm chặt lấy tử dương tùy y đã chạy không biết bao nhiêu nước mắt hai mắt chậm rãi chạy xuống thanh lệ một trận thấp khóc qua đi phó ngọc h i n h cứ như vậy ôm tử dương ngủ tiếp đi tiên nhân là không có ngủ miên bởi vì đả tọa điều tức đã thay thế giấc ngủ hiệu dụng thế nhưng khi tiên nhân tâm lực quá m ệ n mọi thời điểm vẫn là chỉ có tự nhiên giấc ngủ mới có thể làm cho tiên nhân khôi phục tinh thần nhìn một chút trong lòng ngủ say phó ngọc hình từ dương lấy lực lượng nguyên thần báo cho tào thiên xích cùng thanh kỳ hai người để bọn hắn về đi nghỉ ngơi sau đó hắn cứ như vậy ôm phó ngọc hình bắt đầu hồi tưởng lại hơn ba trăm năm trước độ trời phạt lần kia trải qua lúc đó hắn mang theo một loại không cam lỏng ôm một khang đối với trời phạt toán hận tử mệnh l i ề u mạng tránh thoát trời phạt giàn buộc thế nhưng trên thực tế nếu không có trảm tinh đối với trời phạt giàn buộc như vậy từ dương e sợ thật sự sẽ chết tại trời phạt bên dưới vượt qua trời phạt sau khi tuy rằng từ dương tu vi bị tức đến nguyên anh sơ kỳ thế nhưng hắn đối thiên địa quy tắc l ĩ n h n g ộ nhưng đạt đến một cái cao hơn trình độ cùng tiên h kiếp như thế trời phạt cũng là một loại thiên địa quy tắc thể hiện chỉ là thiên kiếp tác dụng là thử thách cầu đạo giả đồng thời mang cho cầu đạo giả một cái tiến một bước tiến hóa khả năng mà trời phạt tác dụng thì lại là một loại đơn thuần trừng phạt trừng phạt những kia vi phạm bình thường thiên địa quy tắc người đoạt thiên hoàn hồn thuật liền là một loại nhiễu loạn thiên địa quy tắc tồn tại vì lẽ đó thì triển đoạn thiên hoàn hồn thuật tất nhiên sẽ gặp đến trời phạt mà trời phạt so với thiên kiếp đáng sợ địa phương ở chỗ trời phạt sức mạnh nhất định là có thể giết chết những kia vi phạm bình thường thiên địa quy tắc người từ dương có thể may mắn tại trời phạt bên dưới tiếp tục sống sót còn nhiều hơn thiệt tỏi c h ạ m tình cái này không giống bình thường thần binh thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thiên đạo trí công nó cũng sẽ không đặc gì làm khó dễ ai trừ phi người này vi phạm thiên đạo quy tắc từ dương thi triển đoạt thiên hoàn hồn thuật đến tụ tập một cái vốn là đã tiêu tán linh hồn chính là vi phạm thiên đạo quy tắc cho nên mới phải đưa tới trời phạt nghĩ thông suốt những n à y sau khi từ dương nấy lòng cái loại này bởi vì cho rằng thiên đạo bất công mà sản sinh không cam lòng cùng bạo ngược cũng chậm rãi t à n đi tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi từ dương này mới bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể tu vi tại nguyên anh kỳ thân thể cường độ cũng yếu bớt rất nhiều thế nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì năng lượng thiếu hụt mà tạo thành chỉ cần có thể lượng sung túc như vậy từ dương tu vi liền có thể tại thời gian rất ngắn bên trong khôi phục đến nguyên lai cảnh giới bất quá từ dương nhưng cũng không muốn thông qua bổ sung lượng lớn năng lượng phương thức đến khôi phục tu vi lần này tu vi bị tức đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới này cố nhiên đối với tử dương là một cái cực tổn thất lớn thế nhưng từ một góc độ khác mà nói này cũng có thể tính được là là một cái cơ duyên tử dương công pháp tu luyện trường sinh quyết là chính bản thân hắn sáng tạo ra bình mà lại tại s a u đó trong quá trình tu luyện từ từ hoàn thiện lên tối sơ trường sinh quyết kỳ thực cũng không hoàn thiện như vậy nói cách khác tử dương trước đây đánh căn cơ cũng không phải là vô cùng kiên cố tuy rằng mỗi một lần hoàn thiện trường sinh quyết tử dương đều sẽ hoa thời gian rất dài đến đính chính vững chắc chính mình căn cơ thế nhưng loại này đính chính dù sao không sánh được thông qua từng bước từng bước vững chắc phương thức đến rèn đúc căn cơ lần này tử dương tu vi bị tức đến nguyên anh kỳ vậy cũng là là cho tử dương một cái một lần nữa chầm ổn căn cơ cơ hội vì lẽ đó lần này trời phạt đối với tử dương cũng coi như là một cái cơ duyên Thác thất mã, yên biết Rất một không phải phúc. nhiều chuyện như chỉ nhìn chầm chầm nó chỗ hỏng, cái lúc, ông yên nếu nó mã, đã chuyện đã xảy đối với ra, bên trong đi tìm cơ hội, như vậy liền rất có thể sẽ có một loại hy vọng cảm giác ở trong lòng xác định hảo muốn chúng tu trường sinh quyết sau khi từ dương cũng không hề lập tức bắt đầu tu luyện phó ngọc hinh tại tự trách cùng lo lắng bên trong d à y vào ba thời gian hơn trăm năm tuy rằng bởi vì tâm lực quá mệt mỏi mà ngủ mất rồi thế nhưng nàng ngủ cũng không vững vàng trên căn bản mỗi cách mấy ngày phó ngọc hinh sẽ từ ác mộng bên trong giật mình tỉnh lại một lần mỗi một lần nhìn thấy phó ngọc hinh đầy mặt sợ h ã i tỉnh lại từ dương trong lòng đều thật không tốt chịu nhưng là cứ việc hắn dùng hết tâm tư đi an ủi phó ngọc hinh rời đi sự chú ý của nàng tại h nhưng là cũng không nổi tác dụng gì. Chuyện lần này, là Phó Hinh khúc mắt, mà cái này khúc mắt nhưng nhu phải trải qua nhất định thời gian mới có thể ế cũng nổi dụng lần này, Ngọc này gian Hiện gì. là là mà tác cái cái có trải mới một mắt, mắt t qua mở ra. Hiện tại, trái ngược với chiếu cô thê tử trung tu, trường sinh quyết, tinh thể trước tiên thả một thả. với chiếu nói, sinh ngược ngã, cũng cô có mà là sự Tại phó ngọc hinh hoàn toàn khôi phục bình thường sau khi từ dương lại đang trường sinh tiên phủ bên trong cùng với nàng thời gian hơn một năm sau đó mới tại nàng dục bên dưới mới bắt đầu khôi phục tu vi tiến vào đến hắn bế quan sử dụng gian phòng kia sau khi từ dương bàn ngồi ở trên giường trầm tư một chút nhưng cũng không hề bắt đầu tu luyện mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút rời khỏi trường sinh tiên phủ chương 29, trung tu trường sinh bên trong tại hơn ba trăm năm trước t ừ dương từ trường sinh tiên phủ đi ra chuẩn bị ứng đối sắp giáng lâm nguy hiểm thời điểm hắn cảm giác được cái này tiểu không gian bên trong một ít kỳ lạ năng lượng đối với hắn rất có trợ giúp nhưng mà tại lúc đó ở tình huống kia t ừ dương cũng không có khả năng có công phu đi tìm tòi nghiên cứu loại này đối với hắn rất có trợ giúp năng lượng mà ở hắn chuẩn bị trung tu trường sinh quyết thời điểm tử dương nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái này tiểu không gian bên trong tồn tại đặc thù năng lượng từ dương tu vi hạ thấp nguyên thần của hắn sức mạnh cũng bị một cố năng lượng thần bí cho phong ấn phần lớn thế nhưng bản thân hắn cảnh giới nhưng không có hạ thấp từ trường sinh tiên phủ sau khi đi ra từ dương hướng về hắn thả những kia tiên ngọc phương hướng nhìn thoáng qua sau đó liền trực tiếp ngồi khoanh chân đem lực lượng nguyên thần tham gia ngoài thân thể bắt đầu l ặ n g lặng cảm thụ vùng không gian này bên trong tồn tại đặc thù năng lượng hơn ba trăm năm trước, lượng, 300 năm sau từ dương lực lượng nguyên thần nhưng không giống hơn ba trăm năm trước như vậy linh mẫn cho nên hắn cần đem tâm tình hoàn toàn thanh tĩnh lại mới có thể cảm nhận được vùng không gian này bên trong đặc thù năng lượng hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình sau đó t ừ dương đầu tiên nhận thấy được chính là loại này đặc thù năng lượng một ít đặc tính dây nặng tràn ngập tính trơ khó có thể phát hiện đây là t ừ dương cho loại này đặc thù năng lượng đánh giá t ừ dương cảm giác được loại này đặc thù năng lượng đối với tu luyện của hắn mới có lợi đó là bởi vì loại năng lượng này bản thân cùng hắn trước đây ngưng luyện ra được tiên vực cực kỳ tương tự loại năng lượng này cũng là một loại phi thường cân bằng năng lượng chính là bởi vì nó là phi thường cân bằng năng lượng cho nên nó tài năng có một loại tính trơ khó có thể bị lực lượng nguyên thần quan sát đến còn nó vì sao lại cho từ dương dày nặng cảm giác dựa theo từ dương suy đoán đó là bởi vì loại năng lượng này phi thường cô đọng hiểu rõ đến loại năng lượng này một ít đặc tính sau khi từ dương đối với loại năng lượng này lai lịch cũng là một phen suy đoán dựa theo từ dương suy đoán loại sức mạnh này hẳn là tiên linh khí cùng tử vong khí tại lẫn nhau ăn mòn trong quá trình sản sinh một loại năng lượng bất quá từ dương cũng không dám hoàn toàn khẳng định suy đoán của hắn cẩn trọng đem lực lượng nguyên thần bao quát tại những tia tiên ngọc bên trên Từ dương một loại năng lượng sẽ không vô duyên vô cơ sản sinh loại năng lượng này rất có thể chính là tiên linh khí cùng tử vong khí tiếp xúc sau khi sản sinh về ậ phần hắn vì sao lại không cảm giác được đó là bởi vì loại năng lượng này tính chơi quá mạnh mẽ tại loại năng lượng này số lượng cực nhỏ tình huống dưới hắn bây giờ lực lượng nguyên thần không có biện pháp phát hiện đ ư ợ c đến ra cái này kết luận sau khi từ dương ngược lại cũng không nóng nảy đi tìm loại năng lượng này lai lịch đem lực lượng nguyên thần thu hồi trong cơ thể sau khi từ dương cũng không có sẽ t r ư ở n g sinh tiên phủ mà là tiếp tục tọa tại nguyên chỗ chính là bắt đầu tu luyện trường sinh quyết nếu loại này đặc thù năng lượng đối với tu luyện của hắn rất mới có lợi như vậy từ dương liền dự định muốn dùng loại này đặc thù năng lượng đến trùng tu trường sinh quyết tuy rằng không biết vùng không gian này bên trong loại năng lượng này có bao nhiêu theo ế nhưng tử dương hiện tại chỉ là nguyên anh năng lượng này trình nhưng cũng không chỉ h tử tại tu t dày sơ vi, đối với loại năng lượng này, đặc độ yêu cầu nhưng cũng không cao. là yêu kỳ độ trường sinh quyết bên trong huyết mạch vận chuyển phương thức có thể sẽ có ích với tử dương năng lượng ở lại trong máu mà sẽ có hại với tử dương năng lượng bài ra ngoài thân thể b ấ thông quá, lúc này từ dương lại c này dương từ ỉ muốn đem máu tu, quyết, dùng này năng lượng đến trùng trường sinh quyết, cho nên hắn vẫn phải nghĩ biện pháp đem trong máu tiên linh khí cũng sắp xếp ra đến bên ngoài thù loại cho phải đặc cơ thể. pháp khí h xếp sắp ra qua điều chỉnh huyết mạch viễn vận tốc q u a y độ cùng trong huyết mạch huyết dịch chấn động tần suất từ dương cũng không hề tốn hao quá to lớn công phu liền đi tìm đem trong máu tiên linh khí bài ra ngoài thân thể biện pháp tại tiên linh khí bị bài ra ngoài thân thể sau khi cũng có một bộ phận đặc thù năng lượng cũng theo bị bài đi ra ngoài bất quá loại này đặc thù năng lượng tính trơ cực cường vì lẽ đó tại từ dương đem trong máu tiên linh khí toàn bộ sắp xếp ra sau khi dòng máu của hắn bên trong vẫn lưu lại không ít cái loại này đặc thù năng lượng lúc này từ dương mới chậm rãi bắt đầu thông qua vận chuyển huyết mạch phương thức để tiêu hóa những này đặc thù năng lượng đem những này đặc thù năng lượng hoàn toàn hóa tiến vào huyết dịch sau khi dựa theo trước đây phương thức tu luyện từ dương lúc này hẳn là tại đem trong máu sản sinh tinh huyết luyện hóa đến tăng lên chính mình chân nguyên nhưng là ở một cái đột nhiên thoáng hiện linh qua n dưới từ dương nhưng khống chế cái loại này luyện hóa cái loại này đặc thù năng lượng huyết dịch tiến vào đến huyết hải h u y ế bên trong thay máu lúc này từ dương những việc làm chính là thay máu lấy loại này luyện hóa cái loại này đặc thù năng lượng huyết dịch đến thay đi toàn thân huyết dịch đối với tử dương sẽ có nhiều chỗ tốt tử dương mình cũng nói không rõ ràng thế nhưng vừa nãy trong đầu hiện lên đạo kia linh quang nói cho hắn biết hắn cách làm như thế đối với mình là hữu ích nơi năm đó ở tẩy tiên trì bên trong tử dương trải qua một lần thay máu lần kia thay máu cho tử dương rèn đúc một bộ cao cấp nhất tiên thể như vậy lần này thay máu sẽ cho tử dương mang đến cái dạng gì chỗ tốt đây tại không có cảm nhận được thay máu mang đến đúng lúc nơi trước đó tử dương nhưng đầu tiên gặp được năng lượng nguy cơ tại tẩy tiên trì bên trong thay máu có thể tiên chỉ bên trong cái tiêng ngưng kết thành chất lỏng tiên linh khí vì làm từ dương cung cấp năng lượng từ dương đương nhiên không cần lo lắng năng lượng không đủ dùng thế nhưng cái này tiểu không gian bên trong cái loại này đặc thù năng lượng nhưng là cực kỳ có hạn từ dương đang tu luyện không tới thời gian một năm sau khi cái này tiểu không gian bên trong đặc thù năng lượng cũng đã mỏng manh sắp không cảm giác được cái loại này đặc thù năng lượng không cách nào chống đỡ hắn tu luyện từ dương không thể làm gì khác hơn là trước tiên dừng lại tu luyện đứng dậy đứng tại nguyên chỗ suy tư một hồi từ dương triệu ra trảm tinh cẩn trọng trên mặt đất khắc họa lên t ừ dương muốn đem vùng không gian này k h o é t lớn hơn một chút đến nghiệm chứng một ít ý nghĩ nhưng là lại lo lắng phá hỏng trận pháp này sau khi lấy tu vi hiện tại của hắn không có cách nào chống đỡ ngoại giới từ khí cho nên hắn cần tại không phá hỏng toàn bộ trận pháp tiền đề bên giới đến mở rộng vùng không gian này điều chỉnh một ít năng lượng vận hành đường bộ lại nhiều vẽ vài đạo phù văn sau khi trên mặt đất xuất hiện một khối ba thước vương vắn đất trống khối này trên đất trống không có bất kỳ phù văn cùng năng lượng vận hành đường bộ cho dù từ dương này trên đất trống thạch thể đ ạ đi toàn bộ trận pháp vận hành cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng ở cái này ba thước vương vắn trên đất trống từ dương lấy c h ạ m tinh đ à o ra một cái bình ngói dáng dấp nông khanh tiếp theo từ dương đem một ít bảy trận năng lượng đường bộ cùng phù văn khắc họa tại nông trong hầm sau khi làm xong những việc này từ dương đột nhiên lại lấy tốc độ cực nhanh cùng cực kỳ xảo diệu phương thức đem khanh thạch thể xóa như vậy từ dương vị trí không gian liền khuyết đại ra một cái bốn thước vương vắn không gian lấy thủ đoạn như vậy từ dương chỉ hao tốn tiểu thời gian nửa ngày liền đem hắn vị trí không gian khuyết đại ra gấp đôi đem vùng không gian này mở rộng sau khi từ dương lại lấy vừa nay mở rộng không gian lúc đảo lên thạch thể đem toàn bộ không gian chia thành hai nửa sau đó tại nửa kia không gian bên trong bắt đầu chính mình thí nghiệm từ dương đạt được chứa đồ tiên giới không ít thế nhưng tại những này chứa đồ tiên giới bên trong tiên ngọc con số nhưng không nhiều không gian khá là nhỏ lữ nguyên ngự linh trận tiêu hao tiên ngọc tốc độ cũng không nhanh ba thời gian hơn trăm năm đã qua từ dương năm đó lưu lại những t i ê u tiên ngọc bây giờ còn dư lại một nửa thế nhưng từ dương nếu như muốn đem vùng không gian này mở rộng lấy này sản sinh càng nhiều đặc thù năng lượng như vậy tiêu hao tiên ngọc tốc độ nhất định so với trước ba thời gian hơn trăm năm bên trong nhanh nhiều cung tiên ngọc số lượng so với t ừ dương đạt được những kia chứa đồ tiên giới bên trong tiên thạch số lượng nhưng cũng không ít chỉ cần từ họ viên chân tiên ba cái chứa đồ tiên giới bên trong t ừ dương phải có được mấy vạn khối hạ phẩm tiên thạch cùng mấy chục khối trung phẩm tiên thạch muốn là có thể dùng tiên thạch để thay thế tiên ngọc làm lưu nguyên ngự linh trận trận tâm như vậy t ừ dương tại trong thời gian ngắn liền không cần lo lắng cái loại này đặc thù năng lượng không đủ dùng bất quá t ừ dương ý nghĩ đến cùng có thể hay không thực hiện cái này vẫn phải trải qua một phen thí nghiệm mới được lúc trước thủy vân cung người từng từng nói qua tiên thạch bị mang tới l ạ hồn cốc bên trong sau khi t lúc trước họ viên chân tiên tại dùng xong trên người hắn cựu dương thiên hỏa phù sau khi hắn chạy trốn trước sản sinh nổ tung chính là do hắn đột nhiên lấy ra ba khối thượng phẩm thuộc tính lựa tiên thạch gây ra đó từ dương còn nhớ rõ tại đến lạc hồn cốc trên đường cái kêu hoàng y tiên tử là dùng một chút thuộc tính lựa tiên thạch tới đối phó những kia tử khí ngưng kết quái vật do chính thai nghe được một vài thứ chính mắt thấy được một ít chuyện tử dương có thể suy đoán tiên thạch tại tử khí bên trong sẽ sản sinh cái dạng gì phản ứng trên thực tế là cùng tử khí độ dày có quan hệ nếu như tử khí khá là mầm anh như vậy tiên thạch tại tử khí bên trong phản ứng hẳn là sẽ cùng tiên ngọc tại tử khí bên trong phản ứng giống nhau như lúc chính là có suy đoán như vậy tử dương mới nghĩ muốn lấy tiên thạch để thay thế tiên ngọc làm lưu nguyên ngự linh trận trận tâm tại nửa kia không gian bên trong tử dương đơn độc bố trí ra tới một người lưu nguyên ngự linh trận sau khi lấy ra mấy khối hạ phẩm tiên thạch sau đó đem từ trước gác lại tại trận tâm tiên ngọc thu vào tử dương suy đoán là chính xác tại lưu nguyên ngự linh trong trận tử vong khí khá là mỏng manh tình hôn g ư ớ i tiên thạch xác thực có thể thay thế tiên ngọc tác dụng đem hai cái không gian một lần nữa liên tiếp lại sau khi từ dương dùng tiên thạch thay thế trận tâm tiên ngọc sau đó tiếp theo tiến hành mở rộng không gian hành động không gian khuyết đại ra thế nhưng lưu nguyên ngự linh trong trận tử khí dày đặc trình độ nhưng là bất biến vì lẽ đó toàn bộ trong không gian tử vong khí tổng sản lượng nhưng là theo không gian tăng lớn mà biến hơn nhiều trong không gian tử khí tổng sản lượng tăng thêm tại tiên trong đá tiên linh khí tiêu hao tốc độ tăng lớn đồng thời trong không gian cái loại này đặc thù năng lượng tổng sản lượng tăng tăng tốc độ cũng biến s ắ p rồi cảm giác được trong không gian đặc thù năng lượng tổng sản lượng tăng tăng tốc độ biến s ắ p rồi từ dương biết h ắ n đối với loại này đặc thù năng lượng lai lịch suy đoán là chính xác chờ đến trong không gian đặc thù năng lượng độ dày lớn lên trình độ nhất định sau khi từ dương ngưng mở rộng vùng không gian này hành động khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu hấp thu xung quanh cơ thể đặc thù năng lượng thay máu Chương 30, chúng tu trường sinh, hạ. tại bảy tiên chỉ bên trong thay máu thời điểm từ dương vẫn không có cảm giác được đem huyết hải huyết bên trong biển máu toàn bộ đ ổ rơi đến để cần dùng đi bao nhiêu năng lượng còn lần này từ dương nhưng cảm giác được từ dương dùng hai thời gian hơn trăm năm hoàn thành thay máu mà ở này hai thời gian hơn trăm năm bên trong vì duy trì lưu nguyên ngự linh trận vận chuyển từ dương tiêu hao mất sắp tới ba mươi n g h n khối hạ phẩm thiên thạch từ dương trên người tổng cộng cũng chỉ có hơn sáu mươi n g h n nhanh hạ phẩm thiên thạch vì lẽ đó hơn hai trăm năm tu luyện hắn trực tiếp tiêu hao mất trên người bình thường thiên thạch lúc này từ dương tu vi vẫn là nguyên anh kỳ thế nhưng thực lực của bản thân hắn nhưng tại này hai thời gian hơn trăm năm bên trong đã có một cái rất lớn tăng cao nếu như nói hơn 200 năm trước tử dương thực lực có thể so với không minh kỳ tu sĩ như vậy trải qua hơn 200 năm tu luyện tử dương lúc này thực lực đã có thể so sánh với độ k i ế p kỳ tu sĩ mà thay máu mang đến đúng lúc nơi nhưng không chỉ có chỉ là đề cao tử dương thực lực tử dương trước đây tiên thể mặc dù là kim cốt n g ọ c gần ngược lại là có thể làm cho tử dương trước đây tu luyện ra cái loại này bao hàm hơi thở sự sống tiên nguyên phát huy ra tốt nhất uy lực thế nhưng tử dương tiên vực thuộc tính cùng hắn tiên nguyên thuộc tính là không giống theo tử dương tu vi tăng cường h á n tiên nguyên tại tu vi của hắn đạt đến thiên tiên cảnh giới sau khi tất nhiên sẽ lộ t x á c thành cùng h á n tiên vượt thuộc tính giống nhau như lúc đến lúc đó h á n kim cốt ngọc gân liền không có cách nào để h á n tiên nguyên h u lực phát huy đến to lớn nhất trình độ mà trải qua lại một lần thay máu sau khi từ dương lúc này tiên thể có thuộc tính đặc biệt nhưng cùng hắn trước đây tu luyện ra tiên vượt thuộc tính cực kỳ tương tự có tiên vượt thuộc tính cực kỳ tương tự tiên thể như vậy sau đó tu luyện tới cảnh giới thiên tiên sau khi hắn liền không cần lo lắng không có cách nào đem lộ sắc sau tiên nguyên h u lực phát huy đến to lớn nhất trình độ cùng tiên phủ bên trong phó ngọc hinh hàn huyên một hồi từ dương lại nhìn một chút lúc này đã bị khoách đ ạ t đến phạm vi gần trăm trượng không gian hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trên người hết thạy tiên thạch toàn bộ chất đống ở trận tâm sau đó sau đó khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tăng cao tu vi theo trường sinh quyết viễn chuyển từ dương một bên thông qua luyện hóa trong cơ thể tinh huyết đến tăng lên chân nguyên một bên tiếp theo thông qua huyết mạch hấp thu chu vi cái loại này đặc thù năng lượng trong cơ thể chân nguyên tăng nhanh sau khi một bộ phận chân nguyên biến mất ở thân thể bên trong tăng cường thân thể cường độ một bộ phận chân nguyên đi tới từ dương tự phủ chuyển vào từ dương nguyên anh bên trong hoàn toàn chìm đắm tại trong khi tu luyện từ dương cũng không biết lúc này hắn thông qua luyện hóa tinh huyết mà đạt được chân nguyên đã không phải là trước kia cái loại này bao hàm hơi thở sự sống chân nguyên hiện tại thuộc tính cùng từ dương tiến giai điệu tiên thời gian ngưng kết đi ra tiên vực thuộc tính giống nhau như lúc bình thường tiên nhân tại tiến giai cảnh giới thiên tiên thời điểm trong cơ thể hắn tiên nguyên hội căn cứ tiên thể thuộc tính cùng trong cơ thể hắn đạo đ a n thuộc tính tiến hành một lần l ộ t xác mà từ dương tiên nguyên nhưng tại hắn trải qua lần thứ hai thay máu sau khi liền hoàn thành l u t xác tân sinh chân nguyên truyền vào từ dương tử phủ bên trong nguyên anh sau khi cũng không hề lập theo ứ c bắt đầu tăng tử tu、vi. Tiến tử đầu nguyên lên dương dương n vi. vào a sau anh nguyên nguyên dung khi, không chân hề hợp, loại mới là này cũng mà bị đ m nguyên anh t r n g càng ơ tương thể trên phân lượng năng lượng đồng năng n g ra o i Theo c à ngày càng nhiều mới chân nguyên chuyển vào từ dương nguyên anh bên trong chỉnh cái nguyên anh bên trong năng lượng dần dần bị loại này mới chân nguyên cho thay thế c h ờ đến từ dương trong cơ thể nguyên anh hoàn toàn biến thành một cái do mới chân nguyên ngưng kết đi ra nguyên anh sau khi mới chân nguyên mới bắt đầu tăng lên từ dương tu vi không có cảnh giới cản trở cũng sẽ không đụng tới bình cảnh theo từ dương trong cơ thể chân nguyên càng ngày càng nhiều tu vi của hắn cũng tại cấp tốc tăng lên từ nguyên anh sơ kỳ tăng lên tới không minh sơ kỳ dùng thời gian ba năm từ không minh sơ kỳ tăng lên tới hợp thể sơ kỳ dùng thời gian mười năm mà từ hợp thể sơ kỳ tăng lên tới độ kiếp sơ kỳ cũng chỉ là dùng thời gian sáu mươi năm thiên kiếp là một loại khảo nghiệm cũng là một loại ban ân mỗi cái người tu luyện thiên kiếp đều chỉ có một lần từ dương thành tiên thiên kiếp đã vượt qua cho nên hắn cũng không thể nào tại một lần nữa dùng một lượt thiên kiếp để hoàn thành chính mình tiên phàm lột xác chúng tu tiên nhân tiên phàm lột xác cần thiết vẹn vẹn chỉ là năng lượng mà thôi bất quá quá trình này cần thiết năng lượng nhưng không phải bình thường nhiều thời gian hơn tám mươi năm qua đi từ dương sắp hoàn thành tiên phạm lộ sắc thời điểm từ dương lại đột nhiên tỉnh lại lúc này vùng không gian này bên trong khí tức tử vong đột nhiên tăng hơn nhiều từ dương gặp lại hắn lưu lại những k i a tiên thạch bao hàm tiên linh khí đã còn lại không có mấy hắn biết nếu như hắn không lập tức nghĩ biện pháp đem lưu nguyên ngự linh trận thu nhỏ lại như vậy lưu nguyên ngự linh trận sẽ bởi vì mất đi trận tâm mà ta vỡ thu nhỏ lại lưu nguyên ngự linh trận như vậy ta khôi phục tu vi tốc độ nhất định sẽ hạ xuống mà nếu như không thu nhỏ lại lưu nguyên ngự linh trận như vậy khi còn lại những kia tiên linh khí tiêu hao hết như vậy này lưu nguyên ngự linh trận thì lại tất nhiên sẽ tan vỡ hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn mà này hai cái lựa chọn nhưng đều là đối với t ử dương không có lợi lựa chọn vì lẽ đó cho dù t ử dương bình thường hành sự quả quyết giờ này khắc này hắn nhưng cũng do dự lên hiện tại nên lựa chọn như thế nào đây cảm giác được lưu nguyên ngự linh trận muốn bắt đầu sụp đổ t ử dương cắn r ă n g một cái một cái lắc mình đi tới trận tâm trực tiếp bắt đầu hấp thu chu vi tử khí đến ổn định lưu nguyên ngự linh trận lạc hồn cốc bên trong những kia quỷ dị linh dược có thể hấp thu tử khí cũng đem chuyển hóa thành sinh cơ thế nhưng tử dương có thể tìm tới loại này chuyển hóa tử khí phương pháp sao tử dương chính mình đối với mình cũng không có cái gì tự tin thế nhưng tại lưu nguyên ngự linh trận sắp tan vỡ thời điểm tử dương vẫn là muốn thử một chút thử một chút như vậy vẫn có cơ hội thành công muốn là dựa theo trước đó phương thức vận hành huyết mạch như vậy tử khí tại tiến vào đến trong cơ thể sau khi ngay lập tức sẽ bị bài trừ đi thế nhưng hiện tại tử dương là muốn thí nghiệm một thoáng có hay không có thể tìm tới tử khí chuyển hóa thành sinh cơ biện pháp vì lẽ đó căn bản cũng không có khống chế huyết mạch viễn chuyển mà là tùy ý huyết mạch tại một loại tự nhiên trạng thái vận chuyển từ dương chân nguyên mặc dù là một loại sinh tử cân bằng chân nguyên thế nhưng hắn chân nguyên nhưng có thể cho thân thể của hắn mang đến rất lớn sinh cơ mà t ử khí tiến vào đến từ dương trong cơ thể sau khi nay t ử khí nhưng là lập tức bắt đầu phá hoại từ dương sinh cơ từ dương thân thể trải qua hai lần thay máu sau khi hắn thân thể cường độ có khả năng đạt đến cực hạn đã bị tăng cao đến một cái cực cao trình độ thế nhưng tu vi hiện tại của hắn dù sao vẫn trên đất t i ê n giới cho nên hắn hiện tại thân thể cường độ khoảng cách so với tu vi bị t ư ớ c trước khi đi vẫn kém rất xa tại tử khí bắt đầu phá hoại thân thể sinh cơ thời điểm từ dương một bên tôi thúc chân nguyên chữa trị bị phá hỏng thân thể vừa lái bắt đầu t ì n h tế cảm thụ tử khí đặc tính tại từ dương cảm giác bên trong nay tử khí liền là một loại đối nhau mệnh thai hại năng lượng nhưng là tại sao cái loại này linh dược có thể hấp thu tử khí chuyển hóa thành sinh cơ đây còn có loại quái thu kia chúng nó cũng nên là hấp thu tử khí sinh tồn trong chuyện này lại bao hàm cái dạng gì huyền bí đây lẽ nào đối với lạc hồn cốc bên trong sinh mệnh mà nói tử khí đưa đến tác dụng liền tương đương với linh khí đối với phổ thông sinh mệnh tác dụng như thế sao tại từ dương vẫn không có làm rõ tử khí vì sao lại có thể bị lạc hồn cốc sinh mệnh chuyển hóa thành sinh cơ thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể hắn chân nguyên không những không có bởi vì chữa trị thân thể mà tiêu hao trái lại tại chữa trị thân thể trong quá trình có nhất định tăng trưởng ta có thể hấp thu tử khí đến tăng cao tu vi từ dương trong lòng vui vẻ cũng không lại đi cân nhắc lạc hồn cốc bên trong sinh mệnh là thế nào sắp chết khí chuyển hóa thành sinh cơ tỉ mỉ cảm thụ chân nguyên biến hóa tại t ử dương dùng chân nguyên đến chữa trị bị tử khí phá hoại thân thể thời điểm hắn chân nguyên sẽ hấp thu thân thể bên trong lưu lại một ít tử khí đến lớn mạnh tự thân chữa trị thân thể sẽ tiêu hao chân nguyên thế nhưng mức tiêu hao này tốc độ nhưng không sánh được chân nguyên hấp thu tử khí sau khi tăng cường tốc độ vì lẽ đó t ử dương chân nguyên mới có thể tại chữa trị thân thể trong quá trình lấy cực kỳ c h ậ m chậm tốc độ tăng cường tỉ mỉ quan sát gần thời gian một năm t ử dương vẫn không thể nào tìm tới tử khí chuyển hóa thành chân nguyên ảo rượu bất quá tại này sắp tới thời gian một năm bên trong từ dương trong cơ thể chân nguyên nhưng là càng thêm đầy đủ tại u như vậy một loại giới tình huống từ dương một bên kế tục cảm thụ chân nguyên hấp thu t ử khí đến lớn mạnh tự thân ảo diệu vừa cảm thụ chân nguyên tăng cường chờ đợi tiên phản lột xác đến dần dần theo thời gian trôi đi từ dương xa vào đến một loại vô c h i vô rác trạng thái ngay loại này vô c h i vô rác trong trạng thái tiên p h à m lột x á c bắt đầu khi tử phủ bên trong nguyên anh tăng lớn đến trình độ nhất định sau khi ở cái này vốn là năng lượng ngưng tụ ra nguyên anh trong cơ thể dần dần xuất hiện một ít cùng thân thể kết cấu tương đồng đ ộ vật được không biết quá thời gian bao lâu cũng không biết nguyên anh hấp thu bao nhiêu chân nguyên từ dương tử phủ bên trong nguyên anh trong cơ thể kết cấu đã biến cùng từ dương thân thể kết cấu giống nhau như lúc có xương cốt bắp thịt có mạch máu có nội tạng còn có biện ý thức cùng tử phủ chỉnh cái nguyên anh rõ ràng chính là một cái khác từ dương mà khi nguyên anh biến thân thể giống nhau như lúc sau khi cái kia nguyên anh bắt đầu chậm dãi biến trở nên mờ ảo khi tử p h ủ bên trong nguyên anh hoàn toàn biến mất sau khi từ dương thân thể cũng hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thể vẫn là năm đó kim cốt ngọc gân bất quá bây giờ kim cốt ngọc gân nhưng cùng lúc trước cũng không giống nhau trước đó kim cốt ngọc gân huyết dịch là đỏ tươi bên trong mang theo màu vàng mà lúc này máu tươi màu sắc nhưng là đỏ tươi bên trong mang theo lm màu bạch kim trước đó kim cốt ngọc gân xương cốt màu sắc là màu vàng mà lúc này cũng đã biến thành lm màu b ạ c kim thân thể chuyển hóa thành tiên thể sau khi từ dương trong cơ thể chân nguyên cũng thuế đã biến thành tiên nguyên lúc này tiên nguyên cũng không phải là lấy trước kia trùng bao hàm sinh cơ tiên nguyên mà là đã biến thành một loại sinh tử cân bằng tiên nguyên tại những n à y tiên nguyên tại tiên trong cơ thể vận chuyển thời điểm mỗi khi trải qua quá tử phủ một lần tiên nguyên bên trong một ít đặc thù năng lượng sẽ trầm tích tại tử trong phủ theo loại này đặc thù năng lượng càng ngày càng nhiều một đoàn lm ờ ờ màu bạch kim khí thể đã xuất hiện ở từ dương tử phủ bên trong từ dương tu vi khôi phục đến nhị phẩm đ i ệ tiên cảnh giới có sung túc năng lượng từ dương tu vi không có một chút nào dừng lại lại trải qua thượng phẩm đ i ệ tiên cảnh giới Ngưng k ế trong xuất nhất đạt tiên t đạo đàn, đến Độ chân cảnh phẩm giới ờ i vi tiên Nói tại chi giác phạt phẩm chính nhất chân cách khác, trước vô vô từ tu t r dương đó, vô vô là tình r trăm Trước rời ạ n luyện hơn năm nữa từ dương tu vi liền khôi phục đến vốn có cảnh giới. Chương 31, giới khỏi. Trong g giới thái tu Từ tu t khôi phục khỏi vi sau có huống bình thường người tu luyện nếu như chìm đắm tại vô c h i vô g i á c trong trạng thái như vậy cảnh giới của hắn nhất định sẽ có nhất định tăng lên mà ở cảnh giới tăng lên tình huống giới nếu như bên cạnh hắn năng lượng vẫn vô cùng sung túc như vậy tu vi của hắn cũng nhất định sẽ đạt được nhất định tăng lên muốn là dựa theo bình thường tình huống đến suy đoán từ dương tại khôi phục tu vi sau khi tu vi hẳn là còn sẽ có tăng trưởng mới đúng thế nhưng trên thực tế từ dương tại tu vi khôi phục sau khi ngay lập tức sẽ từ tu luyện trong trạng thái thanh tỉnh lại tỉnh táo lại sau khi từ dương trong lòng ngoại trừ khó chịu ở ngoài vẫn là khó chịu tu vi khôi phục mang đến vui sướng cũng khó có thể trung hòa từ dương đáy lòng loại khó chịu kia dù là ai chính đang nằm ở cái loại này tu vi tăng lên vui vẻ bên trong thời điểm đột nhiên bị quấy dày đều sẽ cảm giác đến phi thường khó chịu đây mắt suối quậy thở dài một hơi sau khi từ dương lại nhắm hai mắt lại vừa nay hắn bị một c ổ sức mạnh thần bí đột nhiên cắt đứt tu luyện tiến trình hiện tại hắn cần đem này c ổ sức mạnh thần bí cho tìm ra bởi vì cái kia c ổ sức mạnh thần bí vừa từng xuất hiện vì lẽ đó từ dương rất dễ dàng liền biết là sức mạnh gì đến chặn tu luyện của mình lấy hắn b i ể n ý thức làm trung tâm một c ổ màu máu thần bí bao trùm toàn thân của hắn mỗi một chỗ loại này màu máu sức mạnh thần bí chính là ngăn chở hắn tu vi tăng lên kẻ cầm đầu đối với này cỗ màu máu sức mạnh thần bí từ dương cũng không xa là gì trời phạt nó là trời phạt ở lại từ dương trong cơ thể năng lượng tù dương vẫn cho là trời phạt lột bỏ tu vi của hắn sau khi hắn coi như là vượt qua trời phạt thế nhưng bây giờ nhìn lại trời phạt ngoại trừ lột bỏ tu vi của hắn ở ngoài vẫn để lại cho hắn cái khác thương tổn tỉ mỉ cảm thụ một thoáng trong cơ thể những n à y sức mạnh thần bí tự dương trong lòng không khỏi chìm xuống loại này sức mạnh thần bí đưa đến tác dụng hẳn là ngăn cản từ dương tu vi hướng về cảnh giới càng cao hơn tăng lên một vị tiên nhân nếu như tu vi bị hạn chế tại nhất phẩm chân tiên như vậy hắn ngoại trừ bắt đầu ẩm cư chờ tuổi thọ tiêu hao hết ở ngoài cũng chưa có lựa chọn nào khác trừ phi hắn tìm tới đánh vỡ hạn chế biện pháp tiên nguyên đối với loại năng lượng màu máu này không hề tác dụng lực lượng nguyên thần đối với loại năng lượng màu máu này cũng là không hề tác dụng tiên nguyên lực lượng cùng lực lượng nguyên thần phối hợp lên tương tự đối với loại năng lượng màu máu kia không có bất kỳ tác dụng gì thử dùng viêm dương châu bên trong thuần dương chân hỏa đi đốt cháy nó lại thử dùng huyết liên huyết viêm đi ăn m à n nó loại sức mạnh kia như cũng là không phản ứng chút nào từ dương trong cơ thể duy nhất đối với có thể đối với trời phạt có suy yếu tác dụng chạm tinh ở tình huống như vậy nhưng không phát huy được nó nên có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn từ dương không tìm được biện pháp gì đến loại bỏ những này năng lượng màu máu mở hai mắt ra sau khi từ dương ánh mắt lộ ra một tia âm chầm lúc này t ử khí vẫn đang chầm chậm tiến vào trong cơ thể hắn đến tăng cường hắn tiên nguyên thế nhưng nếu như tu vi của hắn không thể tăng lên như vậy trong cơ thể hắn có thể chứa nạp tiên nguyên cũng là có một cái cực hạn khi trong cơ thể tiên nguyên đạt đến cái này cực hạn sau khi từ dương sau đó hấp thu năng lượng liền chỉ có thể dùng để rèn luyện thân thể thế nhưng thân thể đối với năng lượng hấp thu cũng chưa có cực hạn sao đối với bình thường tiên người mà nói cho dù cái này tiên nhân là cái vũ tiên muốn đánh phá thân thể đối với năng lượng hấp thu cực hạn cũng so với để cảnh giới cao càng thêm khó khăn hiện tại từ dương thân thể đối với năng lượng hấp thu vẫn không có đạt đến cực hạn thế nhưng đạt đến cực hạn ngày đó đều là sẽ tới đến bất quá tuy rằng tiền đồ gian nan thế nhưng từ dương nhưng sẽ không vì vậy mà mất đi đi tới tự tin từ dương tin tưởng chỉ cần phía trước có đường như vậy cũng chưa có không bước qua được hàm c h ầ m rãi đem đáy mắt âm trầm tán đi sau khi từ dương sâu sắc thở dài một hơi tự nói cũng là thời điểm rời nơi này tiêu trừ trời phạt năng lượng sự tỉnh sau này hay nói đi đem lưu nguyên ngự linh trận thu nhỏ lại đến phạm vi một trượng sau khi từ dương tại trận tâm gác lại một khối ngọc thạch coi như trận tâm sau đó ngưng đối với tử vong khí hấp thu hít một hơi thật sâu từ dương trước đem long quy thần giáp kêu gọi ra sau đó một cái l ắ p mình rời khỏi lưu nguyên ngự linh trận long quy thần giáp đối với lạc hồn cốc bên trong tử khí s á c thực có phòng ngự tác dụng thế nhưng cái này phòng ngự tác dụng nhưng là có hạn hiện tại lạc hồn cốc bên trong tử khí mức độ đậm đặc so với lúc trước hắn trải qua lạc hồn chiều lúc tử khí độ dày cao hơn nữa nhiều nồng như vậy úc tử khí đã có thể đối với long quy thần giáp tạo thành một ít tổn hại chu vi tử khí nếu có thể đối với long quy thần giáp tạo thành thương tổn như vậy chúng nó đối với long quy thần giáp rèn luyện cũng có thể tạo được tuyệt hảo hiệu quả căn cứ vào rèn luyện long quy thần giáp ý nghĩ từ dương trong khoảng thời gian ngắn cũng không nóng nảy rời khỏi lạc hồ cốc từ dương đã không phải lần đầu tiên dùng đặc thù năng lượng đến rèn luyện long quy thần giáp rèn luyện long quy thần giáp quá trình ngược lại là xe nhẹ chạy đường quen một bên nhưng lại bắt đầu tìm tiên nguyên hấp thu tử khí trong quá trình bao hàng huyền diệu tại mấy trăm năm vô tri vô rắc trong trạng thái từ dương đối với t ử khí chuyển hóa thành tiên nguyên nào rượu ngược lại là có một chút thu hoạch căn cứ từ dương suy đoán thế gian tất cả năng lượng hẳn là đều bao hàm tương đồng vài chỗ chính là bởi vì những này tương đồng địa phương ngũ hành thuộc tính năng lượng trải qua huyền rượu ngũ hành trận có thể lẫn nhau chuyển hóa thuộc tính lửa người tu luyện có thể hấp thu thu ộ c tính nước linh khí cũng đem chuyển hóa thành thuộc tính lửa năng lượng mà hắn sở dĩ có thể hấp thu t ử khí đến chuyển hóa thành tiên nguyên cái kia cũng là bởi vì hắn tiên nguyên năng lượng cùng l ạ hồn cốc bên trong từ khí năng lượng bao hàm một ít tương đồng địa phương v ề phần tại sao những khác tiên người không cách nào hấp thu những này từ khí đến chuyển hóa thành tiên nguyên cái kia là bởi vì bọn hắn tiên nguyên cùng nơi này từ khí bao hàm cộng đồng chỗ bị bọn họ tương dị chỗ cho áp chế có suy đoán như vậy từ dương đã nghĩ tìm tới hắn tiên nguyên cùng t ử khí trong lúc đó tương đồng địa phương đáng tiếc chính là chu vi tử khí đã không thể đối với hắn rèn luyện lòng quy thần giáp có ích lợi gì hắn nhưng hay là không có tìm tới này hai loại năng lượng trong lúc đó chỗ tương đồng nhìn một chút bên kia đã tan vỡ lưu nguyên ngự linh trận từ dương ánh mắt nhất định lấy chạm tinh lên đỉnh đầu đào ra một cái lỗ thủng thân hình nhảy một cái đi đ tới trên mặt lạc hồn cốc bên lần, trong ừ d cái tia độ dày rất lớn từ khí dĩ nhiên không có thừa dịp có khe hở xuất hiện liền hướng ở ngoài toán dường như này lạc hồn cốc bên trong có thứ đặc biệt gì đem trong cốc tử vong khí trói buộc chặt nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống tự dương không khỏi đánh dùng mình một cái thân hình loại lên từ cái kia khe nước bên trong rời khỏi lạc hồ n cốc tuy rằng chỉ cách xa một tầng năng lượng vòng b ả o hộ thế nhưng ngoài cốc tử khí độ d à y nhưng còn xa không tới trong cốc một phần vạn ở trong cốc tự dương cần dựa vào lòng quy thần giáp mới có thể chống đối trong cốc cái kia nồng nặc tử khí mà ở ngoài cốc cho dù tự dương thu hồi lòng quy thần giáp này ngoài cốc tử khí đối với hắn cũng tạo không thành được cái gì thương thế xoay người lại nhìn thoáng qua cái kia không biết biên giới ở nơi nào màu xám đen vòng bà hộ tự dương lấy ra một cái tiên kiếm giọt nhỏ máu nhận chủ sau khi điều động phi kiếm siêu rời xa lạc hồn cốc phương hướng bay đi tại này tràn đầy t ử khí địa phương bình thường là sẽ không có cái gì tiên nhân xuất hiện mà căn cứ diệu dương tinh quân đối với tiên giới miêu tả tại tiên giới địa vực trong phạm vi là sẽ không xuất hiện vô chủ y ê u thú vì lẽ đó tại này tràn ngập t ử khí địa phương phi hành vẫn là rất an toàn hơn một ngàn năm trước thủy vân cung người điều động thủy vân chu mang theo t ử dương đám người do tiên linh khí phi thường sung túc khu vực bay đến lạc hồn cốc dùng không tới thời gian nửa tháng mà bây giờ từ dương điều động phi kiếm do lạc hồn cốc bên cạnh bay đến tràn ngập tiên linh khí địa phương nhưng dùng đi tới đem gần thời gian ba năm bay qua một tòa kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm d x y núi lớn từ dương rời khỏi cái kia tràn ngập từ khí địa phương một lần nữa trở lại tiên linh khí s u n g túc địa phương tại một chỗ sơn cốc nhỏ dừng lại sau khi từ dương hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút đem tiên phủ bên trong phó ngọc hình ba người cùng tiểu hạo chuyển di ra đến bên ngoài đây chính là tiên giới khí tức sao vẫn không có tiên phủ bên trong tiên linh khí tinh thuần phó ngọc hình đi tới thiên giới cũng có nhanh thời gian bốn nghìn năm nhưng là đây cũng là nàng lần thứ nhất cảm nhận được tiên giới khí、tức. nghe được phó ngọc hình từ dương cười nói tiên phủ bên trong tiên linh khí là bởi vì có ngũ hành trận cùng tứ tượng trận loại bỏ mới sẽ có vẻ so với ngoại giới tiên linh khí tinh thuần thế nhưng tiên phủ bên trong tiên linh khí nhưng không giống ngoại giới tiên linh khí như vậy vô cùng vô tận a trải qua hơn một n g h n năm vô bổ sung tiêu hao hiện tại trường sinh tiên phủ bên trong tiên linh khí đã cực kỳ m ỏ n g manh cũng chính bởi vì như vậy từ dương mới tại mới ra cái kia tràn ngập t ử khí địa phương liền đem ba người cùng tiểu hạo phong ra phó ngọc hình nhẹ nhàng gật cụ đem sơn cốc nhỏ này đánh giá một thoáng quay về từ dương hỏi chúng ta phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn sao t ừ dương suy nghĩ một chút gật gù nói rằng hiện tại tiên phủ bên trong tiên linh khí cực kỳ không hư phải cần một khoảng thời gian đến bổ sung ngươi cùng t h i ê n s í c h thanh kỳ cũng có nhiều năm không có t ĩ n h tâm tu luyện quá chúng ta liền ở chỗ này tu dưỡng một quãng thời gian đi t ừ dương vừa dứt lời vừa trên t à u thiên s í c h cởi nói nếu thiếu gia quyết định tại này ở lại một thời gian như vậy nơi này cũng muốn đại khái bố trí một phen thiếu gia cùng phu nhân chờ một phen ta cùng thanh kỳ này liền đem nơi này bố trí một phen nghe được tào thiên x í tử dương cởi nói vậy trong này liền do các ngươi tới bố trí đi ta mang theo hình nhi chung quanh nhìn lôi kéo phó ngọc hình tay từ dương điều động tiên kiếm hướng về cách đó không xa một chỗ đỉnh núi bay đi địa phương này là từ dương chuyên môn tìm đến tạm nơi ở đối với chu vi khi nhưng đã dò xét một phen hắn mang theo phó ngọc hình lạc tại đỉnh núi kia chỉ là thừa dịp tạo thiên xích hai người bố trí bọn họ nghỉ ngơi nơi thời điểm buổi tiếp phó ngọc hình lẳng lặng cảm thụ một ít tiên giới khí tức m à thôi tại cái kia nơi đỉnh núi nhỏ hạ xuống sau khi từ dương chỉ chỉ phương tây quay về phó ngọc hình cười nói hình nhi lạc hồn q u ố c liền tại phương hướng kia chúng ta dưới chân tòa này to lớn sơn mạch giống như là đem sơn hai bên chia thành hai cái thế giới bên này tiên linh khí sung túc cảnh sát xinh đẹp họa bên trong mà bên kia nhưng tràn ngập t ĩ n h m ị c h khí là hoàn toàn t ĩ n h m ị c h nơi xa xa hướng về tốt lắm tựa như chân trời phương tây nhìn thoáng qua lại hướng về khi thì tránh qua dáng m u phía đông nhìn thoáng qua phó ngọc hinh lẩm bẩm nói bất kể là tại phía tây t ĩ n h m ị c h nơi vẫn là ở phía đông tiên cảnh bên trong một ngày kia chúng ta tại tiên giới mới có thể ăn một cái da a nhìn thấy phó ngọc hinh cái kia mang theo mê man cùng say mê dáng vẻ t chương nhẹ n h à ba mươi hai sinh tử truyền luân thượng tại quá khứ thời gian hơn một ngàn năm bên trong phó ngọc huynh ba người bởi vì t i ê n phủ bên trong tiên linh khí có hạn duyên cớ bọn họ cảnh giới bây giờ đều vượt qua tu vi bản thân vì lẽ đó tại sơn gốc nhỏ kia an định lại sau khi phó ngọc h i n h ba người đều bế quan chìm vào đến tu luyện trong trạng thái tại phó ngọc h i n h trước khi bế quan nàng đem năm mẫu linh giới giao cho tử dương để hắn lựa chọn một cái nơi thích hợp đem năm mẫu linh giới bên trong linh thể thả ra độ kiếp trên thực tế năm mẫu linh giới bên trong cái kia hơn ba vạn cái linh thể tu vi đều đạt đến năm đó phó ngọc h i n h độ kiếp cảnh giới bất quá bởi vì tử dương vẫn không được tự do vì lẽ đó cũng không có cơ hội để linh giới bên trong linh thể độ kiếp một tu luyện giả tu vi càng cao độ kiếp độ khó lại càng lớn vì lẽ đó phó ngọc hinh mới sẽ chọn ở tại bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn an định lại thời điểm ở chỗ này để linh giới bên trong linh thể độ kiếp từ dương mang theo tiểu hạo rời khỏi sơn cốc nhỏ kia sau khi dọc theo tòa sơn mạch này hướng về bắc bay gần ngàn dặm sau đó lại trở lại cái kia t ĩ n h mịch bên cạnh tìm tới một chỗ thích hợp b à y trận địa phương mới ngừng lại tại phạm vi phạm vi trăm dặm bên trong từ dương dùng hơn hai trăm kiện hạ phẩm tiên khí cùng gần nghìn kiện phổ thông pháp bảo làm cơ sở bố trí lượng lớn mê trận cùng phòng ngừa khí tức tỏa ra chất pháp sau đó này mới khiến những kia linh thể một tổ một tổ đi ra độ kiếp phó ngọc hinh làm là thứ nhất cái độ qua thiên kiếp linh thể nàng vượt qua thiên kiếp là năm màu thiên kiếp mà linh giới bên trong linh thể cần trải qua thiên kiếp tuy rằng cũng là năm loạt thiên kiếp có thể là ông trời của bọn hắn kiếp toàn bộ đều là đơn thuộc tính thiên kiếp thuộc tính mục linh thể trải qua kiếp lôi là bao hàm thuộc tính mục năng lượng kiếp lôi thuộc tính lửa linh thể trải qua kiếp lôi là bao hàm thuộc tính lửa năng lượng kiếp lôi n h ữ n g thuộc tính khác linh thể vượt qua thiên kiếp cũng đồng dạng là bao hàm bọn họ bản thân có loại thuộc tính kia năng lượng kiếp lôi những này linh thể thực lực tuy rằng vẫn không sánh được nhất phẩm địa tiền thế nhưng so với những tiêu ngưng tụ tiên thể nhưng không có tiên vực không có phẩm trật địa tiên mà nói nhưng mạnh hơn không ít thực lực mạnh thiên kiếp năng lượng tự nhiên cũng là tăng cường bất quá những này linh dù sao đều là tu luyện sáu ngàn năm trở lên vì lẽ đó những này uy lực càng mạnh hơn thiên kiếp đối với bọn hắn vẫn không có uy hiếp gì linh thể độ thiên kiếp phương thức cùng tiên nhân không giống bọn họ tại độ đợt thiên kiếp thứ năm thời điểm làm ra cử động cùng năm đó phó ngọc hinh độ năm màu thiên kiếp cuối cùng một đạo thiên kiếp làm ra cử động giống nhau như lúc đều là dùng bao hàm linh hồn hoa sen đem thiên kiếp năng lượng bao quất lên sau đó đem hoa sen thu hồi b i ể n ý thức đem tiếp lôi năng lượng tiêu hóa đi căn cứ phó ngọc hinh giảng quá một ít nàng độ thiên kiếp lúc cảm thụ t ừ dương suy đoán phó ngọc hinh sở dĩ sẽ từ nơi sâu xa cảm giác được nàng hẳn là dùng chính mình bản mạng hoa sen đi chống đối thiên kiếp đó là bởi vì những n à y linh thể đều là hoa sen hóa thân duyên cớ bản mạng hoa sen là linh thể căn bản linh thể nếu muốn tiến hóa làm linh thể căn bản bản mạng hoa sen nhất định phải tiếp thu thiên kiếp thử thách tại tổ thứ nhất linh thể đều ăn toàn độ kiếp sau khi tử dương đem bọn họ thu vào linh giới củng cố cảnh giới sau đó lại đem tổ thứ hai linh thể phong ra Tại không cần lo lắng linh thể độ kiếp tính an toàn dưới tình huống từ dương ngược lại là đạt được một cái thời gian dài quan sát thiên kiếp cơ hội từ chính hắn độ thiên kiếp trải qua bên trong từ dương đến xuất r a thiên kiếp năng lượng là một loại sinh tử cân bằng năng lượng như vậy một cái kết luận mà thông qua không ngừng quan sát linh thể thiên kiếp từ dương lại đến xuất r a hết thể năng lượng đều có thể chia làm sinh từ hai loại không giống năng lượng một cái như thế kết luận dựa theo từ dương lý giải bất kể là bình thường ngũ hành năng lượng vẫn là sấm gió này hai loại đặc thù năng lượng Mỗi m ộ theo loại năng lượng đều là năng đều có t ể sống cảnh và chết ý đ m mỉ làm phân chia tỉ mỉ vì làm hai tỉ vì l ạ i có chung tử í tính tính n năng lượng. thiên trên này năng lượng kết hợp lại cùng nhau hình thành. h thuộc thực thuộc hai hợp Theo loại là loại loại lại Mỗi một kiếp, tế kết t dương đối với thiên kiếp quan sát thời gian càng ngày càng dài tử dương dần dần khẳng định suy đoán của hắn thế nhưng tại khẳng định chính mình suy đoán sau khi tử dương tại trong khoảng thời gian ngắn nhưng không ngờ rằng lợi dụng hắn khổ cực cân nhắc đi ra cái này kết luận phương pháp hơn ba mươi linh thể độ kiếp tổng cộng mới dùng không tới thời gian hai năm có lẽ là bởi vì tử dương vận may tốt có lẽ là bởi vì nơi này không nhận tội tiên nhân tại những ngày linh thể độ kiếp trong quá trình cũng không hề cái gì tiên nhân xông vào từ dương bố trí mê trợ đem cuối cùng một tổ độ qua tiên kiếp linh thể thu vào linh giới sau khi từ dương đem chính mình bố trí trận pháp trệ i hồi sau đó hướng về cái kia bí ẩn sơn cốc nhỏ bay đi tiến vào sơn cốc nhỏ sau khi từ dương phát hiện phó ngọc hình ba người vẫn chỉ nắm đang tu luyện trong trạng thái liền trực tiếp lại rời khỏi sơn cốc nhỏ tại tiêu trừ đi trong cơ thể trời phạt năng lượng trước đó từ dương bế quan tu luyện là không có, có tác dụng gì vì lẽ đó Nốc trên ạ i t g sơn cốc thực k i tế mặc dù đối với loại này đặc thù năng lượng vô cùng mất cảm thế nhưng đang bay quá nơi này chỗ giao giới thời điểm tử dương cũng không hề cảm giác được loại này đặc thù năng lượng dựa theo từ dương suy đoán hắn sở d ĩ tại chỗ giao giới không cảm giác được loại này đặc thù năng lượng đó là bởi vì tại chỗ giao giới loại này đặc thù năng lượng quá m ỏ n g manh v ề phần tại sao qua nhiều năm như vậy nơi này không có lượng lớn đặc thù năng lượng trầm tích ở chỗ này trong chuyện này khả năng tồn tại nguyên nhân đã có thể hơn nhiều từ dương chưa hề nghĩ tới đi tìm trong này tồn tại nguyên nhân hắn mục đích tới nơi này vẫn là vì tiến một bước tìm tòi nghiên cứu tiên linh khí cùng tử vong khí tại kết hợp lại cùng nhau diễn biến ra cái loại này đặc thù năng lượng trong quá trình bao hàm hồi vì rõ ràng cảm thụ tiên linh khí cùng tử vong khí tiếp xúc lúc đã phát sinh kỳ diệu phản ứng từ dương cũng không có bố trí cái gì phòng ngự trận pháp cùng che giấu hành tích trận pháp tùy ý tại chỗ giao giới tìm một chỗ liền khoanh chân ngồi ở nơi nào mà ở từ dương l ặ n g lặng cảm thụ bốn phía năng lượng biến hóa trong quá trình tiểu hạo liền đứng ở từ dương bên người bảo vệ hắn an toàn từ dương khoanh chân ngồi xuống thời gian đại khái trong một ngày buổi trưa mà khi bầu trời thái dương hạ xuống xong từ dương nhưng không tự chủ được từ đối với năng lượng biến hóa c ả n nộ bên trong thanh tỉnh lại tại thái dương hạ xuống xong t ử k h í năng lượng đột nhiên tăng cường một ít điều này làm cho vẫn vẫn duy trì năng lượng bình tĩnh trạng thái chỗ giao giới sinh ra một điểm ba động mà cũng là bởi vì một tí k ẹ o như thế sóng chấn động đem chìm đắm tại đối với năng lượng cảm n g ộ bên trong từ dương cho kinh tỉnh lại nhìn thấy phía chân trời cái kia một vệ ánh mặt trời liền muốn hoàn toàn biến mất từ dương ánh mắt hơi động quay về chân trời tức s ắ p biến mất cái kia một vệ ánh mặt trời lấy một loại kỳ quái phương thức thổ n ạ p lên tại thái dương sơ thăng cùng thái dương hạ xuống xong bởi vì âm dương giao hàng duyên cớ trong thiên địa sẽ sản sinh hai loại đặc thù năng lượng một loại gọi huyền dương tử khí có thể điêu luyện nhân thân thể cùng tinh thần một loại khác gọi huyền âm thanh khí có thể khiến người ta thân thể cùng sức mạnh tinh thần trở nên dẻo dai năm đó tại nhân giới vạn tuyển sơn thời điểm từ dương tại thử nghiệm cứu trị bé gái kia giản linh phượng thời điểm hắn còn phát hiện huyền dương tử khí có loại bỏ trong linh hồn dị vật thần dị hiệu dụng đang nhìn đến thái dương hạ xuống xong từ dương đột nhiên nghĩ đến nếu huyền dương tử khí có thể loại bỏ trong linh hồn dị vật như vậy huyền dương tử khí có thể liền có thể trợ giúp hắn loại bỏ trong cơ thể màu máu trời phạt năng lượng m theo u y tử dương thổ nạp một cỗ khói xanh đột nhiên xuất hiện ở tử dương trước mặt theo tử dương quỷ dị kia hô hấp biến mất ở tử dương tị khổng cùng trong miệng một cỗ huyền âm thanh khí nhập thể tử dương không có nhận thấy được bất cứ hiệu quả nào tử dương biết cho dù huyền dương tử khí cùng huyền âm thanh khí đối với hắn loại bỏ trời phạt năng lượng có tác dụng như vậy bởi vì huyền dương tử khí cùng huyền âm thanh khí vô cùng khó có thể hấp thu duyên cớ quá trình này cũng nhất định vô cùng dài dằng dặc vì lẽ đó t ừ dương đối với kết quả này cũng không hề sản sinh bất kỳ thất vọng nỗi lòng hấp thu xong huyền âm thanh khí sau khi t ừ dương nhắm hai mắt lại tiếp theo bắt đầu cảm thụ bốn phía năng lượng biến hóa sáng ngày thứ hai thái dương sơ thăng thời điểm t ừ dương đồng d ạ n g bị một trận sóng năng lượng cho g i ự c mình tỉnh lại quay về sơ thăng triều dương thổ nạp một phen hấp thu một cỗ huyền dương tử khí sau khi tử dương lại một lần chìm vào đến đối với năng lượng cảm lộ bên trong thời gian một ngày một ngày đã qua bất kể là chìm đắm tại trong khi tu luyện phó ngọc hinh ba người vẫn là trầm mê ở cảm n g ộ năng lượng biến hóa cùng hấp thu huyền dương huyền âm khí tử dương đều quên thời gian trôi đi đấu chuyển t i n h di trong c h ư ớ c mắt thời gian đã trôi qua rồi hơn bảy mươi năm tại này thời gian hơn bảy mươi năm bên trong từ dương đối với tiên linh khí cùng tử vong khí tiếp xúc sau khi kỳ diệu biến hóa có càng sâu một phen nhận thức đối với cái loại này đặc thù năng lượng c ũ tiến một bước nhận thức từ dương đối với mình tiên nguyên hiệu rõ cùng nắm giữ cũng càng sâu hơn hãn tiên nguyên là một loại sinh tử cân bằng năng lượng cùng thiên kiếp vô cùng tương tự năm đó h ắ n độ thiên kiếp thời điểm hắn cùng c h ạ m tinh thông qua một loại huyền diệu phương thức đem thiên kiếp năng lượng chia thành sinh từ hai loại năng lượng hắn hấp thu trong đó sinh năng lượng mà c h ạ m tinh thì lại hấp thu trong đó từ năng lượng nếu thiên kiếp năng lượng có thể bị chia làm sinh từ hai loại năng lượng như vậy hắn tiên nguyên cũng nhất định có thể chia làm sinh từ này hai loại năng lượng từ dương trước đó từng làm suy đoán như vậy nhưng là hắn nhưng không tìm được đem tự thân tiên nguyên năng lượng chia làm sinh từ năng lượng phương pháp mà ở này hơn bảy mươi năm quan sát chu vi năng lượng biến hóa trong quá trình từ dương nhưng tìm được đem tự thân tiên nguyên năng lượng chia làm sinh từ năng lượng biện pháp biện pháp như thế là hắn do cái loại này đặc thù có thể luyện một lần nữa hóa thành tiên linh khí cùng tử vong khí trong quá trình lĩnh ngộ ra đến tuy rằng không biết cái này tĩnh mịch khí là tại thiên giới lần thứ nhất đại chiến bên trong xuất hiện vẫn là ở thiên giới lần thứ hai đại chiến bên trong xuất hiện cái này tĩnh mịch nơi chí ít cũng tồn tại năm trăm ngàn năm trở lên như vậy tại sao ở cái này tiên linh khí cùng tử vong chi khí kết hợp diễn sinh cái loại này đặc thù năng lượng sẽ như vậy mỏng manh đây trước đó tử dương đã từng cho rằng cái loại này đặc thù năng lượng mỏng manh duyên cớ là bởi vì năng lượng di chuyển duyên cớ tại không có cái gì đặc thù nguyên nhân dưới tình huống một loại năng lượng đều là tại một phạm vi bên trong bình quân phân bộ tại mấy trăm ngàn năm cái loại này đặc thù năng lượng xác thực khả năng sinh ra không ít thế nhưng cái này lượng đặt ở toàn bộ thiên giới liền tuyệt đối không thể toán hơn nhiều bởi vậy trên cái loại này đặc thù năng lượng mới có thể mỏng manh đến t ừ dương hầu như cảm ứng không tới mức độ thế nhưng trải qua hơn bảy mươi năm quan sát sau khi tử dương lại biết hắn đã từng suy đoán là sai lầm Chương 33, sinh tử truyền luân hạ tiên linh khí cùng tử vong khí tiếp xúc sau khi diễn sinh cái loại này đặc thù năng lượng tuy rằng có cực cường tính trơ thế nhưng tại t ử dương quan sát bên trong nó như n g có thể một lần nữa phân giải vì làm tiên linh khí cùng tử vong khí cũng là bởi vì có loại này lịch h ư ơ n g biến hóa loại này do tiên linh khí cùng tử vong chi khí kết hợp sau diễn sinh ra đến đặc thù năng lượng mới không có trầm tích hạ xuống tại đối với bốn phía năng lượng biến hóa cảm n ộ bên trong t ử dương lại một lần xa vào đến cảnh giới vong ngã lúc này âm dương trao đổi lúc sản sinh loại năng lượng ba động tia đã không có cách nào ảnh hưởng đến từ dương t r o n g đầu của h ắ n t ấ t cả đều là h ắ n từ b ố n phía năng lượng biến hóa bên trong lĩnh ngộ đến ảo d i ệ u theo t ử dương đối với năng lượng biến hóa bên trong ảo d i ệ u lĩnh ngộ càng ngày càng sâu một cái màu nhũ bạch cùng màu đỏ sầm tương giao vòng xoáy đã xuất hiện ở t ử dương phía trên đỉnh đầu màu nhũ bạch cùng màu đỏ sầm tương giao rồi lại không liên quan có vẻ vô cùng kỳ dị ở cái này vòng xoáy xuất hiện sau khi t ử dương đối với năng lượng biến hóa càng lộ càng sâu thế nhưng ngay từ dương rơi vào đối thiên địa ảo rượu lĩnh ngộ bên trong thời điểm hắn lại đột nhiên từ cái loại này huyền rượu trong trạng thái tỉnh táo lại theo từ dương tỉnh táo phía trên đỉnh đầu hắn ngưng kết đi ra vòng xoáy cũng lập tức sụp đổ c h ầ m rãi mở hai mắt ra một loại mang theo âm chầm cùng không cam lòng thần tình tự tử dương trong mắt lóe lên l i ề n q u a không nghĩ tới thiên phạt này năng lượng chẳng những có thể trở ngại ta tu vi tiến một bước tăng cao còn có thể trở ngại ta đối thiên địa huyền diệu càng lộ bất quá tại hấp thu mấy chục năm huyền dương huyền âm khí sau khi thiên phạt này năng lượng đối với thân thể cùng nguyên thần giảng buộc thật giống không như vậy c u ấ h ứng rồi ta nghĩ chỉ phải không ngừng hấp thu huyền dương huyền âm khí một ngày nào đó sẽ đem quỷ dị kia trời phạt có thể hai loại bỏ bên ngoài cơ thể Đem trong mắt tại r o n g trước âm khi bê quan phó ngọc hình ba người tu vi vốn là so với t Từ dương cao một cấp bậc đều là nhị phẩm chân tiên tu vi mà trải qua ngăn ngắn mấy chục năm tu luyện sau khi tu vi của bọn họ nhưng đều tiến cấp tới tam phẩm chân tiên cảnh giới tại từ dương há mồm lúc nói chuyện ba người đều lắc mình đi tới từ dương bên người từ đại ca chúng ta có phải hay không q u ấ y dối ngươi tu luyện ba người vừa n ã y chính mắt thấy được từ dương trên đỉnh đầu cái kia quỷ dị vòng xoáy đột nhiên tan vỡ quá trình vì lẽ đó đều ở trong lòng suy đoán vòng xoáy kia tan vỡ có phải hay không cùng bọn hắn ở chỗ này xuất hiện có quan hệ nhìn ba người trên mặt tự trách từ dương cười nói tiểu hạo liền ngốc ở bên cạnh ta cũng không có ảnh hưởng đến ta các ngươi cách xa như vậy làm sao sẽ quáy dày đến ta đây Ta đột sở dĩ nghe h i ê n n sẽ d ừ lại tu luyện, cái tu t i bởi t t chỉ là bởi vì được i với điểm vừa lĩnh nộ một điểm đồ vật hiểu phó ngọc h i n h từ dương khe khẽ gật đầu bốn người mấy chục năm vừa đến đều là chìm đắm tại trong khi tu luyện ngược lại cũng không có bao nhiêu trải qua có thể giao lưu đem ba người tình huống tu luyện hỏi một lần sau khi từ dương nghĩ m ộ từ lát, lính lý làm là lại thoáng, pháp ta trước một thứ một ta tuột ta quyết trình. nói rằng, chờ ta ở nơi này ngộ chỉnh chúng nghĩ biện pháp làm rõ nơi này đến tuột cùng là địa phương nào, sau khi chúng ta lại quyết định sau đó hành đó đó vài khi rõ chờ sau địa sau sau ở đem từ dương bên trong ba người cũng biết từ dương đối với bọn hắn ngày sau hành trình đều đã có một cái ý định nhưng ba người cũng không hỏi từ dương chuẩn bị đi chỗ nào tại từ dương bên ngoài ba mươi t r ư ợ n g một nơi ba người làm ra mấy gian phòng đơn giản bố trí một phen sau đó liền ở bên trong b ồ i tiếp từ dương tại ba người sau khi rời đi từ dương nhắm hai mắt lại tinh tế thưởng thức những năm này hắn l ĩ n h nộ ra đến n à o rượu cũng không biết quá bao lâu từ dương đột nhiên mở hai mắt ra từ đối thiên địa huyền diệu l ĩ n h nộ bên trong thanh tỉnh lại lần này từ dương không phải bởi vì trời phạt năng lượng mới thanh tỉnh lại mà là bởi vì hắn đem t r ư ớ c l ĩ n h nộ thiên địa huyền diệu cân nhắc đến một cảnh giới mới thanh tỉnh lại đưa tay phải đưa tới trước mắt từ dương cứ như vậy chăm chú nhìn tay phải của chính mình mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương trên tay phải chẳng có cái gì cả nhưng là chỉ qua không tới thời gian một ngày một cái màu nhũ bạch cùng màu đỏ sầm tương dao vòng xoáy đã xuất hiện ở trên tay của hắn cái này vòng xoáy giống nhau hắn xa vào đến đ ố i thiên địa huyền diệu lĩnh nộ bên trong lúc nào cũng hậu ngưng tụ ở trên đỉnh đầu hắn cái kia vòng xoáy lòng bàn tay diễn càn khôn những năm này từ dương lĩnh nộ năng lượng đất trời biến hóa chi đạo đ ề u tại từ dương trên tay cái này nho nhỏ vòng xoáy bên trong diễn biến đi ra lúc này từ dương làm được tuyệt đại đa số cựu phẩm chân tiên cũng không cách nào làm được sự tỉnh từ dương cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm lòng bàn tay vòng xoáy chậm rãi đem chính mình lĩnh nộ đến năng lượng biến hóa chi đạo cho diễn biến đi ra ban đầu vòng xoáy là màu nhũ bạch cùng màu đỏ sầm giao nhau mà theo thời gian trôi đi. vòng xoáy màu sắc đột nhiên chuyển đã biến thành màu nhũ bạch ngay sau đó lại qua một hồi vòng xoáy tại khôi phục đến màu nhũ bạch cùng màu đỏ sầm dao nhau dáng vẻ sau khi vòng xoáy lại đã biến thành hoàn toàn đỏ sầm màu sắc đem tự thân tiên nguyên chia làm sinh từ hai loại năng lượng là từ dương lĩnh ngộ cái thứ nhất huyền liền d i ệ u mà thôi sinh tử cân bằng năng lượng vì làm dẫn sắp chết năng lượng chuyển hóa thành sinh năng lượng nhưng là từ dương lĩnh ngộ cái thứ hai huyền liền rượu tại lạc hồn cốc thời điểm từ dương liền biết tử vong năng lượng có thể chuyển hóa thành sinh cơ thế nhưng khi đó hắn nhưng không có biện pháp lĩnh ngộ trong đó huyền rượu Mà đang quan s á từ chu vi năng lượng diễn biến chi lúc chuyển cơ càng thời điểm, hắn nhưng trong lúc vô tình lĩnh đến đem tử khí chuyển hóa thành sinh cơ biện pháp. Theo thời thêm tình vi vô vong diễn biến điểm, biện gian trôi đi, năng lượng trong nộ đến dị đạo đem tử t ra. xảy sự dương trong cơ thể tiên nguyên một hồi do sinh tử cân bằng màu bạch kim tiên nguyên biến thành trước tiêm màu nhũ bạch bao hàm nồng đậm sinh cơ tiên nguyên mà một hồi lại biến thành một loại lộ da nồng đậm tự ý màu đỏ sầm tiên nguyên ngay sau đó loại này màu đỏ sầm tiên nguyên màu sắc lại biến trở về đến ban đầu cái loại này lm màu bạch kim lúc này từ dương cũng rõ ràng hắn tại sao có thể thông qua hấp thu tử khí đến tăng lên chân nguyên tất cả trong trời đất năng lượng đều có chỗ tương đồng mà dựa vào với loại này chỗ tương đồng tất cả trong trời đất năng lượng đều có thể lẫn nhau chuyển hóa trên thực tế tuyệt đại đa số tiên nhân đều bởi vì năng lượng chỗ tương đồng mà hấp thu quá cùng hắn thuộc tính không giống năng lượng chỉ bất quá bọn họ có thể lợi dụng năng lượng chỗ tương đồng nhưng không cách nào lĩnh ngộ đến trong chuyện này về liền rượu đưa tay tâm vòng xoáy thu hồi trong cơ thể sau khi nhắm mắt trầm tư một chút t ừ dương đem chạm tinh kêu gọi ra sau đó cầm chạm tinh múa lên hoa từng đạo từng đạo cực kỳ đơn giản đường vòng cùng từ dương thật giống chỉ là tùy ý đang múa may trạm tinh thế nhưng bốn phía năng lượng nhưng theo trạm tinh múa sinh ra ba động b ị c h liệt tại trạm tinh một đạo đơn giản đường vòng cung sau khi một cái nhũ bạch cùng đ ỏ sầm dao nhau vòng xoáy đột nhiên liền đã xuất hiện ở từ dương trước mặt cái này vòng xoáy lấy trạm tinh mũi đao vì làm tâm theo trạm tinh xẹt qua đường vòng cung bắt đầu di động mà theo vòng xoáy di động vòng xoáy kia cùng tốc độ cực nhanh từ nhỏ biến thành lớn rất nhanh liền đã biến thành một cái phạm vi một trượng vòng xoáy từ dương đứng địa phương vốn là một chỗ không nhỏ bình đ i ệ thế nhưng tại vòng xoáy lớn lên trong quá trình trước mặt hắn lại bị vòng xoáy kia làm ra một mảnh cái hố nơi một cái thu đao chiêu thức vòng xoáy kia thật giống căn bản là không từng xuất hiện tựa như vô thanh vô tức liền biến mất không thấy thu đao sau khi từ dương nhắm mắt trầm tư một chút một lần nữa đem c h ạ m tinh múa lên lần này c h ạ m tinh không xẹt qua một đường vòng cung cái kia đường vòng cung trên ngay lập tức sẽ xuất hiện vô số vòng xoáy xem ra giống như là từ dương xẹt qua đường vòng cung vốn là do vô số tiểu vòng xoáy tạo thành đường vòng cung biến mất sau khi những vòng xoáy kia cũng vô thanh vô tức biến mất rồi theo trạm tinh xẹt qua đường vòng cung càng ngày càng đơn giản theo đường vòng cung xuất hiện cái kia vô số vòng xoáy dừng lại thời gian cũng càng ngày càng dài ở phía xa nhìn từ dương tu luyện phó ngọc h i n h ba người trong mắt theo thời gian trôi đi từ dương thân thể chậm rãi bị vô số tiểu vòng xoáy cho bao vây n à y vô số tiểu vòng xoáy tại lẫn nhau tiếp xúc thời điểm sẽ dung hợp lẫn nhau thành một cái lớn một chút vòng xoáy mà cái kia lớn một chút vòng xoáy đang xoay tròn trong quá trình lại lại đột nhiên chia làm mấy cái nhỏ hơn một chút vòng xoáy có lúc vẫn sẽ xuất hiện một cái do tiểu vòng xoáy tạo thành đại vòng xoáy dáng vẻ xem ra phi thường quỳ dị phó ngọc hình ba người tựa hồ từ những vòng xoá Vừa tự hồ tại vòng tựa tại trong thấy được động tính cơ hội, thế hồ hội, nhưng cảm giác hoặc như giác bên động xoáy kêu được cơ cảm lúc à này làm chẳng có cái gì cả cho cảm đặc chịu. nhìn thấy, điều này làm cho ba người cảm thấy đặc biệt khó người gì điều biệt l ba này phó ngọc hinh ba người cũng biết tiếp tục nhìn đối với bọn hắn khẳng định không có lợi nhưng là ánh mắt của bọn họ vào lúc này nhưng thật giống như không bị bọn họ khống chế tựa như nhìn chòng chọc vào những vòng xoáy kia ngay ba người cảm giác nguyên thần của bọn hắn tựa hồ muốn ly thể thời điểm từ dương bên người những vòng xoáy kia đột nhiên liền biến mất không thấy không còn vòng xoáy hấp dẫn phó ngọc hinh ba người đều lập tức khôi phục đối với tâm thần khống chế bất quá vừa n ã y cái loại này tâm thần không bởi mình làm chủ cảm giác để ba người cảm giác được một trận nghĩ đến mà sợ hãi tại ba người cẩn trọng nhìn kỹ trong ánh mắt từ dương đem c h ạ m tinh thu hồi trong cơ thể chậm rãi thưởng thức vừa n ã y múa đạo pháp ở lòng bàn tay ngưng kết thành cái k i a vòng xoáy thời điểm từ dương đối với năng lượng chuyển hóa c h i đạo cũng đã xem như là đạt đến tiểu thành cảnh giới hắn cũng có thể căn cứ chính mình đối với năng lượng chuyển hóa c h i đạo lý giải phát sinh một ít cực kỳ huyền diệu pháp thuật thế nhưng từ dương có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực thời điểm hay là hắn dựa vào không gì không xuyên thủng trạm tinh thi triển vũ tu chiến kỹ thời điểm vì lẽ đó tại lĩnh ngộ r a loại năng lượng này chuyển đổi c h i đạo sau khi tử dương ngay lập tức sẽ nghĩ đem hóa nhập đến đao pháp bên trong đó cũng không phải tử dương lần thứ nhất đem chính mình lĩnh ngộ đạo của đất trời hòa vào đến đao pháp bên trong vì lẽ đó tử dương cũng không hề tiêu hao quá to lớn tâm lực liền sáng chế ra nhất thức ứng dụng năng lượng chuyển hóa c h i đạo đao quyết sinh tử chuyển luân đây là tử dương cho này thức đao quyết đặt tên trảm tinh đao quyết vốn là đã có phép nhạc chín liên hoàn thiên câu đ i ể tinh điên cuồng đoạn hồn sinh tử kiếp này thất thức đao quyết tại gia nhập sinh tử chuyển luân một thức này đao quyết sau khi Từ dương, chương ả tinh quyết, liền do thất thức tăng liền đao do c đến tăng thức. Cùng thức. khác thất cái ba không mươi n g d ệ n bốn h chuyển thể tử một có luân mang vị biên hoang sân mạch đem sinh tử chuyển luân một thức này đao quyết tinh tế thưởng thức mấy lần sau khi từ dương đem tâm thần thả lỏng do đao quyết trên rời thân hình hơi động một cái lắc mình đi tới phó ngọc hinh ba người bên người ta lần này tu luyện bỏ ra thời gian bao lâu không tới tám năm nghe được phó ngọc hinh đáp lời từ dương điểm điểm đầu thầm nói chưa dùng tới thời gian tám năm đem những năm này đối với năng lượng chuyển hóa c h i đạo tổng kết một phen vẫn đem hóa nhập đến sinh tử chuyển luân này thức đao quyết bên trong tốc độ này đã xem như là rất nhanh xem ra thiên phạt này lực lượng cũng chỉ có thể hạn chế ta lĩnh nộ càng cao thâm hơn thiên đ i ệ huyền diệu đối với ta đã lĩnh nộ đến đồ vật ngược lại là không có hạn chế gì từ đại ca chúng ta là không phải muốn rời nơi này à? từ dương điểm điểm đầu trả lời biết rõ chúng ta đến tột u cùng ở nơi nào sau khi ta liền mang các ngươi đi tiên giới biên giới nơi một người tên là nghe phong hạp địa phương ẩn cư nhìn thấy từ dương chủ động nói ra sau này dự định phó ngọc hinh t ỏ mò hỏi nghe phong hạp đó là một cái cái dạng gì địa phương nhìn phó ngọc hinh ba người đều là một bộ hiếu kỳ rắn g dấp từ dương cười giải thích nghe phong hạp là tiên giới tây bắc biên giới một cái tự nhiên hình thành hiệp địa Diện tích có vượt quá có có quá p h e m vi chục ngàn nghe n phong hạp t đại khái giới thiệu một thoáng từ dương tiếp theo lại trầm rãi đem mình lựa chọn đi nghe phong hạp thần cư nguyên nhân nói ra nếu muốn ở thiên giới an toàn tu luyện lại không muốn gia nhập thế lực gì như vậy ít nhất cũng cần chúng ta có cấp cao thiên tiên thực lực tại lạc hồn cốc thời điểm ta lĩnh n mộ ra tới một loại rèn luyện thân thể phương pháp mà nghe phong hạp chính là lợi dụng loại phương pháp này rèn luyện thân thể địa phương tốt từ dương ở chỗ này vốn là không có ý định ở lâu thêm đương nhiên cũng không thể nói là cái gì cảm tình tại đem tại sao đi nghe phong hạp nguyên nhân giải thích xong sau từ dương trực tiếp quay về phó ngọc hình nói rằng hình nhi ta cùng t i ề n s í c h chạy đi thời điểm ngươi cùng thanh kỳ liền ở tại tiên phủ bên trong đi từ dương đối với nơi này không có cái gì cảm tình phó ngọc hình ba người cũng như thế nghe được từ dương phó ngọc hình nhẹ nhàng gật g ụ đem những năm này vẫn mang theo trên người trường sinh tiên phủ đưa cho từ dương tiếp nhận trường sinh tiên phủ đem phó ngọc h i n h thanh k ỷ cùng tiểu hạo thu sau khi đi vào từ dương quay về tàu thiên xích cười nói chúng ta đi thôi nói đến chúng ta phi thăng cũng có bốn thời gian hơn ngàn năm thế nhưng lần này nhưng nên tính là chúng ta lần thứ nhất tại tiên giới du lịch ha ha năm đó ở nhân giới thời điểm thiên xích không thể cùng thiếu gia đồng thời ngao du thiên hạ này thật là chuyện ăn năn tại tiên giới thiên xích tu vi tuy rằng không cao nhưng là chỉ cần là thiếu gia đi địa phương thiên xích nhất định sẽ bồi tiếp thiếu gia cùng đi hai người cười nói thân thể bay lên trời hướng về hướng đông bắc hướng về bay đi bởi không biết ở nơi nào vì lẽ đó tử dương cũng không biết hắn phi hành phương hướng có phải hay không một cái tiếp cận nghề phong hạp phương hướng hắn hướng về hướng đông bắc hướng về phi hành mục đích chỉ là vì xác định bọn họ vị trí mà thôi tại thiên châu có rất nhiều tán tu tại tiên giới đồng dạng có không ít tán tiên những này tán tiên bên trong trừ một chút bởi vì yêu thích tự do mà không muốn gia nhập thế lực gì ở ngoài phần lớn là nhân tư chất không tốt mà không có bị các cái thế lực chọn lựa tiên nhân những tiên nhân này hoặc một mình n h ậ n cư hoặc ba năm bạn tốt tụ tập cùng một chỗ tu luyện phân tán tại toàn bộ tiên giới mỗi cái địa phương tại tiên giới những này tán tiên vị trí địa vị cùng thiên châu tán tu vị trí địa vị như thế từ dương hướng về hướng đông bắc phi hành mục đích liền là hy vọng tìm tới mấy cái tán tu hỏi thăm bọn hắn một chút vị trí tại tiên giới tán tiên nếu như không có đạt đến cấp cao thiên tiên tu vi hay nhất không muốn c h ú n g quanh c ấ c bước bởi vì tiên giới không hề thiếu như thiên châu kẻ cướp bóc như thế tồn tại vì lẽ đó từ dương hai người đang bay ra tòa kia dường như một cái giao giới sơn mạch sơn mạch sau khi từ dương cùng tào tiên xích hai người phi hành thời điểm ngay lập tức sẽ biến phi thường cân trọng hướng về hướng đông bắc hướng về c h ậ m rãi phi hành sắp tới thời gian một năm sau khi từ dương cùng tàu thiên xích ở một tòa một mặt là vách đá một mặt nhưng phi thường bằng phẳng sơn mạch ngược lại tại này sắp tới thời gian một năm bên trong từ dương hai người tuy rằng không có gặp phải yêu thích cướp giết cái khác tiên nhân tiên nhân thế nhưng cũng không có tìm được một cái có thể đánh nghe bọn hắn ở nơi nào tiên nhân tại hai người bay qua to to nhỏ nhỏ hơn ba mươi ngọn núi mạch bên trong bọn họ ngược lại là gặp được một ít tiên nhân độc phủ thế nhưng ở tại bọn hắn mạo hiểm đi bái phòng thời điểm nhưng không có một vị tiên nhân đi ra trả lời hai người sau khi dừng lại tào tiên xích lại bay về phía trước hơn ba mươi t r ư ợ n g sau đó quay về phía trước bên ngoài hơn năm mươi triệu mảnh này phổ thông tùng lâm h ồ tán tiên tào nào đó đến đây bái phủ tiên hữu nếu là không ngần ngại tính x i n mở ra tiên môn tào nào đó bái phủ cũng không hắc ý chỉ là hướng về tiên hữu hỏi thăm một ít chuyện mà thôi tào tiên xích âm thanh tuy rằng không cao thế nhưng là cũng là dùng tới tiên linh khí đến tăng cường lực xuyên tấu vì lẽ đó nếu như trận pháp này bên trong có người như vậy hắn hẳn là có thể nghe được tào tiên xích thế nhưng tào tiên xích âm thanh đã rơi xuống hảo thời gian nửa ngày trước mặt trận pháp này bên trong vẫn như c ũ không có động t í n h gì loại tình huống này tào thiên xích cũng không phải lần đầu tiên gặp được hắn tiến lên bãi phỏng là mạo nguy hiểm cực lớn đồng dạng bên trong động phủ người nếu như tiếp đ á i từ dương hai người tương tự cũng muốn đam rất lớn phiêu lưu lại đợi một hồi thời gian nhìn thấy trong trận pháp vẫn cứ không có bất kỳ thanh âm gì chuyển tới tào thiên xích trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng thiên xích chúng ta đi thôi nghe được từ dương tào thiên xích hơi thở dài một hơi xoay người phi trở lại từ dương bên người ngay hai người chuẩn bị đồng thời kế tục hướng về hướng đông bắc hướng về bay đi thời điểm một thanh âm chuyển vào hai người trong hai Hai vị tiên hữu xin chờ một chút gặp ẩn ở lại đây tán tiên mở miệng nói chuyện từ dương hai người trên mặt đều là vui vẻ mảnh này rừng cây nhỏ như trước không có thay đổi gì điều này nói rõ cái kia tiên nhân tuy rằng trả lời thế nhưng là không cùng hai người bọn họ gặp lại dự định vị này tiên hữu xin kính chào tào thiên xích vừa nói vừa hướng mảnh này rừng cây nhỏ chắp tay mà từ dương tuy rằng cũng theo chắp tay thi lễ một cái nhưng là nhưng cũng không có nói gì hai vị tiên hữu xin kính chào không biết vừa nãy tào tiên hữu truyền âm nhập phủ vì chuyện gì đây nghe được trong rừng cây cái kia tiên nhân câu hỏi tào tiên xích lại chắp tay thi lễ một cái nói rằng mạo mội quấy dối vạn mong bao dung tào nào đó hai người quấy dối tiên hữu chỉ là muốn tìm tiên hữu hỏi một thoáng con đường mà thôi hỏi đường tào tiên xích khổ nói là không dối gạt tiên hữu hai người ta chính là bởi vì không biết ở nơi nào cho nên mới phải mạo mội quấy dối tiên hữu tại tào tiên xích dứt tiếng sau khi mảnh này trong rừng cây nhỏ tiên nhân trầm mặc một hồi sau khi mở miệng nói rằng theo ạ i ạ cũng chỉ đối phương viên 10 trong vòng 10 ngàn giảm tình huống giảm khá đối là u q n cũng không không thuộc, biết có thể hay h có c cái c n g ư m ộ thanh ít trợ rút. e o cái t h âm này hạ xuống một đạo bạch quan g tự trong rừng cây nhỏ bay ra chậm rãi bay đến tử dương hai người trước mặt bạch quan g tán đi bên trong lộ ra một khối thẻ ngọc đem thẻ ngọc tiếp được sau khi tàu tiên xích cũng không có kiểm tra trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc để qua rừng cây nhỏ bên cạnh sau đó chắp tay nói rằng đa tạ tiên hữu chỉ điểm tàu nào đó hai người cáo tử bay khỏi tòa sơn mạch này sau khi hai người tìm một đỉnh núi nhỏ ngừng lại thiếu ra ngươi xem một chút khối ngọc này giản đối với chúng ta hữu dụng sao nói tào thiên s í c h đem vừa n ã y tiếp được thẻ ngọc đưa tới từ dương trên tay đem lực lượng nguyên thần thăm dò vào thẻ ngọc sau khi từ dương phát hiện khối ngọc này giản bên trong không chỉ ghi chép phạm vi một trăm ngàn dặm bên trong địa danh vẫn đem này phạm vi một trăm ngàn dặm địa tại tiên giới vị trí đánh dấu đi ra